Chuyện được phát miễn phí tại nghe audio.org Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Nguyên Túc xuống nông thôn trì giáo, một chân dâm không, hồn xuyên thành thượng Dương thôn lại xấu lại nghèo tiểu nông nữ, trong nhà ngại nàng ăn cơm trắng, vừa lừa lại gạt đem nàng bán cái hung tàn thợ săn. Đối này, Nguyên Túc tỏ vẻ, không gian nơi tay, đừng nói thợ săn, lão hổ đều không mang theo sợ. Nhưng cái này thợ săn, tựa hồ có chút đẹp, còn có chút ngả tấm, thân phận còn có chút, quá mức cao quý. Nguyên túc rất sầu. Có được không gian quá có thể kiếm tiền thế cho nên thật sự có thể muốn làm gì thì làm thời điểm nên làm cái gì bây giờ. Gả lao công quá đẹp thế cho nên liền công chúa đều coi trọng nên như thế nào phá. Lao công thân phận quá mức cao quý thế cho nên sinh ý đều phải làm được một cái khác quốc gia thật sự hảo phiền Nga làm sao bây giờ. Trưng một linh tuyển không gian. Nguyên túc tại đầu đau dục nước trung tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là kết mạng nhện tường đỉnh, nhìn quanh bốn phía, hình như là cái phòng chất ủi. vô số không thuộc về nàng ký ức mảnh nhỏ chui vào nàng trong óc đó là một cái cùng nàng trùng tên trùng họ thiếu nữ bi thảm ngắn ngủi trước nửa đời năm năm trước này hộ nhân ra hỏa hoạn nguyên túc xông vào đem nguyên lão quá bối ra tới bởi vậy rơi xuống một thân vết sẹo khó mà nói thân nguyên lão quá liền bắt đầu ghét bỏ nàng ở lãng phí đồ ăn vừa vặn thôn nam thợ săn ôn ra tìm tức phụ nguyên lão quá liền bất chấp tất cả trực tiếp đem nàng bán cho ôn ra nhi tử ôn diên nguyên túc nghe nói ôn diên lại hung lại xấu chết sống không chịu gà đã bị Nguyên Lão quá nhẫn tâm nhốt ở phòng chất ủi, chỉ chờ ngày mai cột lên kiệu hoa, trực tiếp đưa đến ôn ra đi. Đang nghĩ ngợi tới, phòng chất ủi môn bị người đẩy ra. Nguyên Túc ngẩng đầu nhìn lại, người đến là gả đến chấn trên cấp kẻ có tiền làm tiểu thiếp đường tỷ, Nguyên Lương. "Uy, xỉu bắt quái, ngươi suy xét thế nào?" Nguyên Lương đầy mặt ghét bỏ khệ khệ tóc, nói, "Nếu không phải lãoễn mại phi để cho ta tới, ta mới mặc kệ ngươi, quỷ biết trên người của ngươi này vết sẹo truyền bất truyền nhiễm." Nguyên Túc cười nhạo nói, đầu óc không hảo liền ít đi nói chuyện ngươi nhìn xem chính mình này không kiến thức đức hạnh ngươi ngươi dám mắng ta Nguyên lương không thể tin tưởng mà thét trói thai ngươi cái xỉu bắt quái có cái gì tư cách mắng ta ta nói cho ngươi liền ngươi này xấu dạng có thể gả đi ra ngoài liền không tồi đừng kén cá chọn canh kia họ ôn tốt xấu là cái bình thường nam nhân ta nếu là mãi mãi ta liền đem ngươi gả cái ngốc tử tàn phế nói không chừng còn có thể tiết kiệm được thân làm hỷ phục tiền lạc gả ai nói ta không gả nguyên túc cười thứ nàng một câu gả chồng so cấp một cái bảy tám chục tuổi làm thiết hảo ít nhất nói ra không mất mặt ta nguyên lương gả kia nam nhân có thể đương nàng ra ra trong nhà mười mấy phòng tiểu tiếp lúc trước vẫn là nguyên lương thượng vội vàng đi an vả mới như nguyện gả qua đi đây là nàng chỗ đau người khác nhắc tới liền phải nổi điên quả nhiên nghe thấy lời này nguyên lương bộ mặt giữ thợn thiện nhân ngươi nói hiệu nói vượn cái gì xem ta không ta sẽ lạ ngươi miệng nguyên lương trực tiếp hướng về phía nguyên túc nào tới Nguyên Túc lúc chưa học quá điểm phòng thân thuật, lắc mình né tránh sau vươn chân nhẹ nhàng một vướng, khiến cho Nguyên Lương quăng ngã cái chó ăn cước, đau nàng trên mặt đất lăn lộn gọi bậy. "Ai u, Đường tỷ, quăng ngã đau đi, mau đi kêu ngươi kia tôn già già cho ngươi thổi thổi, lại vãn mấy ngày, nói không chừng hắn chính là có tiến khí, không hết giận chết người." Ha ha ha. Nguyên Túc nhặt lên một cọng rơm ngậm ở trong miệng, cười ha ha. Nguyên Lương rơi không nhẹ, thật vất vả bò dậy, cũng không dám hướng lên trên phác, chỉ lược hạ câu tàn nhẫn lời nói, "Ngươi ngươi đừng đắc ý chờ ngươi gả qua đi bị kia ôn diên đánh ngao ngao kêu thời điểm đừng trở về tìm ta nguyên túc mặc kệ nàng đãi nàng đi ra ngoài phanh khép lại phòng chất tủi môn ngồi ở trong bóng tối thở dài mệnh đồ nhiều trông gai a nàng mới vừa cảm thán một câu trước mắt phòng chất tủi lại đột nhiên biến thành một mảnh xanh miết màu xanh lục tảng lớn núi rừng ũ cốc còn có một cổ thanh tuyển đang từ trong ũ cốc gào hạt ra bên ngoài mạo nguyên túc giật giật cái mũi nghe thấy tươi mát hoa cỏ hương khí Này hợp lại vẫn là cái mau xuyên. Nguyên túc để phòng bước vào sân cốc cách đó không xa có một gian nhà gỗ nhỏ, nàng do dự một chút, sau đó rỗi tay gõ gõ môn. Nếu không ai, ta đây vào được a Nhà gỗ nhỏ bài trí bố trí đơn giản, trung gian phóng một cái bản, mặt trên có trương giấy viết thư, nguyên túc một mực tam hành xem song sau, đôi mắt bỗng nhiên trở nên sáng long lanh. Tin thượng nói, nơi này tên là linh tuyển không gian, không gian nội có thổ địa ngàn mẫu, núi cao sông lớn, nhưng là trước mắt cấp bậc quá thấp. chỉ có thể giải khóa nhà gỗ nhỏ chung quanh một mảnh nhỏ thổ địa thổ địa thượng nhất thần kỳ chính là một ông linh tuyển là không gian lực lượng suối nguồn linh tuyển nước suối có thể mỹ dung dưỡng nhan hủ sinh cơ trọng tố thân hình kéo dài tuổi thọ lên tới cao cấp nhất thậm chí nhưng giải trăm độc dùng linh tuyển thủy tới rau dưa cũng càng ngọt thanh thủy nộn, sâu bệnh không xâm quan trọng nhất chính là bên ngoài một ngày tương đương với nơi này một tháng nói cách khác ở chỗ này trồng rau chờ cái mấy ngày liền sẽ thành thục làm linh tuyền xuyên qua thời không lựa chọn chủ nhân nguyên túc có thể bằng vào ý niệm tiến vào linh tuyền không gian thông qua không ngừng gieo trồng thu hoạch mở rộng thăng cấp không gian chờ đến không gian sở hữu khu vực đều bị giải khóa còn có thể triệu hồi ra các loại thần thú thậm chí đạt được trong thế giới hiện thực thần bí lực lượng hoặc nói như vậy ta tương lai còn có khả năng nhất thống thiên hạ xương bá tam giới nguyên túc vui dạo dự cảm khái một câu nghĩ nếu tin thượng đem cái này linh tuyền nói như vậy ngữ bức nàng liền trước thử xem xem nang dung tiểu thùng ở bên ngoài linh tuyền đánh mấy thùng nước rót đến thao tám chịu đựng lạnh lẽo toàn thân ngâm đi vào tức khắc cả người xuyên tim đau nhưng trên người vết sẹo lại rõ ràng ở khép lại không bao lâu vết sẹo liền toàn bộ biến mất hoàn hảo địa phương ra thịt thậm chí so lúc trước còn trắng non mấy cái độ nguyên túc chạy nhanh đi nước suối ở biên chiếu chiếu tấm tắc trước mắt này trương thiếu nữ khuôn mặt nhỏ thật đúng là thanh tú khả nhân a không hổ là trời cho linh tuyển quả nhiên thần kỳ sợ hãi đợi đến lâu rồi sẽ bị phát hiện nguyên túc chạy nhanh trở lại phòng chất tuổi phòng chất tuổi không ai chỉ có trên mặt đất đặt một bộ vải thô hỷ phục nguyên ở nhà nhiên căn bản không ai phát hiện nàng từ phòng chất tuổi biến mất quá ánh mặt trời hơi hi nguyên túc cố ý dậy sớm thay hỷ phục đắp lên khăn đoan miễn cho bị nguyên người nhà phát hiện nàng dung mạo khôi phục lại động cái gì đem nàng gả cho lão nhân làm thiếp ý niệm mới vừa thu thập hảo nguyên lương liền mở khóa vào được thấy nàng như vậy phối hợp sừng sốt ưu ngươi nhưng thật ra tưởng khai nguyên túc không phản ứng nàng chỉ hỏi khi nào đi ngươi đều chuẩn bị tốt kia hiện tại liền đi thôi nguyên túc đứng dậy chính mình sờ soạn đi ra phòng chất ủi, mới vừa vượt qua ngạch cửa liền thấy một con khô khốc giả mua bàn tay lại đây ta đỡ đi mau chút lên kiệu tử không cần chậm trễ giờ lành đây là nguyên chủ nãi nãi nguyên lão quá tay nàng cũng muốn đi theo đi tham gia hỉ yến nghĩ nghĩ nguyên túc rốt cuộc hỏi ra thành nãi nãi liền như vậy đem ta bán ngươi thật sự nhẫn tâm sao chương hai đại hôn Nguyên lão lâu lắm lâu không có thanh âm, sau một lúc lâu không kiên nhẫn nói, đường rong giải, tới rồi Ôn gia, hảo hảo làm tức phụ, đường lại trở về, nguyên gia coi như không ngươi người này. Ta đã biết. Nguyên Túc thanh âm lạnh xuống dưới, lại vô lưu luyến lên kiệu tử. Ôn gia ở thôn nhất phía nam, dựa gần một chỗ núi sâu rừng rậm, sơn gian thường có dã thú lui tới, cho nên trừ bỏ thợ săn, trong thôn không ai dám trụ kia đầu. Một đường diễn tấu sáo và trống đi rồi nửa canh giờ, cô kiệu rốt cuộc ở ôn cửa nhà rơi xuống đất các thôn dân liền thấy cái vóc người cao lớn thon dài nam nhân ăn mặc đỏ thâm hỷ phục thẳng tắp đứng ở cửa ngươi ngươi chính là ôn diên nguyên lương sửng sốt nửa ngày không dám tin tưởng thấu đi lên hỏi trong lời đồn ôn diên lại xấu lại hung nhưng trước mắt này nam nhân cao lớn đĩnh bạt tay vượn eo hòng ánh mắt trong sáng đừng nói xấu chính là huyện thành những cái đó nhà có tiền cậu ấm đều không kịp hắn nửa phần nam nhân mặt vô biểu tình gật gật đầu Nguyên lương gò má tức khắc cường đỏ, ai, nếu là sớm biết rằng ngươi trưởng dáng vẻ này, ta liền. Nguyên Lão quá sợ nàng nói ra cái gì mất mặt nói, chạy nhanh thỏ qua tới, chỉ chỉ cố kiệu thúc giục, ôn ra, chúng ta nguyên túc liền ở bên trong tiệu. ngươi đi đem nàng bối xuống dưới đi. Đây là thượng dương thôn tập tục thành thân khi, nhà trai muốn đem nhà gái bối tiến đường thính. Hảo, ôn riêng mặt vô biểu tình đi đến kiệu hoa trước, giơ tay gõ gõ cố kiệu khùng, lạnh giọng nói, xuất hiện đi. nói hắn liền đem chính mình bàn tay đi vào lại bị một con mềm mại tay nhỏ đẩy một chút nguyên túc ở bên trong kiệu dương giọng nói ôn diên bái đường trước ta muốn nói cho ngươi sự kiện 5 năm trước nhà ta hỏa hoạn ta bị bỏng bộ dáng kỳ xấu vô cùng ngươi biết không nghe vậy ôn diên còn chưa nói cái gì nguyên lão quá đã bối rối túc nha đầu ngươi nói cái gì nói vậy đâu lúc trước nàng nhờ người giật dây bắt cầu từng lừa ôn diên nói nguyên túc bộ giáng hảo nhân ra mới bằng lòng ra tiền mua nàng ta ăn ngay nói thật Ôn Diên, ngươi hiện tại từ hôn, còn kỳ. Từ hôn? Ôn Diên mặt vô biểu tình trên mặt, lộ ra một chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn đã sớm biết nguyên ra lừa hắn, chỉ là lấy nhà hắn điều kiện, hắn cũng không gì chọn lựa đường sống, trong lòng lại không tình nguyện, cũng nhận. Không nghĩ tới, nha đầu này cư nhiên dám trước công chúng nói ra lời này, nhưng thật ra cùng hắn hỏi thăm tới không quá giống nhau. Mọi người đều ở dựng lỗ thay chờ Ôn Diên trả lời, cách đó không xa, một cái ăn mặc hoa áo khoác nữ nhân lại lớn tiếng nói: ôn đại ca ngươi thiện tâm này nguyên gia rõ ràng là muốn hố ngươi đâu ngươi cũng không thể cưới nữ nhân này là cái quả phụ têu tể song ngọc từ trước 2 năm nam nhân vào núi săn thú đã chết về sau liền mỗi ngày nhớ thương ôn diên vốn tưởng rằng dựa vào chính mình dung mạo sớm muộn gì có thể thông đồng hắn ai biết này ôn diên vô thanh vô tức thế nhưng mua cái tiểu tức phụ trở về lúc này trong lòng chính không phải mái tàn nhẫn đâu xấu điểm còn chưa tính còn là người nhân ra như vậy như thế nào hảo kết thân u trong thôn cũng có người phụ họa những lời này không dễ nghe nhưng bên trong tiệu nguyên túc tựa hồ căn bản không thèm để ý thanh âm ôn hòa nhắc nhở ôn diên ôn diên là nguyên gia lừa ngươi ngươi từ hôn không tính bội ước mua tiền của ta ta đều sẽ còn cho ngươi ôn diên lấy lại tinh thần xuyên thấu qua kiệu mảnh nhìn chằm chầm kia chỉ như ẩn như hiện trắng non tay nhỏ trên mặt đột nhiên liền nhiều điểm nhi ý cười trầm giọng nói ngươi xuống dưới ta có ngươi đi vào mãn đường ổ lên Nguyên lão quá cũng nhẹ nhàng thở ra, thúc giục Nguyên túc chạy nhanh đi vào bãi đường. Nguyên túc không lại chần chờ giữ chặt cái tay kia ra cố kiệu, bò lên trên nam nhân bối. Bị hắn cóng, đi vào ôn ra. Hắn bối thực nóng hổi, trên người có một cổ nhàn nhạt bồ kết hương, Nguyên túc nghe liền cảm thấy, có chút an tâm. Ôn Diên đem người đặt ở trên mặt đất, ở chủ hôn người phụ sướng chung, quy quy củ củ cùng nàng đã bái đường, sau đó đưa cho nàng một con thô sứ chén trà, thấp giọng nói, đi kính trà đi. Nguyên Túc gật gật đầu, quỳ gối đường trước vị kia sắc mặt nghiêm túc từ thiện phu nhân trước mặt thấp giọng nói: Bà mẫu thỉnh uống trà. Ôn phu nhân lúc này kỳ thật có một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng là nhìn thoáng qua Ôn Diên sau, vẫn là tiếp nhận chung trà uống một ngụm. Như thế, Nguyên Túc liền tính chính thức thành Ôn Diên tức phụ bị mang lên Ôn họ. Vào đêm, Nguyên Túc ngồi ở ngạnh phản thượng chờ Ôn Diên lại đây xốc khăn văn. Nhưng cái thứ nhất lại đây, lại không phải Ôn Diên mà là mẹ hắn, Ôn phu nhân, đem khăn hái được đi. cũng không chê buồn đến hoảng. Ôn Phu nhân ngữ khí không tốt, Nguyên Túc cũng không để ý, thuận theo mà tháo xuống khăn đoan, lộ ra một trương thanh tú điểm mị khuôn mặt nhỏ. Ôn Phu nhân sử sốt, ngươi không phải nói ngươi hủy dung sao? Nguyên Túc lập tức làm ra hủy cốt trạng, tiểu ý gật gật đầu, ta đích xác hủy quá dung, năm ấy nguyên ra lửa lớn, ta vì cứu ta mãi mãi bị bỏng, sau lại trùng hợp gặp một cái xích cướp đại phu, trong tay có một phương bí dược, ta ăn xong đi, vết sẹo liền dần dần hảo, nhưng bởi vì ta cả ngày che mặt, trong nhà người trong thôn, thậm chí liền ta chính mình, đều là hôm nay xuất giá rửa mặt thời điểm, mới phát hiện. Ban ngày ta nói ta xấu, kỳ thật cũng là sợ, sợ ôn duyên cùng ta mãi mãi giống nhau, ghét bỏ ta ăn cơm trắng, rốt cuộc liền tính dung mạo khôi phục mấy năm nay tổng chịu đói, thân thể, không tốt lắm. Nàng nói nhu nhược đáng thương, ôn phu nhân nghĩ đến nàng ở nhà cư nhiên chịu đói, cũng là đau lòng, thở dài, ngươi là cái mệnh khổ, bất quá nếu gả lại đây, về sau phải hảo hảo đi theo duyên nhi sinh hoạt yên tâm nhà của chúng ta sẽ không làm ngươi chịu đói nguyên túc ngoan ngoan gật đầu đầy mặt cảm kích các nàng mới vừa nói xong ôn diên đẩy cửa vào được ôn phu nhân liền cười nói sớm chút nghỉ ngơi đi nói xong đi rồi chờ môn đóng lại ôn diên mới quay đầu lại quan sát kỹ lưỡng chính mình xấu thế tử chương ba săn thú nàng liền ngoan ngoan ngoan ngoan mà ngồi ở trên mép giường mặt mày dịu dàng trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào ôn diên nhíu mày hắn còn nhớ rõ ban ngày nàng nói nàng bị bỏng thực xấu nhưng hiện tại khít sâu một hơi như là hoàn toàn không chú ý tới nàng cùng trong lời đồn bất đồng dường như hắn nhàn nhạt nói thời điểm không còn sớm đi ngủ sớm một chút đi nguyên túc trong lòng chậm dai đánh ra một cái dấu chấm hỏi liền này liền hỏi cũng không hỏi sao nhưng mà ôn diên không hỏi nàng không thể không giải thích đành phải đem đối ôn phu nhân nói qua nói lại lặp lại một lần ai ngờ ôn diên chỉ là đơn giản gật gật đầu như là tin chính hắn cũng có bí mật Đồng dạng không hy vọng có người chạm đến đến hắn điểm mấu chốt. Đợi trong chốc lát, Nguyên Túc thấy hắn không có gì nói, ớp đúng nói, kia gì, ta, còn có cái tiểu yêu cầu. Ôn duyên lấy lại tinh thần, nhàn nhạt mở miệng, nếu chúng ta hai người đã là phu thê, ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn, chỉ lo nói đó là. Nhưng thật ra cái phụ trách nhiệm, Nguyên Túc nghĩ thầm. Nàng tươi cười càng thêm điểm mỹ, chính là, có thể hay không tạm thời trước không viên phòng. Vì cái gì? Nghe được Nguyên Túc nói trước không viên phòng, ôn diên ánh mắt khẽ biến. Hay là nàng là không thích chính mình? Nguyên Túc nhìn ra ôn diên làm như không cao hứng, bận rộn lo lắng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta hiện tại cũng không có cảm tình cơ sở, ta càng không phải cái người tùy tiện, cho nên, ta có thể hay không trước từ từ. Ngươi yên tâm, trong nhà sự ta đều sẽ an phận lo liệu, chỉ là điểm này ta thật sự có điểm. Không thể tiếp thu. Thượng Dương Thôn còn tính mở ra, nam nữ chỉ cần đính hôn. là có thể thường ở một chỗ chỗ chờ kết thân thời điểm hơn phân nửa đã có cảm tình cơ sở ngủ chung liền thuận lý thành trương bọn họ không trải qua đính hôn kế bước nguyên túc có chút không thích ứng cũng nói được qua đi ôn diên nghĩ thông suốt liền gật đầu đáp ứng việc này ta tạm thời trước đáp ứng ngươi nguyên túc nghe xong lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi ta liền biết ngươi là người tốt ôn diên không tỏ ý kiến trên mặt biểu tình hơi chút mới lỏng ngươi còn nghĩ muốn cái gì liền nói ngày mai ta săn thú cho ngươi mang trở về Vừa nghe thấy săn thú, nguyên túc tới điểm hứng thú, nàng muốn đi siêu tập chút hạt giống, loại ở trong không gian, vì thế liền nói, ta tưởng cùng ngươi cùng đi săn thú, có thể chứ. Ta sẽ nấu ăn, cho nên muốn đi đào điểm rau dại trở về làm cho các ngươi ăn. Nghe vậy, ôn diên hơi hơi nhíu mày, một nữ tử, an phận thủ thường làm tốt chính mình làm người thê tử, làm người con dâu sự tình liền hảo, lên núi săn thú loại này thô lô sự tình, đối nàng tới nói quá nguy hiểm. Hắn trầm tư một lát, Lúc này mới mở miệng nói, trong rừng nguy hiểm, ta sợ là không rảnh lo ngươi. Nguyên túc mắt trông mong nhìn hắn, trong mắt có điểm mất mát, vậy được rồi, ta cũng không cho ngươi thêm phiền thoái. Không biết như thế nào, nhìn nàng mất mát tiểu bộ dáng, ôn nhiên trong lòng thế nhưng mềm nún thuận miệng liền đáp ứng rồi, ta mang ngươi đi nhất ngoại xoay vòng chuyển. Nguyên túc ánh mắt sáng lên, hảo. Đều được. Đều hảo. Nàng không chọn. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, Nguyên túc xúc ở tận cùng bên trong. Hận không thể toàn thân dán ở trên tường, ôn Diên tắc nằm ở nhất bên ngoài, thấy nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, liền đứng dậy lại lấy ra một giường chăn, che ở hai người chung gian, thấp giọng nói, ngày mai còn muốn dậy sớm, nhanh lên ngủ đi, ngươi yên tâm, ta đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Tiểu tâm tư bị người chọc phá, nguyên túc bên thai hơi năng, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Nàng căng chặt thần kinh thả lỏng lại, thực mau liền rơi vào mộng đẹp. Ngay kế, ánh mặt trời đại lượng. nguyên túc đơn giản rửa mặt một phen sau tay chân nhẹ nhàng đi theo ôn diên hướng núi rừng đi mắt thấy cỏ cây tươi tốt nguyên túc này nhìn xem kia nhìn một cái nỗ lực đem trước mắt thực vật cùng kiếp trước gặp qua đối thượng hào thời gian lóa mắt liền đi qua thái dương cao cao treo ở trên trời ngày liệt thực lúc này hắn sau lưng cung trung đã nằm hai chỉ thỏ hoang một con lộc đơn nói này hai ngày cơm canh khẳng định là đủ ăn lại đi phía trước đi rồi vài bước đột nhiên trong mắt xông vào một mảnh hồng nguyên túc di một tiếng Kia có cây tùng chung không phải ớt cay là cái gì? Chỉ là hình dạng cùng kiếp trước tiểu sơn ớt không quá giống nhau, giống từng con tiểu đèn lồng. Đó là cái gì? Ôn Diên híp mắt nhìn nhìn, chợt lác đầu nói, là đèn lồng màu đỏ, chập đầu lưỡi, ăn không được. Lần đầu tiên thấy thời điểm, hán tưởng quả dại còn hái được rất nhiều, kết quả ăn xong sau toàn thân nóng bỏng, từ đây rốt cuộc không chẳng qua. Nguyên túc nghe xong miêu tả sau kinh hỉ, đó là ớt cây A. Là gia vị dùng, khẳng định không thể trực tiếp ăn A. chúng ta trích điểm trở về được không? buổi tối ta cho ngươi làm ăn ngon đối mặt nàng này, Miêu Nhi làm lung thỉnh cầu, Ôn Diên hơi hơi còn con khỏe môi, hắn đem cái sọt đặt ở Nguyên Túc bên chân, ta đi cho ngươi trích mấy cái, ngươi liền ở chỗ này chờ. Nguyên Túc biết, phàm là quá cay trùng loại, trực tiếp tiếp xúc đều sẽ làm ra thịt xương đỏ. nghĩ Ôn Diên như vậy săn sóc, lại kết hợp hắn bên ngoài thanh danh, Nguyên Túc không khỏi cảm thấy có chút thổn thức. chỉ chốc lát, Ôn Diên suy hồi mấy cái ớt cay đỏ, thuận tay bỏ vào sọt. ra qua bên kia trích một chút dao dại nguyên túc nói hướng bên cạnh đi đến bên kia dài quá rất nhiều nấm dại nguyên túc nhận được là có thể dùng ăn cái loại này ôn diên sắc mặt khẽ biến lại không có ngăn cản nàng hành vi mà là nhẹ giọng dặn dò nói tiểu tâm một chút nguyên túc đang túi đầu hết sức chuyên chú trích nấm ôn diên cũng ở một bên yên lặng quan sát nàng nữ tử này tuy rằng nhìn qua hấp tấp bục trộm nhưng tâm tư đơn thuần nhìn khiến cho nhân tâm đau đang lúc ôn diên khỏe miệng mỉm cười thời điểm Bụi cỏ trung đông nhiên vang lên một trận sột sột soạt soạt tiếng vang, hắn nhìn lại, một cái màu xanh lá rắn độc chính như hổ rình ngồi nhìn Nguyên Túc. Đứng ở nơi đó đừng núp ních, có xà. Ôn Diên vội thấp giọng báo cho. Nguyên Túc hổ nghi đứng dậy, vừa nhấc đầu, chỉ thấy một cái to bằng miệng chén xà, chính dương buồn máu mồm to, phun hơi rắn, hướng nàng lội tới. Không xong, này xà có độc. Trong lúc nguy cấp, nàng trong lòng khẩn trương, hai chân tựa như dài quá cái đinh giống nhau, nhưng thật ra quả nhiên không núc ních. nhưng rắn độc hiển nhiên không nghĩ buông tha nàng, bay thẳng đến nàng phát lại đây, liền phải cắn được nàng. Nguyên Túc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. chương bốn xỉu bắt quái. liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ôn Diên phi thân nhào tới, bàn tay to ôm lấy Nguyên Túc vòng eo, liền thấp một lan, tránh thoát rắn độc tập kích. ngay sau đó, Ôn Diên lấy ra đại đao, thân thủ nhanh nhẹn hướng rắn độc chém tới, rắn độc nháy mắt bị chém thành hai nửa, có đầu kia một mặt, còn đang không ngừng phun tin tử. người không sao chứ? Ôn Diên thu hồi đao. Túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực người, trong giọng nói mang theo một tia quan tâm. Nguyên túc ngay sau đó lắc đầu, ta không có việc gì, vừa rồi đa tạ ngươi. Nàng lòng còn sợ hãi, tổng lo lắng nơi này còn sẽ tái xuất hiện đệ nhị điều xả, cũng vô tâm tư tìm kiếm cái gì hạt giống. Hai người thắng lợi trở về, một trước một sau hướng ra đi. Ôn cửa nhà, một đạo thân ảnh lén lút mà hướng trong viện thăm dò, Nguyên túc xa xa nhìn không biết là ai, nhưng không chờ bọn họ qua đi xem, người nọ lại chạy. hai người cũng chưa để ý trở về sân ngay sau đó liền nghe thấy đại phòng chuyển đến ho khan thanh ôn ra sân có một gian đại phòng hai gian phòng nhỏ đại phòng vẫn luôn là ôn phu nhân ở nghe thấy ho khan thanh nguyên túc vô vô ôn diên ta đi xem bà mẫu ngươi xử lý này đó thì đi hảo ôn diên tùy thanh đáp nhưng lại như là lo lắng cái gì dường như bổ sung một câu nàng nói cái gì ngươi nghe đó là đừng để trong lòng ôn phu nhân người là người tốt chính là tính tình có điểm cấp điện hình miệng giao găm tâm đậu hủ. Quả nhiên, nguyên túc vừa vào cửa, ôn phu nhân liếc cũng không liếc nàng, tự cố làm trong tay việc may vá. Bà mẫu mạnh khỏe, nguyên túc được rồi chào hỏi hơi hơi mỉm cười, có đến ôn phu nhân bên cạnh người không dám ngồi xuống, vừa mới nghe thấy ngài ho khan, thân mình không có việc gì đi. Nàng bộ dáng này đảo làm ôn phu nhân không hảo há muộn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhưng thật ra quan tâm ta, sáng sớm không biết ở nhà hảo hảo làm việc, chạy ra đi làm cái gì? hành nhi chính mình săn thú đã là nguy hiểm lại mang lên ngươi thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ nguyên túc cũng biết chính mình tùy hứng túi đầu nhậm nàng nói mặc kệ cửa trách cái gì nàng đều đồng ý nhìn nguyên túc cụp mi rũ mắt bộ dáng ôn phu nhân khi cuối cùng thuận chút ngược lại hướng nguyên túc hỏi đánh chút cái gì trở về nguyên túc lập tức thuộc như lòng bàn tay có thỏ hoang giã lộc ta còn đào chút rau dại trở về buổi tối cho ngài cùng khải duyên làm chút ăn ngon mẹ chồng nàng dâu hai người có một câu không một câu nói không khí đảo cũng thập phần hòa hợp. Ôn Diên đứng ở nhà ở bên ngoài, đem bên trong hai người nói chuyện nghe xong đi vào, trên mặt lộ ra một chút ý cười, lại lập tức thu trở về. từ nay Nguyên Túc quá môn, mới bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, hắn cảm giác chính mình thay đổi không ít. giữa trưa qua loa ăn qua, sát trời tiệm vắt khi, Nguyên Túc vén tay háo lên túm Ôn Diên vào phòng bếp nhỏ. người nấu cơm chính là, tiêu ta tới làm cái gì? cái này thịt ta thiết bất động a. Nguyên Túc chỉ chỉ trong bùn thịt. thịt thỏ cùng lộc thịt đều cho ta cắt thành tiểu khối, được không? Ôn Diên Mặc không lên tiếng lấy ra một phen thiết thịt chuyên dụng cầm dao, mài rũ một chút, ngẩng đầu hỏi, xương cốt dùng dịch rất sao? Kia đảo không cần, quá phiền thoái, cắt thành tiểu khối là được. Bên này thiết thịt, Nguyên Túc tắc đem đảo trở về dao dại hái được trích xúc rửa sạch sẽ đặt ở một bên dự phòng. Sau đó đem ớt cay quá thủy thiết đoạn ngắn, khởi nồi thiêu du phóng một chút ớt cay xả vị, theo hương khí tức khắc tràn ngập mở ra. sau đó lại đem rau dại phiên xào vài cái sau đem lúc trước đánh tan trứng ngỗng đổ đi vào làm một đạo rau dại xào trứng có ớt cay che lại trứng ngông mùi tanh hương không được chờ đến ôn diên đem thịt thiết hảo nguyên túc múc một nồi thủy đem thịt bỏ vào đi chắc thủy còn không quên thêm một ít rượu gạo đi tanh đại thịt toàn bộ buộc chặt sau vớt ra khởi nồi thiêu du phóng ớt cay cùng thịt rán xào tô màu thêm thủy cùng đường tiểu hòa hầm đây là một đạo sắc hương vị đều đầy đủ thịt nồi nguyên túc xuống nông thôn thời điểm cùng quê nhà đại thầm học Mặc kệ là cái gì thịt như vậy một hầm đều đặc biệt hương, bởi vì ôn phu nhân ăn thanh đạo, cho nên không phong quá nhiều ớt cay cùng muối, ngay cả canh thịt đều là có thể trực tiếp uống. Ôn diên toàn bộ hành trình ở một bên quan khán nàng này đốn thao tác, vốn tưởng rằng nàng chỉ là miệng thượng nói nói, không nghĩ tới thật đúng là có thể đem này đốn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn cấp làm ra tới. tựa hồ nghĩ tới nguyên túc ở nguyên gia chịu khổ đủ loại, hắn khẽ thở dài một cái. Này đồ ăn hương khí từ phòng bếp phiêu đi ra ngoài. Ngay cả ôn phu nhân nghe thấy về sau so đều khen một câu, còn rất gương, nguyên túc, này đó đều là ngươi làm. Nguyên túc thẹn thùng cười cười, ân, ta chỉ biết làm chút cơm nhà thôi. Ba người ăn này đó là hoàn toàn đủ, ôn phu nhân nếm một ngụm lúc sau liền lại không dừng lại chiếc đũa, trên mặt nhưng thật ra không nói cái gì nữa, chỉ là so thường ngày đa dụng hảo chút, thiếu chút nữa ăn no căng. Ôn Diên cũng thập phần kinh diễm, hắn từng cũng ăn qua tốt hơn đồ vật. Nhưng so với nguyên túc làm vẫn là kém một ít. Gắp đồ ăn tốc độ cũng ẩn ẩn nhanh hơn Ôn phu nhân là trước hết ăn xong Nàng buông chén đuối nhìn về phía ôn Diên, Hành nhi, này đó thịt chúng ta cũng ăn không hết Một hồi nhớ rõ cấp cách vách đưa điểm qua đi Nàng một cái quả phụ cũng không dễ dàng Không chờ ôn Diên gật đầu Nguyên Túc chủ động ôm hạ sai sự Bà mẫu, ta đi thôi Vừa lúc cũng trông thấy hàng xóm Ôn phu nhân một suy nghĩ, cũng đúng Hành nhi hiện giờ thành thân Là không hảo lại tìm tới môn đi Cơm nước xong nguyên túc chọn chút không bị chạm qua thị trang ở một cái cái bình hỏi ôn diên một câu cách vách ở tỉ tỉ như thế nào xưng hô hình như là kêu tề song ngọc nàng trượng phu cùng ta giống nhau là cái thợ săn ôn diên nghĩ nghĩ nhàn nhạt nói nghe vậy nguyên túc trong đầu hiện lên một đạo mơ hồ bóng dáng có phải hay không hôm qua ở cửa kêu ngươi tử hôn cái kia ôn diên ánh mắt hơi lóe khoe miệng hơi hơi dơ lên tửa cười không cười trả lời là nàng cái này nguyên túc nhưng xem như minh bạch chả trách hôm qua ôn diên còn chưa nói lời nói cái này tề song ngọc nhưng thật ra sốt ruột lại một liên tưởng ngày thường ôn diên thường xuyên cho nàng đưa chút đồ ăn nguyên túc bừng tỉnh đại ngộ hẳn là chính mình chắn nhân ra tái giá lộ tư cập này nguyên túc tìm trương khăn che mặt che lại mặt lúc này mới phủng cái bình đi cách vách đảo không phải sợ khác chỉ là lo lắng cái này tề song ngọc sẽ chạy tới nói cho nguyên gia nàng mặt khôi phục nếu là làm nguyên gia phát hiện nàng mặt hảo khẳng định liền nghĩ làm nàng cùng ôn diên hòa ly qua tay lại đem nàng bán cho càng có tiền giống vậy nguyên lương gả cái kia láo nhân giống nhau nghĩ nàng giơ tay gõ gõ cách vết môn truyền đến một đạo nũng nịu nữ âm khải duyên ca cửa không có khóa ngươi vào đi ngữ khí quả nhiên là thiên kiều bá mị nguyên túc nổi lên một thân nổi da gà nàng đẩy cửa ra đi vào chỉ thấy trong viện có một trận bàn đu dây nữ nhân ăn mặc đơn bạc siêm y ngồi ở bàn đu dây thượng còn trần trụi một đôi chân lớn lên nhưng thật ra có chút tư xác chỉ là son phấn thượng nhiều có vẻ có chút tục mị thấy người tới không phải ôn diên tề song ngọc sửng sốt tiện đà kêu lên ngươi là ai tới nhà của ta làm cái gì nguyên túc dung mạo chăn xa che khuất nàng đem cái bình đặt ở cạnh cửa ta là ôn diên thế tử ta kêu nguyên túc tề song ngọc buột miệng tốt ra ngươi chính là cái kia xỉu bắt quái lời này có điểm không thích hợp đi nguyên túc lánh hạ sát mặt ta hảo tâm tới cấp ngươi đưa cơm đồ ăn ngươi lại mang ta đây là cái gì đạo lý tề song ngọc có điểm chột dạ Nhưng vẫn là cười lạnh nói, cái gì kêu ngươi hảo tâm? Mấy thứ này đều là khải duyên ca chuẩn bị, ngươi bất quá là chạy cái chân liền trước ống công. huống hồ ta cũng chưa nói sai à, ngươi nếu không phải xỉu bắt quái vì cái gì phải dùng khăn che mặt che mặt? Ngươi căn bản là không xứng với hắn. trương năm ai xứng đôi? kia ai xứng đôi? Ngươi sao? tề song ngọc cắn cắn môi, không cam lòng nói, ngươi gả cho hắn thì thế nào? Cũng không biết hắn nhiều xem ngươi liếc mắt một cái có thể hay không nổ ra. Nguyên túc không để ý tới nàng này đó tiểu xiếc, ở chung mặc dù ngắn, nhưng Nguyên túc biết ôn riêng người này trong xương cốt là lãnh, nhìn như ôn hỏa kỳ thật lạnh nhạt. Nàng học theo, cũng không biết Khải Duyên có biết hay không ngươi là dáng vẻ này, người trước người sau hai gương mặt, ngươi là thùng giác sao. Còn rất có thể chẳng a. Tề song ngọc không hiểu rõ nàng ý tứ trong lời nói, nhưng cũng nghe ra tới là mắng nàng, lập tức nhảy xuống bàn đu dây, ngươi cút cho ta, đây là nhà ta, không chào đón ngươi. Nguyên túc nhún vai, ta đây đi rồi. Đã quên nói cho ngươi, này cái bình đồ ăn cũng là ta làm. Nói xong quay đầu liền đi. Nàng dự đoán được tề song ngọc sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, tề song ngọc thế nhưng sẽ trực tiếp tới cửa ác nhân trước cáo trạng, đặc biệt là đối ôn phu nhân thái độ, càng như là đối mẹ ruột giống nhau cùng nàng làm lũng. Chờ nguyên túc biết việc này thời điểm, tề song ngọc đã đi rồi, ôn phu nhân buồn ngủ cũng bị nàng háo không có, chỉ có thể kêu nguyên túc tới hỏi. Ba mẫu, Thế song ngọc sợ là đối Khải Duyên có chút tâm tư. Ôn phu nhân như mày, mặc mà kệ nói như thế nào, ngươi cũng không nên mắng chửi người. Nguyên túc giũ mắt, ta không biết nàng là như thế nào cùng ngài nói, nhưng là là nàng trước mắng ta, nói ta là xỉu bắt quái, còn nói Khải Duyên thấy ta sẽ phun. Nói nói nàng cũng thật sự có điểm bị khuất, đỏ hốc mắt. Hảo, bất luận như thế nào ngươi mắng người chính là không đúng, ngày mai đi theo nàng nói lời xin lỗi liền tính. Ôn phu nhân tưởng chính là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. cùng lắm thì sau này thiếu lui tới nghe vào nguyên túc lỗ thai lại hiểu lầm ôn phu nhân thiên hướng tề so ngọc lập tức càng bị khuất ta không nghĩ xin lỗi nguyên túc giọng nói giọng nói có chút run rẩy ủy khuất nước mắt cũng ở trong mắt đảo quanh không phải ta sai ta sẽ không xin lỗi thấy nguyên túc chơi nổi lên tính tình ôn phu nhân ngữ điệu cũng rút đi lên ngươi mắng người không xin lỗi liền vui để cho người khác chọc ngươi cuộc sống các nàng sẽ không nói ngươi cái gì nhưng ngất là ôn ra người bên này động tĩnh luôn chút Ôn Diên tìm theo tiếng lại đây, nhìn Nguyên túc trong mắt hàm chứa nước mắt, trong lòng không khỏi có chút phát hận, làm sao vậy? Không chờ Nguyên túc nói chuyện, ôn phu nhân cấp tính tình lên đây, đem tề song ngọc nói những lời này đó thuật lại một lần, ngay sau đó nhìn về phía ôn Diên, ngươi nói, ta kêu nàng đi nhận cái sai như thế nào liền như vậy khó. Nguyên túc giải thích, bà mẫu, nếu là ta làm sai, ta hướng nàng xin lỗi, chính là là tề song ngọc trước bắn ta, nàng nhớ thương khải duyên tự nhiên đối ta không có sắc mặt tốt. Ta tổng không thể nén giận nhậm nàng mắng. Ôn Phu nhân khi quá sức, không nghĩ tới Nguyên Túc nhìn ngoan ngoãn nghe lời, tính tình lại là như vậy quật. Ôn Diên nghe xong tiền căn hậu quà sau, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt lạnh lẽo, theo sau Dương mắt nhìn về phía Ôn Phu nhân nói: Mẫu thân, Nguyên Túc không phải cái sẽ gây chuyện người. Nói nữa, Nguyên Túc cùng cách vách người nọ không thù không oán, như thế nào vô cớ tới cửa đi mắng chửi người. Nói xong, Ôn Diên lại nhìn về phía vẻ mặt ủy khuất Nguyên Túc. Nguyên Túc sở di đi cách vách. cũng là phụ ngại ý tứ đi đưa chút chúng ta ăn không hết đồ vật càng không có lý do gì cùng người nọ khởi tranh trước nghe xong lời này ôn phu nhân cũng là sửng sốt cẩn thận cân nhắc xác thật như thế nguyên túc mới quá môn mấy ngày cùng kia tề song ngọc phía trước cũng còn chưa từng đã gặp mặt như thế nào em đẹp tới cửa đưa cái đồ ăn liền mắng nổi lên người tới ôn diên thấy ôn phu nhân ánh mắt sửng sốt liền biết ôn phu nhân đây là tỉnh quá vị tới ngay sau đó còn nói thêm huống chi nàng bất quá là cái nhà bên thôi liền tính cùng nguyên túc xảo vài câu miệng. Cũng không đến mức chạy tới cửa tới cùng ngài cáo trạng đi. Nay không phải không duyên cớ làm nàng trộn lẫn nhà chúng ta chung hòa thuận. Đúng vậy. Nàng một cái hàng xóm cùng nguyên túc xảo vài câu miệng, liền chạy đến nàng này là nguyên túc bà mẫu người trước mặt tố cái gì khổ. Cáo cái gì trạng Nay còn không phải là rõ ràng muốn cho nàng trách móc nặng nghế nguyên túc, rào nhà bọn họ an bình. Ai. Đều do nàng kia bộ dáng quá quỷ khuất, lại là khóc lại là làm Xảo lưỡi như hoàng lừa gạt đến chính mình rối loạn chương lý, vào trước là chủ nhận định nguyên túc là khi dễ nàng. Được rồi. Ôn phu nhân thở dài, ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không bức nàng đi xin lỗi, chỉ là tề song ngọc rốt cuộc là cái quả phụ, nhật tử gian nan, về sau. Thiếu trêu chọc đi. Ôn Diên đồng ý, mang theo nguyên túc trở về phòng. Hắn biết nguyên túc bị hủy khuất, hơn nữa lúc này mới vừa qua môn, đã bị cách vách một cái quả phụ cấp khi dễ, thiếu chút nữa bị buộc đi xin lỗi. Đổi làm ai đều sẽ phát giận, nhưng nguyên túc biểu hiện lại ra ngoài hắn dự kiến. Vốn tưởng rằng nguyên túc sẽ cùng mặt khác nữ tử như vậy, một khóc hai nháo ba thác cổ, nhưng nàng không những không có làm như vậy, từ mẫu thân nhà ở ra tới lúc sau, còn nhớ thương hạ đốn cho nàng làm cái gì đồ ăn. Cảm giác chính mình chó ngáp phải rồi, lại cưới cái hảo tức phụ. Hắn trước thu hồi khỏe miệng ý cười, vừa nhấc đầu liền đối thượng một đôi con thỏ mắt, vì thế an ủi nói, ngươi đừng để trong lòng, ta nương nàng đều không phải là là muốn thiên vị tề song ngọc ân nguyên túc tiếng nói thấp thấp đáp lời ngay sau đó lại hủy khuất nói kia tề song ngọc nói ngươi thấy ta sẽ phun còn nói còn nói ngày ngày đều đi xem nàng ngươi nếu là thích nàng ngươi liền đem ta hưu đi ta cũng không nghĩ chắn các ngươi lộ này nói nào đến nào ôn diên phẩm ra vài phần làm đúng ý vị mới vừa thu hồi ý cười lại lại lần nữa hiện lên ở trên mặt ta là xem ở nàng phu quân mặt mũi thượng quan tâm nàng ngươi không thích ta về sau liền lại không đi mắt thấy ôn diên đồng ý tới Nguyên túc trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, lại nói như thế nào, này nam nhân cũng là nàng ở cổ đại danh chính nôn thuận phu quân, cái kia tề song ngọc chỉ bằng một chương miệng liền tưởng ở ôn phu nhân trước mặt bàn lộng thị phi. Cũng không nhìn xem nàng là ai. Tưởng cung nàng đấu, còn sớm điểm, hừ. Thấy nàng này phó đắc y rào rạt tiểu bộ dáng, thanh âm cũng không tự giác ôn nhu xuống dưới. San thú ngày ấy mang về tới hạt giống loại ở linh tuyển trong không gian cũng có hảo một trận nhi. nguyên túc dậy thật sớm lấy cơ nói chính mình đi chăm sóc một chút hậu viện loại đồ ăn liền vào linh tuyển không gian linh tuyển không gian nội chính mình gieo hạt giống hiện giờ chính chịu mầm nhi mầm diệp nhi đều là tiền thủy ướt át bộ dáng thoạt nhìn mọc khả quan hơn nữa phụ cận kia khẩu suối nước nóng nhìn dáng vẻ cũng một chút đều không có khô cạn dấu hiệu đây chính là đại đại làm nguyên túc vui mừng khôn xiết. xem ra này linh tuyển trong không gian đầu loại đồ ăn không chỉ có không cần dư thừa tưới dẫn lưu hơn nữa cũng không cần bố nông dược đuổi trùng cùng thi nông phỉ chiếu như vậy sinh trưởng xu thế đi xuống, nhiều nhất còn có hai ba thiên liền có thể thu một lần rau dưa. Bên này nguyên túc vội vàng ở linh tuyền trong không gian chăm sóc nàng những cái đó bảo bối rau dưa, bên kia cách vách tiếu quả phụ tề song ngọc lại như muốn thượng sân thi đấu trọi gà giống nhau, tăng lên cổ chờ nguyên túc tìm tới mua tới. Nàng cũng không tin ôn phu nhân lộng cái bao dung như vậy mạo xấu xí, phẩm tính không tốt nữ tử làm nàng con dâu, cái kia nguyên túc nơi nào giống chính mình như vậy dung mạo tiếu lệ nhìn khả nhân. Phàm là không phải cái mắt mù đều sẽ tuyển nàng mà không chọn kia nguyên túc, liền tính nàng gả hơn người là cái quả phụ. Nhưng nàng tuổi thượng nhẹ bộ dáng lại hảo, thân điều lại hảo. So với nguyên túc kia xỉu bắt quái tới không biết vứt ra đi nhiều ít con phố, ôn Diên không có lý do gì thủ kia xỉu bắt quái sinh hoạt mà phóng nàng này đoá kiểu diễm ướt giã hoa tươi không thải. Nghĩ này đó, tề song ngọc hai má phiếm hồng tự tin càng thêm đủ lên. Trong chốc lát kia nguyên túc nếu là lại đây xin lỗi, nàng tất nhiên hảo hảo sinh nhục nhã nàng một phen. Điều nàng không cho dung thân sớm lăn ra ôn ra đi chương sáu khua môi múa mép chỉ tiếp nàng bàn tính như ý thất bại nàng đợi hai ngày liền cái mau cũng chưa nhìn thấy tề song ngọc đứng ở cạnh cửa nguyên bản còn tính giảo hảo khuôn mặt giờ phút này tức giận đến cũng trở nên có chút giữ tận lên nhoáng lên mắt nguyên túc gả đến ôn ra cũng có hơn nửa tháng kinh nàng vào cửa ngày đó một náo này thượng dương trong thôn láng giềng láng giềng đều biết ôn ra thợ săn tiểu tử cưới nguyên ra cái kia hủy dung xấu cô nương chính gặp phải ngừng kinh doanh canh giờ ôn diên thu thập sạp thượng mấy khối dư lại ra thú đang muốn về nhà liền đụng phải trong thôn mấy cái chồng trọn trở về thôn dân bọn họ cũng đều biết ôn diên cưới cái bộ dáng gì bà nương lúc này không tránh được chế nhạo vài câu ôn đại huynh đệ nhanh như vậy liền phải thu thập đồ vật về nhà a cũng không biết tân phu nhân ở nhà làm không có làm hảo cơm chờ ngươi trở về nói không chừng chính vội vàng đâu ta uống đốn rượu đi chính là chính là đều nói kia nguyên gia tiểu cô nương toàn thân không một khối hảo ra Ngay cả trên mặt cũng đều là sẹo, liền cùng thoại bản tử nói la sát bà nương giống nhau. Ôn huynh đệ ngươi sớm như vậy trở về đối với nàng kia trương xấu mặt, cũng không sợ ăn không ngon. Đều đừng nói ăn không ăn ăn với cơm, ta xem ôn huynh đệ cũng là tướng mạo đường đường. Lại không nghĩ quán thượng như vậy cái xỉu bà nương, cũng không biết buổi tối ngủ thời điểm. Ai hắc hắc hắc, hắn hạ không dưới đi khẩu, cũng không cũng biết ta. Mấy cái nông hộ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra còn có chút bỡn cợt gương mặt tươi cười tới, không cần hỏi đều biết bọn họ trong đầu tưởng đều là cái gì dơ bẩn đồ vật. Ôn riêng người ở bên ngoài trong mắt luôn luôn trầm mặc ít lời, hơn nữa hắn cũng thật sự lười đến phản ứng này mấy cái lắm mồm nông hộ. Cho nên chỉ là lạnh lùng nhìn kia nói chuyện mấy người liếc mắt một cái, liền thu thập hảo ra xoay người hướng trong nhà phương hướng đi đến, chút nào không để ý tới phía sau dễ cận. Nguyên túc trong nhà nhóm lửa nấu cơm, ôn ra không nói nhà chỉ có bốn bức tường. nhưng cũng thật sự không tính là giàu có trong nhà chỉ có ôn duyên ở chợ thượng bán ra thú tới chợ cấp gia dụng chỉ là gần nhất thời tiết tấm lại cũng không có vài người nguyện ý mua ra thú chống lạnh vì thế nguyên túc đi chợ thượng mua đồ ăn đều đến tính toán tỉ mỉ càng miễn bản cùng bán hàng rong chém giới xem ra nàng nếu muốn biện pháp nhiều tránh điểm tiền môn kéo kẹt một thanh âm vang lên nguyên túc mới vừa đem màn thầu cùng đồ ăn đặt ở trong nồi nghe thấy động tĩnh liền đón đi ra ngoài Thấy là ôn riêng cầm dư lại mấy khối da thú trở về cũng không có hỏi nhiều, thập phần tự nhiên tiếp nhận tới. Lại trong lúc lơ đáng nhìn ôn duyên sắc mặt giống như không thế nào đẹp, liền theo bản năng hỏi, người làm sao vậy? Sắc mặt có chút không tốt, là bởi vì già không bán đi sao? Ôn riêng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Túc, ánh mắt hơi ám lắc lắc đầu nói, không có việc gì, hôm nay có điểm mệnh. Kỳ thật bên ngoài tin đồn nhảm nhí, Nguyên Túc đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm cũng nghe đến quá một ít. Nàng đoán được Ôn Diên có thể là bởi vì những lời này trong lòng không quá thoải mái. Bất quá tình huống hiện tại là thù, nàng một chốc đều sẽ không để cho người khác biết trên mặt thương đã hảo chuyện này. Nhưng là thấy có nàng bận rộn Ôn Diên, nguyên túc trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Nàng đi ra phía trước, đứng ở Ôn Diên phía sau, vươn tay túm chặt nam nhân ống tay áo, hơi có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta gương mặt này, mới làm ngươi bị người nhai lưỡi căn, Nhưng ta thật sự không thể. Ôn Diên ra. Không nghĩ tới hắn vị này tiểu nương tử thế nhưng như thế thông thuệ, liếc mắt một cái liền xem thấu hắn trong lòng không mau việc. Chẳng qua, hắn không mau nguyên nhân cũng không phải những cái đó thôn dân như thế nào trào phúng bố trí với hắn. Hắn không mau chính là những người đó ăn nói bừa bãi, xuất khẩu vô lễ, trọng thương nguyên túc. Những người đó ở hắn trước mặt còn như thế nói bậy, ở nguyên túc trước mặt sợ là nói được càng thêm khó nghe. Ôn Diên thầm than một tiếng, xoay người lại vô vô nguyên túc mù bàn tay, chấn an nàng nói, ta biết. ta cũng không để bụng ngươi gương mặt này rốt cuộc là bộ rắn gì ngươi đừng nghĩ nhiều ta đã biết nguyên túc lúc này mới thoáng buông một chút tâm vào nhà lúc sau biên đi bậy bếp biên bận việc nhớ tới trong nhà tình huống hiện tại liền cung ôn diên đề nghị nói trong nhà hiện tại chỉ dựa vào ngươi săn thú đến chợ thượng bán ra thú duy trì sinh kế chính là hiện tại thời tiết tấm lại ta xem cũng không có bao nhiêu người mua ra làm siêm ý để chống lạnh vừa lúc ta lần trước lấy về tới hạt giống cũng gieo quá đoạn thời gian đồ ăn trưởng thành ta cũng lấy ra đi bán một ít đi, hảo trợ cấp trợ cấp gia dụng. Cũng đúng. Ôn gia hậu viện chỗ đó có mấy khối đất hoang, Ôn Nhiên cũng không hướng linh tuyển không gian nơi đó tưởng, liền gật gật đầu đồng ý. Nguyên tắc buổi tối ăn cơm thời điểm vẫn luôn chú ý ôn lão phu nhân biểu tình, xem nàng cũng là mặt ủ mày hê, nghĩ nghĩ liền gấp một chiếc đũa tuyết đồ ăn thịt đinh đến nàng trong chén, thử thăm dò nói, "Bà mẫu, tướng công gần nhất bán ra cũng không thế nào thuận, trong nhà cũng không giàu có, vừa lúc ta ở nhà làm việc nhà nông quán." Lần trước cũng mang về tới chút đồ ăn hẳn giống, không bằng quá đoạn nhật tử chờ đồ ăn trưởng thành, ta cũng lấy ra đi bán một ít đi. Ôn duyên này quan là qua, nhưng ôn lão phu nhân không nhất định sẽ đáp ứng nàng đi ra ngoài bán đồ ăn, hiện tại tất cả mọi người biết nàng là hủy dung nguyên gia cô nương. Đi ra ngoài nói, có lẽ sẽ đối ôn gia thanh danh có tổn hại. Quả nhiên, ôn lão phu nhân vừa nghe lời này mày liền nhăn lại tới, vung chén nhìn nguyên túc nói, trong nhà có khải duyên một cái là đủ rồi. ngươi nếu là lại không duyên cớ đi ra ngoài suốt đầu lộ diện không phải càng gọi người ở sau lưng nói nhảm khua môi múa mép sao theo ta thấy vẫn là an tâm ở nhà lo liệu việc nhà liền thôi nàng này bộ lý do thoái thác dọn ra tới nguyên túc đã sớm nghĩ tới nàng không nhanh không chậm ăn một ngụm đồ ăn sau đó nghĩ nghĩ mới đối ôn phu nhân nói chính là tướng công làm chính là gia thu sinh ý hiện giờ thời tiết tấm lại trong thôn thợ săn đã sớm không lớn yêu cầu gia thu chống lạnh chúng ta nếu không còn sớm chút làm tốt tính toán chỉ sợ duy trì sinh kế liền càng khó. Nguyên Túc nói chuyện trộm nhìn ôn phu nhân sắc mặt biến hóa, thấy nàng khẽ nhíu mảy hình như có dao động chi ý, bận rộn lo lắng mở miệng bảo đảm nói, bà mâu yên tâm, ta sẽ không tùy tiện gây chuyện, chỉ là tưởng tránh chút tiền, cấp trong nhà chợ cấp gia dụng thôi, vẫn luôn trầm mặc ít lời, chỉ là dùng bữa ôn diên theo sát mở miệng nói, nương, mới vừa rồi nương tử đều cùng ta đã nói rồi, nàng cũng là một mảnh hảo tâm, ngài liền dẫn đi. tuy chỉ là bình bình đạm đạm một câu. cũng nghe không ra cái gì lấy lòng ý vị tới nhưng ôn diên đều mở miệng ôn phu nhân mặc dù có ý kiến cũng không nói cái gì trương bảy hạt giống nay đây ôn phu nhân cũng vây vây tay lại thở dài nửa khí lại đã là hòa hoan xuống dưới thôi thôi các ngươi đều có chính mình chủ ý kia liền tùy các ngươi đi bãi. ngày thứ hai ôn diên dậy sớm lên núi săn thú thời điểm nguyên túc vẫn luôn theo tới cửa đem cung tiện ống đưa cho hắn nói ngươi săn thú thời điểm tiểu tâm chút ta hôm nay ra cửa lại mua chút đồ ăn loại trở về Hán gật gật đầu đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại như là nhớ tới cái gì dường như, thân mình một đốn. Chính mình cẩn thận một chút, nếu có người tới tìm phiên thoái, có thể tránh liền tranh tránh, nghe được cái gì cũng đừng để trong lòng, chờ ta trở lại lại nói. Đã biết, ngươi mau ra cửa đi, mua đồ ăn đến nội. ôn diên chân trước mới vừa đi, sau lưng nguyên túc cấp ôn lão phu nhân thỉnh quá an sau liền vội vội vàng đi phố xá. Phố xá thượng giao hàng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. nàng che một tầng khăn che mặt đi ở trên đường cái khó tránh khỏi sẽ không dẫn nhân chú mục ngẫu nhiên còn có mấy cái tiểu hài nhi cười nháo chạy tới vẫn luôn đi theo nguyên túc nhìn đến xem đi trong ánh mắt tràn ngập tò mò nàng cũng không để ý tới này đó hài tử đến nỗi trên đường người đi đường đầu lại đây hoặc tò mò hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nguyên túc cũng không chút nào để ý chính mình hiện tại còn che mặt xa tả hữu bất quá là cái thủ thuật che mắt chân thật bộ mặt đã làm ôn diên đã biết vậy không có gì đáng sợ nàng đi đến phố tây Bên kia rất nhiều đồ ăn lái bơn, nàng đi chính mình thường đi một nhà. Từ bá, hôm nay này đồ ăn cũng đều là tân hái xuống đi. Nguyên túc đi đến quán chủ trước mặt ngọt ngào mà chào hỏi, ngồi xổm dưới thân tới bắt đầu chọn đồ ăn. Này đó đồ ăn một nhìn qua nguyên túc liền đều là sáng sớm tân trích, lá cải trên đỉnh còn đều ngưng kết sương sớm. Bán đồ ăn lao bá vừa thấy là nguyên túc liền nở nụ cười, kết vết chai tay trống rông vây vây nói, nha đầu, ngươi đều ở ta nơi này mua quá vài lần đồ ăn Tân không mới mẻ ngươi còn không biết ta. Hôm nay tưởng mua cái gì, từ bá tiện nghi bán cho ngươi. Sau này a ta liền không tới. Nguyên túc chọn đồ ăn tay một chút dừng lại, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, vì cái gì không tới. Là có tân nghề nghiệp sao? Từ bá vây vây tay, thực hàm hậu cười, ta đều lớn như vậy số tuổi, còn có thể có cái gì nghề nghiệp. Là nhà ta tiểu tử trước đó vài ngày vừa mới thành thân, muốn tiếp ta qua đi theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Này không... Hôm nay bắt tay trên đầu này đó đồ ăn ban xong, ta muốn đi làm. Lúc này ở quầy hàng con đường phía trước quá mấy cái phụ nhân, các nàng thấy Nguyên Túc cùng từ bá liêu đến như vậy vui vẻ, cho nhau liếc nhau, lại nhỏ giọng nói cái gì, nhưng lại một khắc cũng không dám dừng lại, chỉ là vừa nói vừa thường thường quay đầu lại xem một cái, liền như vậy đi xa. Từ bá trong lòng nhìn càng hụt hâm nhi, chính là nhìn Nguyên Túc chẳng hề để ý bộ dáng, cuối cùng cũng chỉ đến lắc lắc đầu tùy nàng đi. Nguyên túc tiếp theo túi đầu cầm lấy đồ ăn hướng lam sọ trang, ngay sau đó ngẩng đầu bày ra một bộ gương mặt tươi cười, từ bá, ta có một cái thỉnh cầu, không biết ngài có thể hay không đáp ứng. Ngươi nhà đầu này, có việc nhìn nói thẳng là được, từ bá nếu có thể làm, cũng khẳng định giúp ngươi làm. Cảm ơn từ bá. Nguyên túc vừa nghe, đầu tiên là vui mừng nói tạ, sau đó mới mở miệng nói, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút ngài, trong nhà có không có dư thừa hạt giống rau, có thể hay không cho ta một ít. rốt cuộc chỉ có ta phu quân một người chống đỡ trong nhà chi tiêu gần nhất ra thu sinh ý lại không thế nào hảo ta liền tưởng ở nhà mình trong vườn loại chút đồ ăn thu hoạch hảo cũng bắt được phố xá đi lên bán tốt xấu có thể trợ cấp chút gia dụng từ bá nhạc ha hà đáp ứng xuống dưới này có cái gì lão nhân còn tưởng rằng ngươi nói chính là cái gì kinh thiên động địa đại sự nhi một ít hạt giống rau có cái gì không thể cho ngươi nói xong hắn liền loan hạ lương đến từ đặt ở trên mặt đất một con bố trong túi bắt một phen hạt giống cấp nguyên túc trước cho ngươi này đó ngươi trở về gieo nếu là cảm thấy không đủ ngày mai trực tiếp đến phía bắc ngõ nhỏ cuối cùng một nhà đi lấy đi lão nhân đem đồ vật đều đặt ở chỗ đó nguyên túc chọn hảo đồ ăn cáo biệt từ bá liền về đến nhà đi vào cửa đi trước xem qua ôn phu nhân cùng nàng nói thượng nói mấy câu lại bất quá cũng là hỏi buổi tối muốn ăn chút cái gì hảo chuẩn bị lại đem hạt giống rau đưa cho nàng xem xem ôn phu nhân không có gì đặc biệt quá kích phản ứng nàng mới yên lòng đi đến hậu viện vào linh tuyển không gian Nhìn mấy ngày hôm trước gieo đồ ăn đã ẩn ẩn phải có thành thuộc xu thế, lại có cái 1-2 ngày là có thể thu. Lần trước loại xong đồ ăn lúc sau cũng dư lại mấy khối địa, dứt khoát liền vật tận kỳ dụng. Nguyên Túc cảm thấy lại chờ cái 1-2 ngày đem tân trường tốt đồ ăn lưu lại một bộ phận, dư lại bắt được chợ đi lên bán, hẳn là có thể kiếm rất nhiều tiền. Ôn phu nhân cùng ôn Diên cũng liền sẽ không như vậy vất vả, đến lúc đó cũng không có người sẽ lại nói ôn ra nhàn thoại. Hơn nữa linh tuyển không gian sự, cũng không lớn có thể vẫn luôn gạt ôn Diên. như vậy rốt cuộc không tốt nói dối cũng rất mệt đang lúc nàng cho rằng nhật tử muốn vẫn luôn như vậy bình bình an an khi tề song ngọc lại thượng môn chương 8 lửa trại tết tối lần này tề song ngọc thực thông minh là lựa chọn ôn riêng ba người đều ở nhà thời điểm tới cửa bái phòng nàng vừa vào cửa thấy ôn phu nhân liền lộ ra một cái thoạt nhìn nhất hiển lành tươi cười ngọt ngào kêu một tiếng bám mẫu ta đến xem ngươi ôn phu nhân rốt cuộc nhận thức tề song ngọc thật lâu liền tính biết nàng lần trước đối nguyên túc chơi cái gì tâm nhãn còn náo đến chính mình nơi này, nhưng rỗi tay lại là không đánh gương mặt tươi cười người, cho nên cũng hòa hoãn sắc mặt, gật gật đầu. Tề song Ngọc lập tức đi qua đi, trực tiếp ngồi ở ôn phu nhân bên người. Nguyên túc liền ở một bên ngồi, nhưng kia nữ nhân rất giống không nhìn thấy dường như, cùng Lao phu nhân kể tại một chỗ. Khen ngược giống các nàng hai cái mới là mẹ chồng nàng dâu, Nguyên túc bất quá là cái người ngoài cuộc. Nguyên túc xoay đầu điểm môi, nhưng là lão phu nhân luôn luôn lo liệu chính là lệ nghĩa vì thượng. Cho nên nàng vẫn là cầm cái ly đi đổ hai chén nước đặt ở trước mặt, cấp ôn phu nhân kia ly là đẩy quá khứ. Nhưng đến đông đủ song ngọc nơi này, nàng bất quá là đem cái ly đặt lên bàn, khách sáo kêu một tiếng, tề tỷ tỷ. Nguyên túc nhìn tề song ngọc gương mặt kia, trong lòng âm thầm nghĩ, nàng ngự khí quả thực mới lạ không thể tái sinh sơ. Dựa vào chính mình này chỉ số thông minh, hẳn là xuyên qua đến cung đấu kịch, không chuẩn thật có thể cầu đến cuối cùng. Tề song ngọc lại căn bản liền không đem nguyên túc để vào mắt. Nàng muốn gả cấp ôn riêng tâm tư cũng không phải một ngày hai ngày, cũng là vì như vậy mới ở nỗ lực cùng ôn phu nhân đánh hảo quan hệ. Bởi vậy đối với vừa rồi nguyên túc buông thủy, nàng cũng chính là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, liền đi cầm lấy tới trang trang bộ dáng ý tưởng đều không có, lời nói càng là không nhiều lời một câu. Ngược lại là quay đầu tới, đem chính mình vừa rồi xách theo giấy dầu bao đặt lên bàn, đối ôn phu nhân thân mật nói, bám mẫu, lại quá không đến 10 ngày chính là tiết trung thu. Ta mới vừa đi thôn đầu lưu ra điểm tâm cửa hàng mua một cân bánh trung thu trở về. Trong nhà theo ta một cái cũng ăn không hết nhiều ít, liền nghĩ lấy chút tới đưa cho ngài cùng ôn huynh đệ. Hảo Gia Hỏa, nàng đây là đem ôn phu nhân cùng ôn duyên đều nhớ ở, cô đơn không để chính mình nửa cái tự, này thật đúng là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Nguyên túc nhịn không được trộm mắt trợn trắng, ôn phu nhân nghe thấy lời này, trong lòng cũng cảm thấy không lớn thoải mái, tuy rằng nàng vừa mới bắt đầu không lớn thích Nguyên túc, nhưng lâu ngày thấy lòng người. Nhà đầu này tuy rằng đôi khi điểm tử nhiều nàng không lớn nhận đồng, nhưng xác thật là cái cố ra, lại đến nàng người từng trải, cũng nhìn đến ra tới ôn Diên là thích Nguyên Túc, huống hồ Nguyên Túc là ôn Diên, cưới hỏi đảng Hoàng Tức Phụ Nhi. Người đứa nhỏ này có tâm, ôn phu nhân chỉ là cười cười, ánh mắt đầu hướng Nguyên Túc, Nguyên Túc, ngươi trước phóng tới trong ngăn tủ đi thôi, rốt cuộc là song ngọc một phen tâm ý, đừng đặt ở bên ngoài bị ẩm hỏng rồi. Bà mẫu, ra đây liền đi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nguyên túc trong lòng lập tức vui sướng không ít, đứng dậy đi qua đi cầm lấy kia bao bánh trung thu bỏ vào bên trái tiểu trong ngăn tủ, làm lơ tề song ngọc ghen ghét muốn đem nàng ăn luôn ánh mắt. Nhưng là tề song ngọc là nhiều khôn khéo một nữ nhân, xem ôn phu nhân này thái độ, tựa hồ cũng không phải cùng Nguyên túc ở chung không thoải mái. Nay trong mắt lặng lẽ vừa chuyển liền xoay lời nói cha. Nhìn ta cái này trí nhớ, thế nhưng cũng đã quên cấp Nguyên túc mọi tử chuẩn bị điểm cái gì. Còn có lần trước chuyện này, là ta trong lúc nhất thời bụng dạ hẹp hòi. Mội tử nên sẽ không còn để ở trong lòng đi. Nếu thật là như thế, kia gọi được ta là thập phần ấy náy. Nha a, nay còn không phải là tiêu tiêu chuẩn chuẩn trà xanh sao. Nguyên Túc Thân là thế kỷ 21 sinh viên, tuy rằng luyến ái không nói qua vài lần, nhưng là đối này đó nữ nhị bạch liên hoa trà xanh kịch bản nàng cũng tích góp không ít. Tề xong ngọc lời này lời nói ngoại có ý tứ gì nàng có thể không biết. Nàng nếu là nói để ở trong lòng, hoặc là biểu hiện ra một đinh điểm không kiên nhận ý tứ tới. chính là chính mình bụng dạ hẹp hỏi, càng phương tiện tề song ngọc ở ôn phu nhân trước mặt soát hảo cảm. nếu chính mình nói không ngại, kia nàng cũng sẽ làm trầm trọng thêm. dù sao thấy thế nào, đều là cái này họ tề ổn kiếm không đổi. một phen suy tư dưới, nguyên túc vẫn là quyết định lấy bất biến ứng và biến. nàng đối tề song ngọc lắc lắc đầu, thanh âm cũng thực ôn nhu. tề tỷ tỷ này liền khách khí, ngươi trong lòng nhớ bà mẫu, ta cùng tướng công cao hứng đều còn không kịp, đến nỗi lần trước chuyện này, kỳ thật cũng đều đi qua. Ngươi liền không cần lại quan tâm. Hiện giờ bà mẫu cùng tướng công đái ta đều thực hảo, ta cũng biết đủ. Cùng ta chơi thủ đoạn, ngươi còn nộn điểm. Quả nhiên, tề song ngọc nghe thấy được nguyên túc lời này, sắc mặt tức khắc cứng đờ. Trong lòng đối cái này xấu nữ nhân bất mãn càng thêm nhiều lên, bất quá ở ôn phu nhân trước mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngắn ngủi vài giây liền xoay lời nói cha. Đúng rồi bà mẫu, ngươi cùng ôn gia huynh đệ cũng là mấy năm trước mới vừa dọn lại đây. Đối chúng ta thượng dương thôn phong tục a nhiều ít có chút không hiểu biết Này không phải mắt thấy liền phải đến tết trung thu sao chúng ta trong thôn a mỗi năm tết trung thu đều sẽ tổ chức một cái lửa trại tết tối đến lúc đó mọi người đều sẽ đến thăm ra chính là đồ cái náo nhiệt muốn ta xem tề song ngọc lời còn chưa dứt liền tạm dừng một chút ánh mắt đầu tới rồi nguyên túc cùng ôn riêng trên người ôn huynh đệ cùng mọi tử cũng là tân hôn yến nhĩ không bằng lúc này đây lửa trại tết tối làm cho bọn họ hai cũng đi tham gia đi Bằng không ôn huynh đệ trầm mặc ít lời, trong thôn các nam nhân còn tưởng rằng hắn là bất cận nhân tình đâu. Nguyên túc mội tử cũng nên đi nhận thức một chút mặt khác tẩu tử cùng bọn muội muội đều là láng giềng láng giềng cả ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, sau này nhà ai có chút chuyện gì Nhi cũng hảo giúp đỡ. Bà mẫu, ngài nói đi. Bên này Nhi tề song ngọc là lời ngon tiếng ngọt nói xong, nhìn về phía ôn Diên thời điểm, ánh mắt lại đựng đầy nhu tình mật ý. So sánh với dưới. Nàng cảm thấy đang ở ôn diên bên cạnh nguyên túc quả thực chính là một khối đầu gỗ cọc. Không bằng nàng ôn nhu cũng không bằng nàng hiểu chuyện, dựa vào cái gì đãi ở ôn diên bên người. Ôn diên vừa rồi vẫn luôn nghe này bà nữ nhân tới tới lui lui nói chuyện, hắn tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng cũng không phải ngốc tử. Hắn xưa nay hình tượng đều là trầm mặc ít lời, cũng chỉ có ở đối mặt nguyên túc thời điểm, luôn là nhịn không được nhiều lời vài câu. Nhưng này cũng không đại biểu hắn xuẩn, đoán không ra nữ nhân tâm, tương phản. Hắn nhất có thể quan sát một người thần thái tâm tư, chỉ là có chút thời điểm, không muốn giải thích thôi. Mới vừa rồi tề xong ngọc kia vài câu nhằm vào nguyên túc nói ý vị rõ ràng, nhưng không nghĩ tới nguyên túc hồi rỗi càng làm cho hắn kinh ngạc. Đến nỗi cái gì lửa trại tiếp tối, ôn Diên vừa định cự tuyệt, nguyên túc liền mở miệng đồng ý, lửa trại tiếp tối. Như vậy náo nhiệt, ta trước kia cũng chưa đi tham gia quá. Nếu là tề tỷ tỷ ngươi nói, ta đây cùng tướng công liền đi xem bãi. Nói xong lúc sau nàng còn cố ý vãn trụ ôn duyên cánh tay thực thân mật bộ dáng mà ôn duyên lại là cúi đầu ánh mắt ôn nhu nhìn nàng một cái ngày thường thoạt nhìn không gần người số người đột nhiên lộ ra như vậy liếc mắt đưa tình ánh mắt thật sự là lệnh người cảm thấy kinh ngạc tề song ngọc xem ở trong mắt tuy rằng buồn bực bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài huống chi nguyên túc cái này xấu nữ nhân nếu là thật đi tham gia lửa trại đại hội đến lúc đó ở đám đông nhìn chăm chú hạ xấu mặt kia không phải càng làm thỏa mãn nàng ý sao tính thả trước nhịn một chút chờ đến ôn huynh đệ thật nhìn ra tới cái này xấu nha đầu khó đăng nơi thanh nhã đến lúc đó sinh ra ghét bỏ chi tâm tới đem nàng hưu còn sợ này ôn ra tức phụ nhi tên tuổi không phải chính mình tề song ngọc bàn tính đánh bạch bạch vang đáng tiếc nàng cũng không biết nguyên túc chi tiết cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói nếu mọi tử ngươi đều đáp ứng xuống dưới ta đây cũng liền an tâm rồi cũng thế hôm nay chính là tới cấp bá mâu đưa về bánh trung thu mắt thấy hôm nay chậm ta cũng liền không nhiều lắm đãi tiễn đi tề xong ngọc lúc sau nguyên túc về phòng thấy ôn phu nhân nằm ở trên giường đất liền trở về đông phòng mà lúc này ôn diên đang ở sát chính mình bao đựng tên mấy chi mũi tên nhìn nguyên túc tiến vào không khỏi hơi hơi gợi lên khỏe miệng hô rốt cuộc đem nàng tiễn đi nguyên túc ngồi ở trước bàn hô một hơi cho chính mình đổ chén nước như thế cảm thắn nói ôn diên nhớ tới vừa rồi cảnh tượng lại hơi hơi mỉm cười tiện đà quay đầu lại nhìn về phía nguyên túc hỏi Ngươi vừa rồi như thế nào đáp ứng nàng đi tham gia cái kia cái gì lửa trại đại hội. Ngươi cũng không sợ nàng trước mặt mọi người làm ngươi xấu mặt, ngươi không phải không nghĩ làm người biết ngươi mặt hảo sao. Nguyên túc buông chén trà, ngữ khí là thực nhẹ nhàng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Không cho nhân ra biết ta mặt hảo, đó là nhất quan trọng. Chỉ là vạn nhất có cái gì biến cố, ta liền làm cho bọn họ minh bạch một lần cũng không sao à, cũng tỉnh tề song ngọc mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi không bỏ, lâu lâu liền cho ta xử lánh dao nhỏ Ôn Diên vừa nghe, lộ ra một chút nghiền ngầm ánh mắt, đem mũi tên linh một lần nữa thả lại trên tường bao đựng tên, đi đến Nguyên túc phía sau khoanh lại nàng thấp giọng nói, chẳng lẽ, người là ghen tị. Chương chín đấu vũ. Nguyên túc cảm nhận được nam nhân tới gần, theo bản năng quay đầu đi. Nàng ở hiện đại còn không có nói qua một cái lâu dài bạn trai, tuy nói xuyên qua về sau có cái tiện nghi phu quân, nhưng là quá thân mật hành động ở Nguyên túc xem ra cũng thực không thích hứng. Nàng đem đầu thoáng thiên qua đi một chút, nói chuyện thanh âm cũng nhẹ rất nhiều. Ta ghen cái gì? Này không phải thực bình thường sự tình sao? Ai đều không hy vọng chính mình tướng công mỗi ngày bị người khác nhớ thương đi. Nguyên Túc nói lời này cùng với nàng thần thái, đào rất có vài phần tiểu nữ nhi ra ngây thơ ở bên trong. Ôn riêng liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, nguyên là muốn trêu đùa nàng một phen, lại không tưởng chính mình thế nhưng cũng có trong nháy mắt xem nhập thần. Bất quá hắn tự chủ luôn luôn rất mạnh, nhận thấy được Nguyên Túc quay đầu đi, có lẽ là không quá thích hứng như vậy khoảng cách tiếp cận lúc sau. liền cũng đem trống ở bản hai sườn cánh tay thu trở về ngươi nếu là không thoải mái ta liền không đùa ngươi lựa chạy đại hội ngươi nếu là muốn đi ta liền bồi ngươi đi xem cũng không có gì ghê gớm mấy ngày thời gian quá thật sự mau nguyên túc nhật tử đảo cũng coi như an ổn mỗi ngày bất quá chính là đi linh tuyển không gian nhìn xem đồ ăn thành thục không có mặt khác chính là đi trên đường đi một chút đi dạo tuy nói nàng chịu đựng phê bình không ít bất quá dần dần cũng thói quen đảo mắt liền đến lựa chạy đại hội Đêm đó, trên mặt đất lửa trại bị hừng hực bật lửa, thôn dân cùng dân phụ chính từng người tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau trò chuyện ngày mùa cùng nhà người khác chuyện nhà, tiểu hai tử cũng đều là ở bên cạnh trên đất chống ngươi truy ta đuổi chơi đùa. Đến nỗi tề song ngọc, tựa hồ từ lúc bắt đầu liền đang chờ bọn họ hai cái lại đây. Nguyên túc đến thời điểm thấy nàng đang ở nhìn đông nhìn tây, ánh mắt mới vừa một phóng tới bọn họ trên người, tề song ngọc liền lập tức thay đổi cái mặt, cười cùng đoá hoa nhi dường như lập tức đi tới. Ôn huynh đệ cùng nguyên túc mọi tử nhưng tính ra, này mọi người đều đến đông đủ, cũng liền chờ các ngươi hai cái. mau tới, tề song ngọc đi đến ôn Diên bên cạnh, tay hướng nam nhân sau lưng một phóng, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, ôn Diên theo bản năng nắm lấy nguyên túc tay, hai người đi đến không ra vị trí ngồi hạ. Nguyên túc vẫn là giống thường lui tới giống nhau che mặt xa, quyền đương vẫn là hủy dung khi trang điểm, nàng ôm đầu gối ngồi ở ôn Diên bên cạnh, vẫn luôn không nói một lời, ra vẻ trầm mặc ít lời. thì thật có thể rõ ràng nhìn đến hai bên ly đến gần nữ nhân hướng nàng đầu tới ánh mắt. Đông nhiên, không biết ai hô một câu, nếu không tề ra tẩu tử cho chúng ta nhảy cái vũ đi, bằng không mọi người luôn là như vậy làm ngồi nói chuyện thiếm, cũng quá không thú vị. Đúng vậy đúng vậy, tề ra tẩu tử khiêu vũ rất đẹp, ta xem qua một lần, kia thật đúng là. Câu nói kia nói như thế nào tới, nga đối, thật là kinh vi thiên nhân. Ha ha ha ha, tiểu lục tử khi nào sẽ tún câu trên từ nhi. Bất quá đệ mội vũ nhảy đến thật là không tồi, không bằng liền tới một đoạn nhi đi. Đối mặt nhiều người như vậy ồn ào, tề song ngọc cũng hoàn toàn không luôn uống, hoặc là nói, đây đúng là nàng muốn kết quả. Bất quá là trước khách sáo vài câu người khác cất nhắc, theo sau liền đứng dậy, phóng du thanh âm nói, nếu mọi người đều như vậy tưởng, kia tiểu mọi liền đều xấu. Nói, nàng liền đi tới giữa đám người, đầu ngón tay véo khởi, động tác cũng gian ra khai, nguyên túc lúc này mới chú ý tới tề song ngọc trang điểm liền không giống ngày thường. liền trên người siêm y tựa hồ cũng là tốn số tiền lớn làm nguyên liệu thực hảo mà nàng dáng người cũng mềm mại vũ động đầu ngón tay tà váy nhẹ nhàng hấp dẫn ánh mắt mọi người hiện trường an tĩnh thật sự liền theo bản năng nuốt ve góc áo thanh âm đều có thể nghe thấy nhưng khiêu vũ nữ nhân lại rõ ràng là ý của tuy ông không phải ở rượu khiêu vũ thời điểm đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào ôn diên xem liền khoe miệng ý cười độ cùng cùng ánh mắt thoạt nhìn đều kiều mị rất nhiều nếu không phải nam nhân bên người có nguyên túc ở đây Nàng khả năng đều phải mượn khiêu Vũ tên tuổi câu lấy Ôn Diên đai lưng, mời này cùng múa. Nguyên Túc cũng là chú ý tới Tề Song Ngọc ánh mắt, theo bản năng trộm nhìn thoáng qua Ôn Diên tới quan sát hắn phản ứng. Chỉ thấy Ôn Diên bình tĩnh nhìn phía trước, phảng phất này chung quanh ầm ĩ đều cùng hắn không có quan hệ, thậm chí có thể nói, tham gia trận này lựa trại đại hội, cũng tất cả đều là vì thỏa mãn Nguyên Túc lòng hiếu kỳ thôi, đổi làm chính hắn, thà rằng ở nhà ngủ ngon, cũng tuyệt không sẽ đến như vậy trường hợp. Tề Song Ngọc càng xem trong lòng càng sốt ruột. Nàng đều cấp ôn riêng liếc mắt đưa tình đã lâu như vậy, nhưng đối phương như cũ không dao động. Liếc đến ở hắn bên người Nguyên Túc Hy, nữ nhân liền càng vì buồn bực, cuối cùng khinh khinh xảo xảo một cái thu tay lại, tiện đà đứng yên nói, hồi lâu không nhảy, động tác đều có chút mới lạ, các ngươi nhưng đừng chê cười ta. Nhưng thật ra Nguyên Túc mọi Tử cũng là tân hôn yến nhĩ, hơn nữa ta nghe nói nàng Nguyên Lai like cũng thích khiêu vũ, không bằng cũng nhảy lên một đoạn như thế nào. Cũng làm cho ta nhìn xem, lãnh giáo một vài, tề song ngọc ôn ôn nhu nhu xem qua đi tuy nói lời này là thử nhưng lại cất giấu dao nhỏ nguyên túc quay đầu cũng đối diện thượng nàng ánh mắt lắc lác đầu nói ngày thường đều vội vàng cấp trong nhà làm việc nhà nông trước kia sẽ nhảy lúc này cũng đều quên đến không sai biệt lắm ta nào dám ở tề ra tẩu tử trước mặt múa dịu qua mắt thợ đâu kỳ thật nguyên túc không phải sẽ không nhảy nàng ở hiện đại tốt xấu cũng học quá mấy năm cổ điển vũ bất quá là không nghĩ đi nghệ thuật chuyên nghiệp tài học nông nghiệp hơn nữa lúc này khiêu vũ khó tránh khỏi sẽ dẫn nhân chú mục, nàng vẫn là càng muốn an an phận phận quá chính mình tiểu nhật tử. Chỉ tiết nguyên túc là như vậy tưởng, có người lại không tính toán buông tha nàng. Tề Song Ngọc không mở miệng, nhưng thật ra có mấy cái ăn mặc áo vải thô váy nữ nhân nói lời nói, còn nói toàn là tranh chúa nói. Ta xem không phải không nghĩ nhảy, là sẽ không nhảy đi. Đều bị lửa lớn thiêu mặt hủy dung, vạn nhất khiêu vũ thời điểm khăn che mặt lại rơi xuống, kia đã có thể liền duy nhất một cái che đậy cái xấu đồ vật đều không có. Chính là chính là đến lúc đó cũng không biết là khiêu vũ vẫn là nhảy đại thần liền gương mặt kia a chập chập chập nghe nói xấu đều không thể xem đến lúc đó đừng dọa hư ta khuê nữ kia mấy người phụ nhân trong mắt khinh thường cùng khắc nghiệt hiển lộ không thể nghi ngờ tựa hồ là nhận chuẩn nguyên túc một cái thô tay thô chân xấu nha đầu còn khiêu vũ không chiêu nhà chồng ghét bỏ liền không tồi nguyên túc cũng biết bọn họ nàng lên phố thời điểm tổng có thể thấy tề song ngọc cùng này mấy cái thôn phụ tụ ở bên nhau nói chuyện phòng trưng lần này cũng là tệ thị trước gan bài làm cho các nàng cố ý ngữ ra khắc nghiệt cho nàng nan khăm xem ôn diên nghe được lời này trên mặt bình tĩnh biểu tình sớm đã biến mất không thấy ngược lại là lệnh băng dị thường hắn nắm chặt nguyên túc có chút run rẩy tay đối nàng nhẹ nhàng gật đầu thuận thế đem nàng từ trên mặt đất kéo lên nguyên túc đang ở nghi hoặc hết sức ôn diên đã nắm nàng rời đi đám người đảo không phải bởi vì hắn không nghĩ xem nguyên túc giang múa chỉ là loại này trường hợp hẳn là chỉ có hắn một mình xem xét mới là làm người ngoài xem hắn nhưng không vui, hưng chi những người này nói chuyện quá khó nghe, mỗi câu nói đều nói rõ trâm chọc nguyên túc bộ dạng, hắn nghe cũng là thật hòa đại, có thể cảm nhận được nguyên túc kiệt lực ở khắc chế chính mình cảm xúc, hắn xem ở trong mắt đau lòng và phần. chương 10 đấu pháp, nguyên túc thuận theo mà bị ôn diên lôi đi, ở trong lòng mặc đếm ba cái số, quả nhiên ba cái số mới vừa một quá, tề song ngọc liền đuổi theo, vẻ mặt xin lỗi mà cùng nàng nói, nguyên túc ngụy tử, nguyên túc ngụy tử, ngươi đừng đi nha. ôn diên xoay người vẻ mặt cảnh giác mà nhìn nàng trầm giọng nói ngươi còn muốn làm cái gì hắn ánh mắt là rõ ràng không mừng tê song ngọc đụng phải hắn ánh mắt trong lòng thầm hận nguyên túc sẽ câu nhân thế nhưng câu khải duyên ca như vậy che chở nàng thật sự đáng giận trên mặt lại không hiện giơ lên một chương tiểu mị gương mặt tươi cười nói khải duyên ca đại gia bất quá chỉ đùa một chút thôi hà tất thật sự đâu nghĩ đến nguyên túc mọi tử cũng là như vậy tưởng thật vất vả náo nhiệt một lần nhưng đừng quét hương nha ngươi nói đúng đi Nguyên Túc nguội tử, nàng cuối cùng một câu là đối với Nguyên Túc nói, tuy gương mặt tươi cười doanh doanh, ánh mắt lại cực kỳ không tốt. Nguyên Túc trong lòng cười nhạo, liền này đẳng cấp, Liền hiện đại trà xanh đều so ra kém, nàng cảm giác được Ôn Diên còn muốn vì nàng xuất đầu, nhẹ nhàng tốn một chút Ôn Diên tay ý bảo hắn phóng nàng tới, Ôn Diên thuận theo mà buông ra tay nàng, ánh mắt lo lắng mà nhìn nàng. Nàng vòng qua Ôn Diên đi đến tể song ngọc trước mặt, bày ra thập phần ủy khuất bộ dáng nói, tể ra tẩu tử, thật không phải muội muội keo kiệt. Chỉ là Tẩu Tử cũng biết, ta gả vào Ôn ra khi liền đã nói qua. Trong nhà từng hỏa hoạn, lúc ấy vì cứu ngãi Nãi, muội muội vọt vào đám cháy dẫn tới cả người bỏng, này vốn là trung hiếu cử chỉ, lại bị các vị thẩm thẩm thím dùng để rêu cợt muội muội, tỉ tỉ còn. Còn làm muội muội có thể nào không bị khuất? Nàng vừa nói một bên gặt lệ, một bộ bị đại ủy khuất bộ dáng. Nghe được Nguyên Túc nói lời này, ở đây người sôi nổi dùng khác thường ánh mắt nhìn Tề Song Ngọc, nhân ra là vì cứu ngãi Nãi mới rơi xuống đầy người thương. Tề song ngọc còn làm người khiêu vũ làm nổi bật, này không phải ý định cho người ta nan khăm sao. Kia mấy cái bị nàng khuyến khích rêu cận nguyên túc nữ nhân cũng hồi quá vị nhi tới, tề song ngọc đây là lấy các nàng đương thương xử đâu, sôi nổi ánh mắt bất thiện nhìn tề song ngọc. Tề song ngọc như lâm đại địch, trong lòng thập phần nghẹn quất, hận không thể hô to ra tới, ai biết nguyên túc cái này xỉu bắt quái là vì cứu mãi mãi chịu thương a Nàng bất quá là muốn cho nàng ra cái xấu, kéo dấm một phen thôi, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bất quá tề song Ngọc Há là tốt như vậy đánh bại nhân vật Nàng sau khi nghe xong trên mặt liền lộ ra đau lòng thần sắc Một phen nắm lấy nguyên túc tay Hư tình giả ý nói Nguyên túc mội tử Ngươi như thế nào không nói sớm đâu Ngươi nếu sớm nói tẩu tử định sẽ không đem ngươi lôi ra tới Ai đều là tẩu tử sai Tẩu tử cho ngươi nhận lỗi Nàng nói liền phải làm bộ phải cho nguyên túc quy xuống Siêu bắt quái Ta đều làm được như vậy đồng ruộng Ta xem ngươi còn như thế nào cùng ta tranh Nàng nếu quy xuống sau này đại gia chỉ biết nói nàng cậy thế bức người chỗ nào còn sẽ nhớ tới là tề song ngọc trước đối nàng làm khó dễ nguyên túc một phen chế trụ tề song ngọc thủ đoạn bước cho nàng không thể động đậy lúc này mới thập phần xin lỗi mà nói tẩu tử muội muội không trách ngươi cũng quái muội muội không có sớm nói kỳ thật mặt đã hảo làm hại đại gia còn tưởng rằng muội muội hủy dung làm tẩu tử như vậy khó xử nói nàng liền duỗi tay tháo xuống chính mình trên mặt khăn che mặt một trương tú mỹ khuôn mặt nhỏ hiện với người trước quả nhiên là một cái nu nhược động lòng người, tú sắc khả san. Tề song ngọc vốn là bị nàng thủ sắn thủ đoạn đau đến có chút sắc mặt dữ tợn, vừa nghe nói nguyên túc mặt hảo, càng là đại kinh thất sắc. Vội vàng nâng mặt đi xem, quả nhiên là phó hảo dung nhan, lại một đôi so tề song ngọc cái này dùng trang dung xây lên mỹ mạo, càng thêm ba phần nhàn sắc, người xem trong đàn nam nhân đều có chút lưu luyến quên phản. Ôn Diên vốn là không nghĩ đến cái này cái gì cái gọi là lửa chạy thế tối. hiện tại những cái đó nam nhân ánh mắt dừng ở nguyên túc trên mặt càng là ai làm hắn như mũi nhọn bối bất động thanh sắc mà ngăn cách những cái đó ánh mắt túi đầu đối nguyên túc nói chúng ta trở về đi hắn nhìn nguyên túc ánh mắt là tề song ngọc chưa bao giờ gặp qua ôn nhu tề song ngọc ghen ghét phát cuồng xem nguyên túc ánh mắt đều hận không thể có thể làm nàng tại chỗ biến mất nguyên túc trong lòng cả kinh trên tay lực đạo thả lỏng vài phần tề song ngọc nhân cơ hội rút ra bản thân tay nàng diễn kịch có điểm mê mẩn đều đã quên ôn còn tại bên người Tức khắc thu hồi cả người thứ nhi, biến trở về ngoan ngoan ngoan ngoan thỏ con, nhẹ giọng ứng hảo. Một màn này rơi vào tề song ngọc trong mắt càng là làm nàng mấy rụt hộp máu, còn tưởng mở miệng lại vì chính mình biện bạch một vài, ôn Diên lại chưa cho nàng cơ hội này, lôi kéo nguyên túc xoay người rời đi. lựa chạy tiệc tối hết thảy đều vứt chi thân sau, tôn Diên trầm mặc mà lôi kéo nguyên túc đi ở về nhà trên đường, nguyên túc vài lần tưởng mở miệng, lại nghẹn đi trở về, tính, nói cái gì đâu Nói chính mình không phải hắn nhìn đến như vậy hùng hổ do người. Thôi bỏ đi, nàng chính mình đều không tin. Một đường đi tới ngoài phòng, ôn duyên mới lần thứ hai mở miệng, tiếng nói thuần hậu khàn khàn. Về sau, vẫn là mang theo khăn che mặt đi, như vô tất yếu cũng đừng đơn độc ra cửa, trong thôn không thiếu có chút gây dối đồ đệ, đường đột ngươi liền không hảo. Nói xong hắn liền đi vào ra môn, lưu lại tại châu nguyên túc có chút chố mắt. Cho nên, hắn một đường không nói chuyện không phải ở sinh khí chính mình quá mức trương dương. mà là ở lo lắng nàng. Hai người một chức một sau mà đi vào nhà ở, ôn phu nhân còn ở dưới đèn đóng đế giày, nhìn đến hai người trở về, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức mở miệng hỏi, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Lửa chạy tiệc tối không hảo chơi. Nàng một bên nói chuyện một bên nhìn Nguyên Túc, trên mặt nàng khăn che mặt như thế nào hay xuống. Không phải. Nguyên Túc đi lên trước vãn trụ ôn phu nhân cánh tay, đem lửa chạy tiệc tối thượng phát sinh sự đều một năm một mười cùng nàng nói. ôn phu nhân nghe xong trầm mặc trong chốc lát giơ tay vô vô nguyên túc mu bàn tay nhẹ giọng nói hảo hải tử ủy khuất ngươi đây là lần đầu tiên ôn phu nhân dùng như vậy thân mật thái độ đối nàng nguyên túc có chút cảm động lập tức lắc đầu nói không ủy khuất có bả mẫu ngài đau ta là đủ rồi trong lời nói lại có chút làm nũng ý vị một bên ôn diên xem đến có chút chua sót hắn mới là nguyên túc phu quân vì sao nguyên túc thân cận nương so với hắn đều nhiều ba người ở dưới đèn nói trong chốc lát lời nói hai vợ chồng đều bị ôn phu nhân chạy về trong phòng sớm như vậy liền trở về phòng hai người chi gian tràn ngập một cổ xấu hổ không khí cũng không biết nên làm chút cái gì giảm bớt ôn diên biết nàng khẩn trương liền lưu lại một câu ngươi trước tiên ngủ đi ta đi chuẩn bị ngày mai săn thú đổ vật rời đi không coi ôn diên cái này áp lực nguyên túc tức khắc thở phào nhẹ nhõm nằm ở trên giường miên man suy nghĩ thực mau liền ngủ rồi bên kia cũng ở lửa trại tiệc tối đãi không đi xuống tề song ngọc về đến nhà dùng gối đầu tiết vài lần khí Thẳng đến gối đầu bị chú ý lạn nàng mới dừng tay. Trên mặt nàng thần sắc các độc. mười 11 quỷ kế. Sáng sớm hôm sau, tề song ngọc liền ra cửa, nàng rời đi vội vàng, không phát hiện phía sau lưng có người. Nguyên túc nhìn tề song ngọc rời đi bối cảnh suy nghĩ một chút, sáng tinh mơ, nàng vội vội vàng vàng mà đi làm cái gì. Nguyên túc có điểm tò mò, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không theo sau nhìn xem thời điểm. Trong phòng ôn phu nhân gọi một tiếng, nàng chỉ có thể từ bỏ cái này ý niệm về phòng đi. Ôn phu nhân thấy nàng trở về, sắc mặt có chút không vui, nhịn không được mở miệng cửa mắng, ngươi chạy ra đi làm cái gì? Ở nhà đợi liền như vậy khó sao? Giọng nói của nàng nghiêm khắc, một bộ ác bà bà bộ dáng, phảng phất đêm qua ôn nhu chưa bao giờ từng có. Nguyên túc lại cười Khanh khách, gả lại đây nhiều thế này nhật tử nàng cũng minh bạch, ôn phu nhân chính là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Miệng nàng thượng tuy là ở gian dậy chính mình không ở nhà đợi, thế nào cũng phải chạy ra đi vứt đầu lộ mặt. thì thật là ở lo lắng tề song ngọc lại khó xử nàng, điển hình hoa quốc thức gia trưởng, muốn thu phục nàng còn không dễ dàng. Nguyên túc cười vãn trụ ôn phu nhân tay, làm nũng nói, bà mẫu, ta chỉ là đi ra ngoài bắt cái thủy, không có việc gì, ta còn thấy cách vách đi ra ngoài đâu, ngài đừng lo lắng. Nàng đôi mắt thủy linh linh mà nhìn ôn phu nhân. Ôn phu nhân một bên lẩm bẩm nguyên túc như vậy không ra thể thống gì, một bên lại cũng không đẩy ra nàng. khe miệng khẽ nết độ cung chứng minh rồi nàng có bao nhiêu hưởng thụ bị con dâu ỉ lại cảm giác mẹ chồng nàng dâu chi gian lời nói vài câu sau nguyên túc vén tay háo lên đến phòng bếp nấu cơm bởi vì ngày hôm qua lửa chạy tiệc tối không thoải mái ôn phu nhân làm nàng này trận trước đừng đi mua đồ ăn trong nhà tiền bạc tạm thời còn có thể đỉnh một đoạn thời gian ôn diên cũng tán đồng nguyên túc không lay chuyển được hai người đành phải đáp ứng rồi nàng từ phòng bếp lu nước vớt lên một cái cá trắng cỏ, động tác nhanh nhẹn gõ hôn mê nhanh chóng quát lân đi má chặt bỏ cá đầu dùng rượu gạo cùng lát gừng ướp, Khương là mấy ngày trước đây ở trên núi nào đến, bị nàng thuận tay ném vào trong không gian, ngắn ngủn hai ba ngày cũng đã thành thủ. Nàng một bên ở cá trên người cắt mấy đao, hướng bụng cá nhét vào các màu nguyên liệu nấu ăn, một bên nhìn chằm chằm trong nồi thủy lăn không có, đại thủy một lan, lập tức đem cá đầu sách ra tới cạo da đen, ném vào trong nồi nấu, này một bước rất quan trọng, cạo da đen cá đầu mới có thể ngao ra lại bạch lại nùng canh cá. Thừa dịp ngao canh thời điểm nguyên túc đi đến hậu viện. Vào không gian hái được mấy cái nộn nộn cải thịa, tẩy hảo đặt ở canh cá, nùng bạch canh cá giòn nộn rau xanh ở trong nồi trên dưới quay cuồng, một thanh một bạch, tôn nhau lên thành thú, hảo không mê người. Ôn phu nhân ở trong phòng nạp đế giày, có chút thất thần, không nghĩ tới cái này nha đầu còn rất sẽ nấu cơm, xem ra duyên ca nhi cái này tức phụ nhi cưới đến không sai, đáng tiếc. Chờ nguyên túc bận việc xong thời điểm đã mau giữa trưa, nàng tiếp đón ôn phu nhân ngồi xuống, đem đồ ăn phẩm nhất nhất mang sang tới. rất đơn giản ba đồ ăn một canh lớn nhất vợ kịch lớn chính là kia một cái hấp cá xông vào mũi hương khí hiển nhiên làm ôn phu nhân thực kinh ngạc nàng cao mày nói ngươi như thế nào làm cái này đồ ăn một bộ thực không thích bộ dáng nguyên tố có chút mộng bức cá làm sao vậy nàng nếm một chiếc búa ngừng đầu nói còn hành a không trưng láo nha nàng thủy linh linh mắt to nhìn ôn phu nhân ôn phu nhân muốn nói gì rồi lại nhịn xuống thở dài một hơi nói ta đã quên ngươi không biết duyên ca nhi không yêu ăn cá hắn ngại cá có mùi tanh ăn không được ngươi triệt đi giọng nói của nàng nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên là không quá thông khoái nguyên lai like là bởi vì cái này nha nguyên tố giơ lên một chương gương mặt tươi cười ngữ khí điểm mỹ nói là như thế này à ban đầu trong nhà có cái độc môn bí phương có thể đi tanh ta nấu ăn thời điểm cũng thả bảo đảm không có mùi tanh bằng không bà mẫu ngài nếm thử nàng kẹp lên một chiếc đuôi trắng non thịt cá đưa tới ôn phu nhân bên miệng ôn phu nhân nhíu mày có chút kháng cự Nhưng nguyên túc đều đưa qua, cũng chỉ ăn ngon hạ, mới vừa vừa vào khẩu, nàng liền nhịn không được mở to hai mắt, thế nhưng thật sự không có mùi tanh. Kỳ thật ôn phu nhân cũng không yêu ăn cá, ngại nó có mùi tanh nhi, nhưng khi còn nhỏ đòi quán, có ăn liền không tồi, còn chọn cái gì chọn. Bởi vậy cũng vẫn luôn không ai biết nàng không yêu ăn cá sự tình, không nghĩ tới lại bị nguyên túc trị hết. Nhìn bà mẫu bộ dáng nguyên túc cũng biết chính mình ăn lợi thành công, ăn cơm trong quá trình xem ôn phu nhân vẫn luôn rụt rè ngượng ngùng ăn quá nhiều. liền không ngừng cho nàng kẹp thịt cá chính mình ngược lại không ăn mấy chiếc đũa trong lúc vô ý giành được ôn phu nhân niềm vui hơn nữa ước định hảo buổi tối còn ăn cái này bên kia buổi sáng liền vội vàng ra cửa tề song ngọc đi tới thôn đuôi một cái hoang vắng tiểu phá trong phòng chờ ở tiểu phá trong phòng một người nam nhân nhìn thấy nàng lập tức liền đón lại đây trên mặt hiện ra dầu mỡ tươi cười hát hát nói tề tỷ tỷ, ngươi đã tới làm đệ đệ chờ tâm đều nắm thành một đoàn nhi tới tới tới trước làm đệ đệ thân hương thân hương hắn dương miệng rộng liền phải thân tề song ngọc tề song ngọc ghê tởm muốn chết dùng một ngón tay đầu chống lại hắn cái chán đảo mắt lại bị ôm leo vài đem du cả người nổi da gà đều đi lên chán ghét nói ngươi trước chẳng hảo ta có lời cùng ngươi nói đẩy ra rồi triển ở nàng bên hông bàn tay nam nhân chỗ nào chịu bỏ qua bên này tay bị đẩy ra bên kia cả người liền dán lên đi gấp gáp mà lôi kéo tề song ngọc xiêm y trong miệng nói có chuyện gì nhi chờ sung sướng xong rồi lại nói đệ đệ đều mau nghẹn đã chết ở nam nhân nhìn không tới địa phương tề song ngọc ánh mắt tất cả đều là chán ghét Này hồng phúc nhi chỗ nào so được với khải duyên ca cao lớn đĩnh bạc còn tuấn lạng ôn hòa lúc ấy nếu không phải xem hắn còn lớn lên còn hành có thể bồi bồi chính mình ai vui cùng như vậy cái tên côn đổ lôi lôi kéo kéo tề song ngọc càng nghĩ càng khó chịu một phen đẩy ra hồng phúc nhi hóa độc thần sắc triển lộ không thể nghi ngờ hồng phúc nhi vài lần không có thể được tay đã thực bực bội lúc này bị đẩy ra càng là giận từ tâm tới nửa đầu liền phải chửi ầm lên. Ai ngờ vừa nhấc đầu chính là một chương vặn vẹo giữ tận mặt, bị dọa sợ. Liên như vậy trong chốc lát, Tề Song Ngọc cũng phản ứng lại đây chính mình dọa đến Hồng Phúc Nhi, mình ổn tâm tình khôi phục nhất quán ôn nhu, chủ động dựa vào đi lên nói: Ngươi như vậy gấp gáp làm cái gì? Lại không phải không cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta cả người đều là của ngươi. Nàng làm ra bảo đảm. Hồng Phúc Nhi tuy rằng bị dọa sợ một chút, nhưng ở Tề Song Ngọc dựa lại đây kia trong nháy mắt, cả người đều phiêu. Chỗ nào còn nhớ rõ cái gì sợ hay không? Ôm lấy tề song ngọc hung hăng sờ soạng mấy cái, liên thanh đáp ứng. Hảo hảo hảo, đều y hề ngươi. Đều y hề ngươi. Núi đau biển lửa đệ đệ đều đi sấm. Tề song ngọc bị sờ đến ghê tởm, lại không thể không nhịn xuống tới, làm ra vẻ mà cười duyên vài tiếng, nói, cái gì đau sơn không đau sơn, chuyện tốt, ta giúp ngươi đem ôn ra cái kia tiểu tức phụ lộng tới tay được không? Nhưng xinh đẹp lý. Gì? Cái kia xỉu bắt quái đừng đừng. đưa ta ta cũng không cần hồng phúc nhi bị dọa đến liên tục xua tay đều không rảnh lo ăn bớt cái gì nha tê song ngọc giận một câu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trong ánh mắt cũng có cái móc nhỏ giống nhau câu hồng phúc nhi tâm ngứa lại ôm lên nàng Nam ở hồng phúc nhi trong lòng ngực nói ngươi tỉnh nghe những cái đó bà tám nói bừa nhân ra tiểu cô nương lớn lên cùng thiên tiên nhi dường như không tin ngươi hỏi một chút trong thôn người ta chính là tiện nghi ngươi nàng không khẩu tử khen nguyên túc không biết còn tưởng rằng nàng cùng nguyên túc cảm tình có bao nhiêu hào đâu. hành vậy làm. hồng phúc nhi bị dễ dàng thuyết phục. chương 12 chuẩn bị. buổi tối ôn duyên đã trở lại. ở ôn phu nhân cùng nguyên túc tha thiết chờ đợi hạn. cố mà làm mà ăn một ngụm thịt cá. tức khắc kinh vi thiên nhân. lại lần nữa đối nguyên túc lau mắt mà nhìn. ba người vui sướng mà ăn một đốn cơm chiều. từng người trở về phòng nghỉ ngơi. nguyên túc ngồi ở trên giường không biết vì sao mí mắt phải vẫn luôn ở nhảy. trong lòng cũng có chút hoảng. Đứng ngồi không yên, ôn Diên hôm nay không có đi ra ngoài mà mui tên. Nhìn nguyên túc như vậy hắn nhớ mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Nguyên túc lúc này mới ý thức được chính mình có chút nóng nảy, không khỏi hoán giận nói, không biết vì sao, ta vẫn luôn có chút hoảng hốt, như là muốn xảy ra chuyện gì như giống nhau, không chú ý tới quái rời ngươi, xin lỗi. Nàng giữa mày rõ ràng bực bội, dẫn tới nàng xin lỗi cũng chưa cái gì thành ý. Ôn Diên cũng không để ý cái này, lắc đầu nói, không ngại, trực giác có đôi khi có thể cứu mạng. Hắn nói có chút không đầu không đuôi, nhưng Nguyên Túc lại nghe đã hiểu, có chút cảm động hắn nguyện ý tin tưởng chính mình. Yêu cầu ta thế ngươi làm chút phòng thân đồ vật sao? Hắn đột nhiên lại mở miệng, Nguyên Túc lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi đã đủ vất vả, không cần quá vì ta lo lắng. Nàng nói có chút mới lạ, làm ôn duyên trong lòng có chút khó chịu. Chính mình là trượng phu của nàng, vì nàng lo lắng không phải thực bình thường chuyện này sao? Hắn vừa định nói chính mình có thể cho nàng làm phòng thân vũ khí thời điểm. liền thấy nguyên túc có thể đứng lên vẻ mặt hưng phấn mà chạy đi ra ngoài chẳng được bao lâu lại ôm một cái tiểu thạch ma cùng một đống ớt khô vào được đây là nguyên túc nói cho hắn nguyên lai like cái kia hồng hồng trái cây kêu ớt cay hắn chạy nhanh đi lên tiếp nhận tiểu thạch ma nghi hoặc mà nhìn nàng khuya khoắt không ngủ được lấy thạch ma cùng ớt khô làm chi nguyên túc thấy hắn nghi hoặc chủ động giải thích nói ta nghĩ đến một cái biện pháp này ớt cay ngươi phía trước không phải nói nó chập đầu lưỡi sao ta tưởng nó hẳn là không ngừng sẽ chập đầu lưỡi Địa phương khác đụng phải tất nhiên cũng sẽ không dễ chịu, đem nó ma thành phấn, gặp được nguy hiểm liền giải đi ra ngoài, thứ này người khác không quen thuộc, chính là mang đi ra ngoài bọn họ cũng không quen biết, còn phương tiện bên người mang theo, đặc biệt dùng tốt. Nàng một bên giảng giải một bên nhìn ôn diên hoàn toàn không biết chính mình đôi mắt sáng lấp lánh bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu. Ôn diên chỉ nhớ rõ xem nàng, phân thần nghe bột ớt tác dụng, cũng không thể không cảm thán chính mình cái này tiểu tức phụ nhi thật là kỳ tư diệu tưởng, giống cái thật lớn bảo khố. phát ra quang trở chính mình đi khai quật. Nguyên Túc hứng thú bừng bừng mà muốn ma bứt, bị Ôn Diên ngăn trở, hắn sợ Nguyên Túc sẽ bị chập đến, chủ động tiếp nhận rồi ma phấn công tác, chỉ làm Nguyên Túc ở bên cạnh nhìn, chờ ma xong rồi hắn còn thượng thủ thử một chút, bất quá trong chốc lát, mu bàn tay thượng liền bắt đầu nóng rát mà đau, sợ tới mức Nguyên Túc thẳng mắng hắn ốc, hai người vội khí thế ngất trời. Một cái khác trong phòng, Ôn Phu Nhân đứng ở chân tường hạ nghe xong sau một lúc lâu, rốt cuộc kiên tâm, giống như vậy có cười có nháo bộ dáng mới giống hai vợ chồng sao? Phía trước đều im mắng làm hại nàng tổng lo lắng hai người có phải hay không bất hòa, hiện tại rốt cuộc kiên tâm, đến nội viên phòng sự, theo bọn họ đi thôi, người trẻ tuổi cao hứng liền hảo. Yên tĩnh trong trời đêm ngôi sao nháy tò mò mắt nhỏ nhìn nhân gian, có không chịu nổi tịch mịch tâm ngứa tức khắc liền hóa thành sao băng đáp xuống ở nhân gian, lây dính nhân gian pháo hoa khí. Hai hoa tiểu nhật tử nhoáng lên chính là vài thiền, đã nhiều ngày tới ôn duyên mỗi lần về nhà đều sẽ mang theo vài chương không bán đi ra. ngày hôm qua càng là một chương cũng chưa bán đi nguyên thúc nói bóng nói gió đã lâu ôn phu nhân đều không buông khẩu làm nàng đi bán đồ ăn dẫn tới nàng mỗi lần tiến vào không gian đều nhịn không được muốn thở dài hảo chút đồ ăn đều đã đến thành thụ kỳ trong không gian thời gian trôi đi lại mau mắt thấy này đó đồ ăn lại không trích nên giả rồi nguyên thúc trong lòng nôn nóng vô cùng ôn nhiên mới vừa một hồi ra vẫn chưa nghênh đón thơm ngào ngạt đồ ăn cùng hiển từ ôn phu nhân mà là bị tiểu thê tử tốn đến hậu việt đi hắn chính ngốc đâu nguyên túc hào khí mà phân biệt điểm tam khối loại bất đồng cây nông nghiệp đất trồng rau nói liền này đó đồ ăn nếu lại không tháo xuống ăn nên già rồi không thể ăn nàng nói xong liền thẳng lăng lăng mà nhìn ôn diên ôn diên bị nàng xem đến có chút phát mao cẩn thận trả lời nói vậy hái được yêu cầu ta làm cái gì hắn một bên vén tay háo lên một bên hướng đất trồng rau đi một bộ muốn đại trích đặc trích bộ dáng nguyên túc sợ những cái đó rau dưa đều gặp hắn độc thủ vội vàng giữ chặt hắn rồi nói ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì ta lại không ăn người ta cũng biết nên hái được chính là gác chỗ nào đâu chúng ta lại ăn không hết nàng đem vấn đề một lần nữa đem vấn đề ném về cấp ôn diên hy vọng hắn có thể minh bạch ôn diên quả nhiên không phụ nàng sở vọng rốt cuộc nội đạo cau mày hỏi nàng ngươi muốn đi đem này đó đồ ăn đều bán thấy ôn diên rốt cuộc quen tay nàng vui vẻ đến như là gặp được hai thỏi hoàng kim may ngất đầu không được ngươi ôn diên đang muốn nói chuyện đã bị nguyên túc đánh gãy Nàng đôi mắt mỉm cười mà nhìn ôn Diên nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ta tình huống hiện tại chính mình ra cửa là có chút nguy hiểm, nhưng này không phải có ngươi sao. Ngươi bồi ta đi không phải hảo. Tổng không thể làm này đó đồ ăn đều lạn trên mặt đất đi. Nàng nhìn ôn Diên, mắt như thu thủy, làm người không đành lòng cự tuyệt. Ôn Diên cũng bại, đành phải gật đầu, nàng đều nghĩ đến như vậy cẩn thận, không gật đầu còn có thể thế nào đâu. Hắn chủ động đi tìm ôn phu nhân nói chuyện này. cơm chiều thời điểm ôn phu nhân bởi vì nguyên túc không chịu ngoan ngoãn đại ở nhà sắc mặt xú có thể nguyên túc lại một chút cũng không ngại không ngừng cấp ôn phu nhân gắp đồ ăn lại quấn quýt si mê vài lần liền ôn phu nhân cũng bại đảo làm ôn diên toan một hồi lâu bất chi bất giác chung ba người đã càng ngày càng giống người một nhà làm buôn ban muốn nổi buổi sáng trời còn chưa sáng thời điểm nguyên túc liền dây rủa bỏ dậy kết quả phát hiện ôn diên đã sớm đi lên hơn nữa chính mình còn ghé vào ôn diên ngủ địa phương Khuôn mặt nhỏ tao hồng đến thẳng đến ra cửa mới dám cùng ôn Diên đáp lời. Ôn Diên cười thầm, tiểu thê tử là càng ngày càng đáng yêu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ làm người nhìn liền cảm thấy mềm lòng. Đi bán đồ ăn quyết định này là lâm thời quyết định, trong thôn người giống nhau mùng một mười lăm mới có thể đi đổi một hồi tập, bởi vậy xe bò cũng chỉ tại đây hai ngày đi ra ngoài, bọn họ muốn đi chợ chỉ có thể chính mình đi bộ đi qua đi. Ôn Diên còn hảo, hắn hàng năm hướng trên núi chạy đã thói quen, nguyên túc lại không giống nhau. kiếp trước học nông nghiệp thời điểm tuy rằng cũng thường xuyên yêu cầu trèo đèo lội suối đi thăm dò thổ chức nhưng kia dù sao cũng là thân thể của mình thập phần khỏe mạnh thân thể này liền không được từ hủy dung lúc sau cũng không dám ra cửa gặp người hoạt động phạm vi chỉ ở nguyên gia cái kia tiểu viện tử lại bị nguyên lão quá ghét bỏ ăn nhiều thường xuyên chịu đói thân thể tố chất xa không bằng nàng thân thể của mình cho nên mới đi ra thôn ngoại một đoạn đường nàng đã là thở hồn hện ta có người đi ôn diên nói ở nàng trước mặt ngồi sùng xuống, xuống. ý bảo nàng bỏ lên tới nguyên túc lập tức liền mặt đỏ nàng còn tưởng rằng ôn diên không phát hiện đâu liên thanh cự tuyệt không cần không cần ta chính mình có thể nàng đầu cùng tay cùng nhau bãi bộ dáng thập phần đáng yêu chương 13 ba trêu chọc ôn diên quay đầu lại thật sâu mà nhìn nàng một cái nói ấn ngươi cất trình đi đến trong huyện trợ nên tan lời nói cũng không trọng lại là nguyên túc tao đỏ cả khuôn mặt chỉ có thể thuận theo mà bỏ đi lên còn cố ý đi xuống để ép một chút ý đủ tăng trọng áp chết ôn diên ôn diên bị nàng ấu trí hành động cho cười trầm thấp tiếng cười ở lồng ngực chung quanh quần truyền cho nguyên túc nghe nguyên túc càng tao ôn diên bối một cái nàng không chỉ có nhẹ nhàng mà đứng dậy thế nhưng còn có thể đem đồ ăn lâu để ở trên tay bước đi như bay có thể nghĩ nguyên túc rốt cuộc có bao nhiêu nhẹ Liên như vậy vẫn luôn đi tới huyện thành cửa cách đó không xa ở nguyên túc mánh liệt kháng nghị hạ ôn diên mới đem nàng thả xuống dưới cùng nàng cùng nhau hướng cửa thành đi đến nguyên túc từ xuyên qua tới liền rời đi quá thượng dương thôn một lần hiện tại nhìn đến kia có chút cũ nát lại như cụ nguy nga tường thành thế nhưng có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác liên ở nàng chuẩn bị giống lần trước như vậy xếp hàng vào thành thời điểm ôn diên lôi kéo tay nàng hướng thủ vệ phương hướng đi đến thủ vệ nhóm vừa thấy hắn lập tức liền quen thuộc chào hỏi u duyên ca sớm như vậy a theo thanh âm này vừa ra xếp hàng mọi người sôi nổi nhìn về phía hai người nguyên túc chưa bao giờ bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú quá lặng lẽ chọc chọc ôn diên nhỏ giọng hỏi Đây là ai nha? Chẳng lẽ là ôn ra cái gì thân thích? Ôn Diên trước gật đầu đáp lại thủ vệ nhiệt tình, lúc này mới trả lời nguyên túc, thường tới, nhận thức. Ngắn gọn bốn chữ, nguyên túc liền minh bạch, cũng hướng bên kia cười một chút. Chờ hai người đi đến thủ vệ trước mặt thời điểm, thủ vệ lúc này mới hiệp xúc mà chấp trước mắt, bắt quái nói, Duyên ca, đây là... Hắn không ngừng mà chiều ôn Diên làm mặt quỷ, trên mặt tươi cười hái muội. Ôn Diên đơn giản mà thế hai người làm cái giới thiệu, một lóng tay thủ vệ. Vương hổ, lại chỉ nguyên túc, nội tử, tích Tự như kim. Nguyên túc con hảo, đã thói quen, cái này kêu vương hổ thủ vệ lại thiếu chút nữa nhảy đi lên, vẻ mặt không thể tin tưởng, cái gì? Duyên ca ngươi thành thân. Khi nào? Chúng ta như thế nào không biết? Hắn lớn giọng đem đồng liêu đều hấp dẫn lại đây, một năm miệng mười hỏi ôn duyên như thế nào không nói cho bọn họ thành thân, không chờ ôn duyên giải thích bọn họ lại bắt đầu chúc mừng đi lên, có gan lớn còn treo chọc nói, tẩu tử như thế nào mang theo khăn che mặt nha. mau mau gỡ xuống tới làm các huynh đệ nhận nhận mặt về sau tẩu tử lại đây hảo hành cái phương tiện nguyên bản hòa thuận vui vẻ không khí ở cái này lời nói ra tới lúc sau lập tức liền động lại mặt khác thủ vệ trừng mắt cái kia gan lớn thủ vệ một bộ muốn đánh hắn bộ dáng gan lớn cái kia thủ vệ còn ngộng bước đầu vẻ mặt vô tội mà gãi cái óc vẫn là vương hổ cơ linh đem lộ tránh ra làm ôn diên hai vợ chồng trước quá nguyên túc vẫn chưa cảm thấy bị mạ phạm còn từ đồ ăn sọt lấy ra một phen tiên thúy ướt gác rau xanh đưa cho vương hổ chọc đến vương hổ đối nàng liên tục cảm tạ đi ra hảo xa mới mơ hồ nghe được một câu tiểu tử thúi ra ngứa đúng không tưởng cũng biết là mặt khác thủ vệ ở vây hầu cái kia nói sai xui xẻo trứng ôn diên vẫn luôn quan sát đến nàng phát hiện nàng thật sự không có gì không mau thời điểm đầy mặt hoang mang mà mở miệng ngươi không cảm thấy không cao hứng sao nguyên túc nghe được hắn hỏi chuyện sửng sốt một chút lúc này mới phản ứng lại đây là chỉ xui xẻo trứng làm nàng trích khăn che mặt chuyện này cười nói không có nha lòng hiếu kỳ mỗi người đều có sao hắn cũng không phải ác ý lời nói đuổi lời nói mà thôi nguyên túc cười vây vây tay một bộ thập phần không để bụng bộ dáng là cái dạng này sao tôn diên sửng sốt sửng sốt hồi tưởng một chút chính mình trước kia gặp được quá nữ tử nếu là che khăn che mặt còn bị người yêu cầu tháo xuống chỉ sợ đã sớm làm người động thủ đi tôn diên đêm này phân hoang mang chôn nhập đáy lòng cấp nguyên túc dẫn đường tới rồi chợ thời điểm nguyên túc liền kinh ngạc nguyên lai like cổ đại chợ chính là như vậy sao thế to thanh hết đợt này đến đợt khác, đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, lớn đến ra cụ bán, tìm được đầu hoa văn phẩm, nơi này cái gì đều có, cùng nàng lần trước đi nơi đó hoàn toàn không giống nhau. nhìn nguyên túc ngạc nhiên bộ dáng, ôn duyên trầm giọng nói, chúng ta đi trước quầy hàng, chờ vội xong rồi ta mang ngươi đi dạo. lời hắn nói thập phần mê người, nguyên túc nhảy nhót đáp ứng rồi, đi theo ôn duyên đi tới hắn thường ở quầy hàng. ôn duyên đem chính mình mang đến ra hướng quầy hàng thượng một phóng, lại đáp thượng bên cạnh xanh tươi rớt rát rau dưa. có loại quái gì cảm giác bên cạnh làm hoành thánh mặt quán chủ cùng nguyên túc đáp lời cô nương ngươi cùng cái kia tiểu tử là cái gì quan hệ a như thế nào cùng nhau ra tới bán đồ vật nàng trong ánh mắt bắt quái tàng đều tàng không được nay cũng không trách nàng ai làm ôn diên là cái trầm mặc ít lời tính tình đừng nói nói chuyện thiếm, hỏi 10 câu hắn nguyện ý đáp một câu liền không tồi nguyên túc cười khanh khách mà nói thím hảo ta là hắn nương tử ngày thường ra cửa thiếu hôm nay ra tới bán cái đồ ăn Nàng trả lời phía chính phủ, nhưng không chịu nổi hai mắt con cong, nhìn khiến cho người tưởng đau. Quan chủ vội vàng theo tiếng, ai, tiểu cô nương thật nhận người đau. Nàng khen hai câu, ánh mắt lại chuyển tới rau dưa thượng, vừa thấy những cái đó đồ ăn liền vui mừng, nhịn không được nói, mội tử, ngươi này đồ ăn là như thế nào loại? Như thế nào có thể loại tốt như vậy? Nhìn ta đều muốn ăn. Nếu không ngươi bán cho ta một ít. Vừa lúc ta nơi này đồ ăn mau không có. Nàng vừa nói một bên lặng lẽ dối chân đem còn thừa nửa khung rau xanh giấu đi. Nguyên túc nhìn đến nàng động tác, nhịn cười trả lời, Hảo nha, thím là chúng ta khai trường cái thứ nhất khách nhân, cho ngài giảm giá 20% hảo, ngài muốn nhiều ít. Muốn loại nào? Nàng nhanh nhẹn mà đem sở hữu chủng loại bày ra tới. Quan chủ ánh mắt đều bị này đó lại tiên lại nộn rau dưa hấp dẫn ở, đều đã quên hỏi bao nhiêu tiền một cân, nhìn một hồi lâu mới cắn răng một cái một dậm chân nói, tam cân đi, dùng mau. như vậy đồ ăn chỉ định không tiện nghi, xem ra muốn suất huyết nhiều. Tính vì hấp dẫn khách nhân, suất huyết nhiều liền suất huyết nhiều đi. Nguyên Túc tay chân lanh lệ tán thưởng hai cân đưa cho nàng, tươi cười ngọt ngào mà nói, thành huệ bảy văn tiền. Nàng đem đồ ăn đặt ở cách vách quầy hàng thượng. Quan chủ sửng sốt một chút, không nghĩ tới như vậy tiện nghi, tuy rằng là so bình thường giao xanh quý một văn tiền, nhưng hướng này phẩm tướng bán tam văn tiền cũng là thấp, không nghĩ tới chính mình nhặt được đại tiện nghi, nàng vội vàng đếm bảy văn tiền cấp Nguyên Túc. còn một bên khuyên bảo nàng đem giá cả điều cao điểm, năm văn tiền một cân cũng có người mua. Nguyên túc cười cười không nói chuyện, một cái nho nhỏ giã tâm đang ở chậm rãi trưởng thành. Nguyên túc đồ ăn phẩm tướng hảo, thời buổi này lại còn không có nhuộm màu tề thất sắc đèn linh tinh đồ vật có thể tạo giả phẩm tướng. Hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt, rất nhiều người tới nhìn lúc sau đều đại đa số đều là nguyện ý nhiều ra một văn tiền mua càng tốt, thiếu bộ phận ngại quý không mua về nhà sau cũng hối hận. Cảm thấy chính mình mua được hàng rẻ tiền thật sự là khó có thể nhập cầu. Không đến giữa trưa, sở hữu rau dưa liền quét sạch, còn tiện thể mang theo bán đi hai khối ra. Hôm nay thu hoạch thật sự là không tồi, nguyên túc tâm tình có chút hảo, nhưng ôn duyên nhưng vẫn trầm mặc không ra tiếng, làm cho nàng có điểm kỳ quái. ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? mười 14 bị thương. Không có việc gì. Đã là chính ngọ, độc ác thái dương cao cao treo ở trời quan thượng, tản ra trước người lại nhiệt liệt quan mang. Toàn bộ chợ vội tới bảy quán đều tan, liền cách vách bán hoành thánh tiểu quán đều thu về nhà tránh nóng đi, ôn Diên trầm mặc thu thập khởi đồ vật, hướng chính mình trên người một bối. Đi, ta mang người đi ăn cơm. Hắn đi ở phía trước, đem thẳng thắn phía sau lưng để lại cho Nguyên Túc, Nguyên Túc không hiểu ra sao, rõ ràng cảm giác được hắn không cao hứng, nhưng hắn lại cái gì cũng chưa nói, nàng cũng không hảo truy vấn, chỉ có thể dẫn theo góc váy đuổi theo hắn. Ôn Diên đem nàng đưa tới một nhà mặt quán, cẩn thận mà thế nàng lao đi trên bàn với mỡ. điểm hai chén tố mặt. Ở quan chủ thét to thanh hạ tố mặt thực mau liền lên đây, tế bạch mì sợi thịnh ở nâu hoàng chén gỗ, đáp thượng sáng trong canh xuông, mặt trên còn điểmuyết mấy viên xanh biếc hành thái, thanh thanh, bạch bạch, trông rất đẹp mắt. Andy, Tôn Diên ý bảo, chính mình trước khơi mào một chiếc đũa, đưa vào trong miệng, tuy rằng sắc mặt của hắn như cũng là không có gì biến hóa, nhưng từ thư hoàn ánh mắt trung có thể thoáng nhìn trộm một vài hắn thả lỏng, nguyên túc cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, khơi mào một chiếc lúa mặt đưa vào trong miệng. tức khác bị kinh diễm. Mặt Tế lại gần nói, bọc nấu quá trứng tôm heo cốt canh ở khoang miệng Trung Lan tràn mở ra, thuần hậu lại không mất thơm ngon, thực sự là thực không tồi. Nguyên Túc ăn đến hai mắt con con, hiển nhiên thập phần sung sướng, Ôn Diên nhìn nàng giống như hamster nhỏ dường như ăn tướng, trong lòng cục đá lại nhẹ một chút, mắt thấy tiểu nương tử rau dưa đều bán nhanh như vậy, hắn lại từ từ một ngày mà tránh đến càng thêm thiếu, như thế nào dưỡng ra? Nguyên Túc không biết Ôn Diên ở sầu kiếm tiền sự. Uống xong cuối cùng một ngụm canh lúc sau, nàng buông xuống chiếc đũa, trên mặt là đã lâu thỏa mãn. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Diên, thấy hắn nghiêm túc sắc mặt đã khá hơn nhiều, chỉ có một tia mắt thường khó gặp ưu sầu vẫn quấn quanh ở ánh mắt thượng. Chờ về đến nhà khi đã là buổi chiều, Thái Dương đều dùng đám mây che khuất chính mình đỏ bừng gương mặt, chỉ dư lưu một chút độ ấm ở nhân gian. Hai người vừa vào cửa liền nhìn đến dưới tảng cây theo thùa may và Ôn phu nhân, ngoan ngoãn mà hô một tiếng, Ôn phu nhân buông kim chỉ đi tới. Lại nhảy mà đi chụp ôn riêng trên người bụi đất, đều nói đừng đi đừng đi, trong nhà lại không kém kia hai cái tử nhi, cả ngày suốt đầu lộ diện làm cái gì. Nàng lời nói là đối với ôn riêng nói, nhưng ý tứ rõ ràng chính là đang nói nguyên túc. Nguyên túc xấu hổ mà cười cười, không nói chuyện, nhưng thật ra ôn riêng, cùng ôn phu nhân giải thích hôm nay ở chợ thượng bán đồ ăn tình huống, ôn phu nhân biểu tình từ lúc bắt đầu không tán đồng chậm rãi trở nên có chút kinh ngạc cùng vui sướng, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía nguyên Túc. Nguyên Túc cũng nhân cơ hội thuận quân bò, an vạ đi làm nũng, một nhà ba người cười đùa thanh âm chuyển tới cách vách. Tề song ngọc nghe cách vách chuyển đến hoan thanh tiếu ngự đoán hận đá hai chân thổ, Nguyên Túc. Tiện nữ nhân, kia vốn nên là của nàng. Cầm chiều qua đi, ba người từng người trở về phòng, Nguyên Túc ở trong phòng xuyên qua, trong chốc lát suốt chăn, trong chốc lát quét quét rác, dù sao chính là rừng không được tới, lúc gần lúc hiện, hoảng đến ôn nhiên quán mắt. Hắn không khỏi nói, ngươi dừng lại đi. những việc này nhi ngày mai làm cũng có thể hắn nhìn nguyên túc nguyên túc vốn là có chút chột dạ bị hắn như vậy đột nhiên một dọa tay run lên đang ở sát bình xứ liền thoát ly nàng lòng bàn tay muốn đi truy tìm tự do Loảng xoàng sát vô số màu trắng mảnh nhỏ ra bên ngoài vẩy ra nguyên túc trốn tránh không kịp bị trong đó một khối mảnh nhỏ xẹt qua càng chân một đạo đỏ tươi huyết tuyến thực mau liền chảy ra nhiễm hồng tuyết trắng ống quần. ôn diên tuy rằng tốc độ cũng không chậm lại không có thể đuổi kịp bình xứ truy tìm tự do bước chân vừa thấy nguyên túc bị hoa bị thương cũng bất chấp cái gì nam nữ đại phòng trực tiếp bắt khởi nguyên túc chân liền phải xốc lên ống quần nhi xem xét miệng vết thương nguyên túc kiêng kỵ nhất người khác đột nhiên chạm vào nàng thân thể bản năng trực tiếp lược quá lớn nao không chút suy nghĩ chiều ôn diên bay lên một chân còn chưa tới ngực đã bị một bàn tay to bắt được ngươi làm gì ôn diên trầm giọng hỏi nàng sâu thẳm tinh mắt liền đối thượng nàng thanh triệt thấy đáy hai mắt nguyên túc bị hắn xem đến tâm hoảng hốt theo bản năng liền bắt đầu xin lỗi thực xin lỗi Ta không phải cố ý, chỉ là Ta không chế không được Nàng buông xuống hai tròng mắt không tiếng động kể ra nàng ấy nấy Hai mảnh nho nhỏ điệp ảnh bao phủ ở đôi mắt phía dưới Còn ở run nhẹ nhẹ, làm nàng nhìn qua thập phần đáng thương Ôn Diên yên lặng nhìn nàng trong chốc lát Lúc này mới rời đi tầm mắt, buông ra nàng chân nói Không có việc gì, ta trước giúp ngươi đem miệng vết thương băng bó hảo Hắn đứng dậy đi lấy hòng thuốc Nguyên túc cũng biết chính mình thiếu chút nữa bị thương hắn Không dám lộn xộn. oan mà ngồi ở mép giường thượng đẳng hắn trở về, ôn Diên thực mau liền dẫn theo hòm thuốc đã trở lại. hắn mở ra hòm thuốc từ bên trong lấy ra cầm máu thuốc bột cùng băng vải, còn có sạch sẽ khăn, trước dùng khăn nhẹ nhàng mà rửa sạch nàng miệng vết thương, lại đem thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng, dùng băng vải gắt gao của lấy. toàn bộ quá trình hắn động tác đều mềm nhẹ không thể tưởng tượng, nhưng nguyên túc vẫn là đau đến nắm chặt nắm tay, dùng hết cả người sức lực khống chế được chính mình không cần đấm giường. đảo không phải ôn Diên đem nàng làm đau. là này thuốc bột cũng không biết là dùng cái gì làm, giải đến miệng vết thương thượng giống như là cầm 100 căn kim đâm nàng miệng vết thương, lại hung hăng đạp một chân, dùng rượu mạnh rót một lần, thật sự là làm nàng đau đớn muốn chết. Ôn Diên Dương mắt đối thượng nàng sắc mặt mới bừng tỉnh nhớ tới, này dược không thích hợp nữ tử dùng, đây là trong quân đại phu thường dùng cầm máu dược, trong quân tướng sĩ nhiều là tháo hán, đối với đau đớn cũng không quá mẫn cảm, ở trên chiến trường cũng dị thường dũng mãnh. Quân y giả nhóm vì làm cho bọn họ biết đau. bảo hộ chính mình thiếu chịu điểm cố ý nghiên cứu chế tạo này dược nguyên bản gấp đôi đau đớn phóng đại gấp 10 lần chính là vì đối phó tổng cho bọn hắn tìm phiền toái trong quân tháo hán ôn diên có chút do dự này dược đau tuy đau nhưng dược hiệu lại cực hảo hiện tại tẩy rất thực sự có chút đáng tiếc nguyên túc nhìn ra hắn do dự chủ động tìm đề tài nói nếu không ngươi bồi ta tâm sự đi rời đi một chút lực chú ý liền không như vậy đau nàng tuy rằng cười tia tái nhợt sắc mặt cũng bán đứng nàng đang ở chịu đựng cái dạng gì đau đớn Hảo. Ôn Diên đồng ý, lại không biết có đề tài gì có thể nói, suy nghĩ nửa ngày hắn mới nghĩ đến, châm chức nói, ta coi ngươi rất thích bán đồ ăn, nếu không về sau ta đưa ngươi đi. Cái gì kêu thích bán đồ ăn? Ôn Diên cũng quá sẽ không nói, nếu không phải vì kiếm tiền dưỡng ra, nàng mới không nghĩ đi ra ngoài đâu, Nguyên Túc ở trong lòng yên lặng mà phun tào nói. Bất quá nói lên cái này, Nguyên Túc liền tới rồi tinh thần, nàng hưng phấn mà nói, ôn Diên, ta có cái ý tưởng ngươi muốn nghe hay không một chút? nàng cô ý bán cái cái nút khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rõ ràng thập phần hưng phấn ôn diên nhịn không được có điểm muốn cười lại cũng phối hợp nói cái gì ý tưởng nói đến nghe một chút hắn làm ra một bộ thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng nguyên túc có đáp lại liền càng kích động lơ chân múa tay nói hôm nay bán đồ ăn tình huống ngươi cũng thấy rồi đi rất nhiều người đều nguyện ý hoa nhiều một văn tiền tới mua phẩm tướng càng tốt giao dưa này liền chứng minh rồi con đường này là có thể hành thông nàng dừng một chút tiếp tục nói Nhưng lại như vậy giải rác cung ứng, vất vả không nói, còn muốn dãi nắng dầm mưa, thả ta chính mình cũng không phải thực thích đi ra ngoài suốt đầu lộ diện, không bằng như vậy, chúng ta làm bán xỉ thương như thế nào. Chuyên môn cấp những cái đó tiểu lầu quán cơm, nói vậy bọn họ cũng nguyện ý dùng nhiều một chút tiền mua càng tốt đồ vật. Nàng vẻ mặt chắc chắn, chương mười lăm thuận lợi, ôn Diên trầm mặc trong chốc lát. Lúc này mới hỏi, đây là chính ngươi tưởng sao, vẫn là, hắn chưa hết chi ngữ nguyên túc nghe hiểu. Không chút nào cố kỵ mà trả lời nói, là ta chính mình tưởng, hiện giờ thời tiết tiệm ấm, giữa ngươi ở trên núi săn thú, chế ra đi bán chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, cho nên nếu có bao nhiêu một cái lộ, chúng ta đều đến thử đi đi vừa đi. Nàng nói chân thành lại không phát hiện ôn diên sắc mặt dần dần khó coi đi lên. Hắn trầm mặc trong chốc lát, gian nan mở miệng nói, ngươi là sợ ta nuôi không nổi ngươi. Hắn ánh mắt khó hiểu nhìn nguyên túc, phảng phất nàng chỉ cần nói một cái là, hắn liền phải liều mạng đi làm chút cái gì. Chứng minh chính mình có thể dưỡng ra. Nguyên Túc sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn mạch nào thế nhưng quải đến chỗ đó đi. Lập tức tay cùng đầu cùng nhau bãi, giải thích nói, không đúng không đúng, chỉ là ta cảm thấy, dưỡng ra không nên chỉ là nam tử trách nhiệm, ta cũng có thể gánh vác một nửa, nếu có một ngày ngươi vô pháp kiếm tiền, còn có ta không phải sao? Nàng nói có chút loạn, nhưng Ôn duyên lại kỳ dị mà nghe hiểu hắn ý tứ, nhịn không được nở nụ cười. Nguyên Túc mộng bức nhìn hắn lo chính mình ở nơi đó cười. nàng nơi nào nói sai rồi sao nam nữ bình đẳng không phải thực hẳn là sự tình sao ở ngay lúc này nguyên túc đã quên chính mình thân ở cổ đại mà không phải hiện đại người kia người bình đẳng xã hội rốt cuộc ôn diên cười đủ rồi ngẩng đầu lên không thể hiểu được nói một câu người thực hảo nguyên túc bị hắn nói mặt có chút nóng lên bụng mặt trốn trở về thuộc về chính mình kia một nửa giường không phát hiện phía sau ôn diên thâm trầm ánh mắt nay cũng không phải là tầm thường nữ tử sẽ có giác ngộ nguyên túc Người rốt cuộc là ai? Sáng sớm hôm sau, nguyên túc sớm lên làm cơm sáng, chờ ôn phu nhân rời giường nhìn đến nàng khi, cả người giật nảy mình. nhịn không được nói, người tối hôm qua đi chỗ nào làm tặng? Như thế nào vành mắt như vậy hắc? Nguyên túc xấu hổ mà quay đầu, tối hôm qua nàng hưng phấn một đêm, kế hoạch như thế nào làm bán xì thương, nói như thế nào phục ôn phu nhân, nhưng không phải không ngủ hảo sao? Nàng xấu hổ mà giải thích hai câu là chính mình không ngủ hảo, liền vội vàng trốn trở về phong bếp. lưu lại ôn phu nhân tại chỗ vẻ mặt mê hoặc không ngủ hảo vợ chồng son có thể làm gì không ngủ hảo chẳng lẽ là bọn họ viên phòng nghĩ đến này khả năng tính ôn phu nhân cao hứng lên tuy rằng nguyên túc thân phận có chút quá thấp kia nàng nếu có thể giành được duyên ca nhi niềm vui tương lai đương cái thiếp thất cũng chưa chắc không thể nghĩ đến ôn duyên ôn phu nhân sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới kia giúp sát ngàn đao vương bát dê con cũng dám như vậy đối đại duyên ca nhi sớm hay muộn muốn cứ gọi bọn hắn trả giá đại giới trên bàn cơm không khí có chút quái dị xấu hổ ôn phu nhân không ngừng cấp ôn riêng gắp đồ ăn tiếp đón hắn mau ăn thật vất vả nghỉ ngơi một ngày ngươi ăn nhiều chút hảo hảo bổ bổ thân mình nàng vừa nói một bên lại cấp ôn riêng gắp một chiếc đũa thịt cá ân ôn riêng túi đầu ăn nguyên túc ăn thất thần gắp một chiếc đũa ớt tay đưa vào trong miệng nhai vài cái phi phi phi phun ra khuôn mặt nhỏ bị tay đỏ bừng nhẹ nhẹ ha khí ôn riêng tay mắt lanh lệ cho nàng bưng một chén nước nguyên túc cũng cũng bất chấp tất cả trực tiếp đem chỉnh chén nước rót đi vào phun ra đầu lưới tới hà hơi bộ dáng buồn cười lại đáng yêu ăn nhanh như vậy làm cái gì lại không ai cùng ngươi đoạn quỷ chết đói đầu thai nha ôn phu nhân một bên gian dậy một bên cho hắn bưng tới một chén nước lạnh làm hắn giải cay nguyên túc bị cay người hai mắt đỏ bừng hốc mắt hàm chứa một bao nước mắt thoạt nhìn đáng thương hề hề giống cái bị khi dễ thỏ con ôn phu nhân đối thượng nàng này phó đáng thương tướng cũng không đành lòng nói nữa ngạo kiêu hứ một tiếng thủ hạ yên lặng cho nàng kẹp một ít không cay đồ ăn chờ cay kính nhi rốt cuộc hoán lại đây nguyên túc cũng tích có một khang dũ khí mở miệng nói bà mẫu ta muốn làm sinh ý nàng thẳng lăng lăng nhìn ôn phu nhân chờ mong nàng có thể cho chính mình một cái vừa lòng trả lời ôn phu nhân trước đuôi dừng một chút không sao cả trả lời người cao hứng liền hảo sắc mặt bình đạm cùng phía trước cực lực phản đối nàng đi ra ngoài bán đồ ăn bộ giáng đại tương đình kính nguyên túc có chút mông cứ như vậy không phản đối một chút Không nói hai câu nữ tử không thể xuất đầu lộ diện. Đây là có chuyện gì, nàng đem ánh mắt đầu cấp ôn riêng, ôn nhiên biết nàng nghi hoặc, khinh phiêu phiêu giải thích một câu, vừa rồi ta đã cùng nương nói qua, nương đồng ý. Thì ra là thế, nguyên túc mất mát trong chốc lát. Chuẩn bị tốt tìm từ không dùng được, lại cao hứng lên, liền chuyện khó khăn nhất đều dễ dàng như vậy làm được. kia mặt sau thực hành lên tất nhiên là xuôi gió suối nước. Nguyên túc cao hứng hận không thể nhảy dựng lên hôn một cái ôn nhiên nhưng nàng vẫn là có rủi rè chỉ là thường thường liền dùng hưng phấn ánh mắt nhìn chằm chằm ôn nhiên làm cho ôn diên một thân nổi da gà chuyện khó khăn nhất giải quyết nguyên túc giặt sạch chén lúc sau hưng phấn mà chạy đến hậu viện kiểm kê chính mình ra sản ôn diên nhìn nàng cao hứng bộ dáng cũng nhịn không được có chút vui mừng này tiểu nương tử cũng quá hào hống liền ở ôn ra một nhà hòa thuận vui vẻ thời điểm tề song ngọc lại đi gặp một lần hồng phúc nhi xác định kế hoạch đứng ở cũ nát trong phòng nhỏ lộ ra khoai ý điên cùng thần xác nguyên túc dám cùng ta đoạt nam nhân ta nếu không gọi ngươi chết không có chỗ chôn, ta đều không họ tề lại là một ngày giữa trưa nguyên túc từ bên ngoài đánh xong thủy trở về chuẩn bị về nhà tưới đồ ăn nên diện liền đụng phải tề song ngọc nàng vừa thấy đến đông đủ song ngọc mỹ mắt phải liền bắt đầu kinh hoàng nàng mạnh mẽ ngăn chặn chính mình khác thường chuẩn bị mắt nhìn thẳng từ tề song ngọc bên người đi qua đi ai ngờ lại bị tề song ngọc một phen kéo lại nàng phảng phất quên mất phía trước các nàng chi gian không thoải mái nhiệt tình lôi kéo nguyên túc nói nguyên túc nội tử ngươi tới vừa lúc Ta đang muốn tìm ngươi đâu, đi một chút thượng nhà ta uống rượu đi. Nàng lôi kéo nguyên túc liền phải hướng tề ra đi. Nguyên túc không chút khách khí rút ra chính mình cánh tay, lạnh lùng nói, tề tẩu tử, chúng ta quan hệ không có như vậy hảo đi, hay là tề tẩu tử quý nhân hay quên sự. Ngài này đốn rượu ta nhưng ăn không nổi, vạn nhất lại cho ta khấu thượng một cái đến nhà các ngươi đi lừa ăn lừa uống tên tuổi, ta nhưng giải thích không rõ ràng lắm. Nàng tự tự như lao, chắc ở tề song ngọc trong lòng. Tề song ngọc ra mặt đỏ tươi. Nhiệt tình tươi cười suýt nữa suy sụp, hận không thể ném ra tới hảo hảo mắng vài câu nguyên túc, nhưng nàng tưởng tượng đến chính mình hôm nay mục đích, tức khắc lại tỉnh lại đi lên, cường trống tươi cười nói, nguyên túc muội tử nói đùa, như thế nào sẽ đâu, tẩu tử là cái loại này người sao? Hôm nay này đốn rượu a, là giải hòa rượu. Lúc trước tẩu tử hô đồ, ủy khuất muội tử, hôm nay tẩu tử chính là tới xin lỗi, thỉnh muội tử thưởng cái mặt, nàng làm bộ muốn bái, nguyên túc vội vàng tránh đi, nhìn nhìn. phát hiện trước sau đều không có người, xua tay cự tuyệt, không cần, tẩu tử có này tâm liền hảo, ta tha thứ ngươi. Trước thoát thân quan trọng, ai biết cái này Tề Song Ngọc lại có cái gì âm mưu quỷ kế. Nàng nhấc chân muốn đi. Tề Song Ngọc vừa thấy nàng phải đi, nóng nảy, lập tức tiến lên giữ chặt hắn, "Nguyên Túc muội tử, ngươi nghe ta nói." Buông ta ra." Chương 16 gặp nạn. Nguyên Túc này thanh vừa ra, Tề Song Ngọc bị dọa run lên, theo bản năng liền buông ra tay nàng, Nguyên Túc thấy thế, lập tức phủi tay liền đi. Mãi cho đến trở lại ôn ra, tề song ngọc còn mặt dậy mày dạn quân lấy nàng, cư nhiên còn nói phục ôn phu nhân. Nguyên túc chạy mất không được, đành phải trước đem thủy bông, cố ý dặn dò ôn phu nhân, nếu nàng một canh giờ không về, liền đi tìm nàng, còn túm chặt từ cửa trải qua người, làm hắn cấp ôn diên mang cái lời nói, cuối cùng còn mang theo bí chế ớt cây thủy lúc này mới đi theo tề song ngọc đi cách vách, Tới tới tới, Nguyên túc muội tử ngươi trước ngồi, ta đi bưng thức ăn mang rượu tới. Tề Song Ngọc thân thiện an bài Nguyên Túc ngồi ở một phòng, chính mình đi trước rời đi. Nguyên Túc ở nàng đi rồi, đứng dậy ở trong phòng xoay chuyển, xác định không có gì nguy hiểm lúc sau, lúc này mới lại ngồi xuống. Kỳ quái, Tề Song Ngọc như vậy nhiệt tình mời hắn tới, chẳng lẽ thật sự chỉ là uống một đốn giải hòa rượu. Nguyên Túc không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ, an tĩnh ngồi ở trong phòng, chờ Tề Song Ngọc trở về, nàng rốt cuộc muốn làm gì, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tề Song Ngọc vừa đi chính là non nửa cái canh giờ. vẫn luôn không có trở về, Tề ra cũng im mắng, Phảng Phất liền nàng một cái người sống, Nguyên Túc ngồi mông đều đã tê dần, quyết định vẫn là đi ra ngoài xem một chút, mới vừa mở cửa muốn đi ra ngoài, không biết từ chỗ nào vụt ra tới một cái nhỏ gầy thân ảnh. Nguyên Túc sửng sốt, người kia Phảng Phất cũng không nghĩ tới sẽ ở Tề ra gặp được người, vẫn là cái nũng nịu mỹ nhân nhi, tức khắc hai mắt đại phóng quan mang, hắc hắc cười nói, "Tiểu nương tử, ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là đang đợi ca ca tới?" Hắn một bên xoa xoa tay, vừa đi gần nguyên túc nguyên lai làm chính là cái này đa dạng nguyên túc nháy mắt ngộ đạo nho nhỏ lui về phía sau một bước nói ngươi đừng tới đây ta chính là ôn duyên nữ nhân ngươi nếu đụng đến ta hắn không tha cho ngươi một bàn tay đặt ở trước ngực bảo hộ chính mình một cái tay khác lặng lẽ sờ đến trong tay hao ớt cây thủy người kia tựa hồ không nghĩ tới nàng có lớn như vậy địa vị sửng sốt một chút ngay sau đó phản ứng lại đây liền càng tiêu ngạo ha ha ha ha lão tử nghe nói ôn duyên tới chính là một cái xỉu bắt quái lại không nghĩ nguyên lai là cái đại mỹ nhân cái kia ôn cẩu lão tử cùng hắn luôn luôn không hợp hiện tại chơi chơi hắn nữ nhân cũng coi như là báo thủ hắn một bên dâm tạc cười hướng tới nguyên túc nào tới a đi tìm chết đi nguyên túc hét lên một tiếng trong tay ớt cây thủy xem cũng không xem trực tiếp hướng phía trước giải qua đi a ta đôi mắt nên diện mà đến ớt cây tiêu chuẩn sắc mệnh chung hắn mặt nóng bỏng đau đớn nháy mắt thổi quét người nọ sở hữu cảm quan hắn kêu thảm thiết lăn đến ngầm che lại hai mắt của mình không ngừng kêu rên nguyên túc hai hùng kiếp vía nhanh chóng tránh đi người nọ bay nhanh chạy đến đại môn chỗ rồi tay lôi kéo thế nhưng không kéo động nguyên túc sửng sốt một chút lại kéo vài cái chỉ nghe khóa đầu thanh em xôn xao vang lên này còn có cái gì không rõ nguyên túc bị khí cười hào hào hảo tề ra ly ôn ra cũng bất quá gần 10 mét khoảng cách tề song ngọc dám như vậy tính kế nàng nếu nàng hôm nay không phải để lại cái tâm nhãn mang lên ớt cây thủy chỉ sợ thật đúng là chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. nguyên túc lại tức lại sợ, bên hai truyền đến người nọ tiếng kêu rên, nàng dứt khoát hạ quyết tâm một dậm chân, đường cũ lộn trở lại, ngồi sổn người nọ trước mặt, dùng âm trầm trầm ngựa khí uy hiếp hắn nói, là ai sai xử ngươi tới ô ta thanh danh? ngươi nếu nói ra, ta khiến cho ngươi thiếu chút thống khổ. người nọ đôi mắt bị ớt cay thủy kích thích không ngừng rơi lệ, chỉnh hai mắt lại hồng lại sưng căn bản thấy không rõ đồ vật. nghe được nguyên túc thanh âm, hắn vừa kinh vừa giận. Hét lớn, mụ già thúi, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Làm ta bắt được ngươi, lão tử chắc chắn đem ngươi tiền dâm hậu sát. Để giải lão tử trong lòng chi phẫn, hắn tàn nhẫn nói tuyệt đối, thân mình lại nhịn không được sau này co rúm lại một chút, có vẻ hắn buồn cười lại có thể cười. đều như vậy còn uy hiếp nàng. Nguyên túc có điểm muốn cười, sinh sôi nhịn xuống, dùng đe dọa ngữ khi nói, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, muốn hay không ta lại cho ngươi nếm một chút vừa rồi tư vị nhi. Nàng vừa dứt lời. liền nhìn đến người nọ thân thể giống như ngày mùa thu lá rụng giống nhau run bần bật lên có lẽ là ý thức được uy hiếp tác dụng không lớn hắn lập tức lại quay cuồng lên quỳ tuy tiện tìm cái phương hướng liều mạng dập đầu tỉ tỉ nữ hiệp thổ tông ta sai rồi cầu ngươi tha ta đi tiểu nhân không biết tự lượng sức mình trêu chọc nữ hiệp cầu nữ hiệp tha ta một cái mạng chó tiểu nhân ngày sau chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp nữ hiệp tuyệt không hai lời hắn bang bang dập đầu nước mũi nước mắt cùng đỏ tươi ớt cay thủy hỗn hợp ở bên nhau thật sự là xấu làm người không nỡ nhìn thẳng nguyên túc nhìn người nọ không ngừng hướng tới đại thụ dập đầu thật sự là có điểm muốn cười rồi lại không thể không nhìn xuống cố làm ra vẻ hỏi thật sự ta nói cái gì ngươi làm cái gì tuyệt không hai lời nàng trong tay nắm chặt còn sót lại một tầng đế ớt cay thủy để người vào nhất tuyệt không hai lời tuyệt không hai lời người nọ nghe được nguyên túc thanh âm là ở sau người sơ soạng xoay người sang chỗ khác tiếp tục dập đầu hảo người đứng lên đi ta giúp ngươi tẩy rớt sau một lúc lâu nguyên túc cầm một chương tràn ngập tự giấy khoe miệng không ngừng chịu chịu chiêu thức ấy tự thật là nói là quỷ vẽ bùa quỷ đều bị khuất lại còn có thông thiên lỗi chính tả nhưng may mà chính là trên cơ bản có thể làm người xem hiểu này liền đã thực không tội không thể cưỡng cầu nữa nàng xoay người nhìn ngồi sồn góc từ người đầy người thê thảm tướng vừa thấy liền biết gặp tội lớn ngươi Nguyên Túc Muội Tử người ở đâu? Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn tông cửa thành, ngay sau đó truyền đến chính là Tề Song Ngọc ra vẻ nôn nóng thanh âm. Tới. Nguyên Túc ánh mắt biến đổi, sắc bén khí thế từ nhỏ sinh trong thân thể phát ra mà ra. Không đợi hắn đi ra cửa phòng, đã bị sợ hãi Cha Tấn đã lâu nam nhân lấy cực nhanh tốc độ tông cửa sung ra. Được cứu trợ, được cứu trợ, rốt cuộc được cứu trợ. Tiến đến tìm kiếm Nguyên Túc mọi người vừa thấy có cái nam nhân từ Tề Song Ngọc trong phòng ra tới. Ánh mắt sôi nổi thay đổi, nhìn về phía Tề Song Ngọc ánh mắt đều là không thể tin tưởng. Tề Song Ngọc phảng phất không có cảm nhận được rơi xuống chính mình trên người ánh mắt, vẻ mặt vui sướng nên hướng người nọ bước thiết hỏi, Hồng Phúc Nhi, ngươi thấy được Nguyên Túc mội từ sao? Hồng Phúc Nhi vừa nghe đến tên này, cả người liền run lên một chút, phảng phất thực sợ hai bộ dáng. Không đợi hắn trả lời, một cái giọng nữ liền xuyên qua mà đến, Tê Tẩu Tử là ở tìm ta sao? Theo thanh âm, một đạo mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng. Không phải mọi người đau khổ tìm kiếm đã lâu Nguyên Túc, lại là ai? Tề song ngọc nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Nguyên Túc, vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên Túc thế nhưng không có việc gì. Hồng Phúc Nhi là ăn phân lớn lên sao? Thực mau nàng liền điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, đánh đòn phủ đầu giáo kêu lên, Nguyên Túc mọi tử, ngươi như thế nào cùng Hồng Phúc Nhi ở cùng cái trong phòng? Hắn này một tiếng, dẫn tới mọi người sôi nổi nhìn lại đây, đúng vậy, ôn ra tiểu tức phụ như thế nào cùng Hồng Phúc Nhi từ cùng cái trong phòng đi ra? hay là bọn họ chương 17 bảy gian hồng phúc nhị là trong thôn chứ danh tên quân đồ ngày thường cũng không thiếu làm quái dày nhà khác tiểu tức phụ nhi cùng đại cô nương chuyện này xem ra này mới vừa kết hôn không bao lâu ôn diên trên đầu nhanh như vậy đã bị hắn tức phụ nhi đeo đỉnh đầu đại đại xanh mượt ngũ nguyên túc đối bọn họ tâm lý ý tưởng đại khái có thể đoán cái thất thất bát bác, dùng ngón chân đầu tưởng cũng không phải là cái gì lời hay nàng cũng không nghĩ theo chân bọn họ quá nhiều bẻ xả trực tiếp nhìn về phía tề ngọc tề tổ tử Ta vì cái gì sẽ ở chỗ này, những người khác không rõ, ngươi còn không rõ sao. Nguyên túc trên mặt không có nửa điểm dư thừa biểu tình, không chỉ có không có nàng trong tưởng tượng kinh hoàng thậm chí còn vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. tề song ngọc nhìn như vậy Nguyên túc, đáy lòng là hơi chút có điểm hốt hoảng, nhưng ở những người khác xem chính mình thời điểm, nàng trạng nếu vô tội mà trang khởi ngốc tới. Nguyên túc mội tử, ngươi này nói chính là nơi nào lời nói. Ngươi từ nơi này như thế nào ra tới ta nào biết. Ta không phải là ngươi về nhà đi sao? Ta đã sớm biết ngươi một nữ hải tử mọi nhà, ở bên ngoài không an toàn, làm ngươi đi trở về, ngươi phi không nghe ta nói, hiện tại ra chuyện này ngươi lại muốn trách đến ta trên đầu, ta làm người như thế nào như vậy khó đâu. Nàng vừa nói chuyện, kia hốc mắt liền chậm rãi tụ lại nổi lên sương mù, mỹ mắt rũ đi xuống, đầu đại một viên nước mắt liền rơi xuống đất. Nay ngày thường nàng nhân duyên cũng là cực hảo, huống hồ hôm nay chuyện này rõ ràng chính là nguyên túc trả đũa. Mắt thấy này tề song ngọc bị lớn như vậy bị quất, không nói là đám nam nhân kia, liền đang ngồi các vị thím giờ phút này cũng là không chút nào cố kỵ mà bắt đầu mắng. Ngươi này tiểu tức phụ như thế nào lung tung vu oan người đâu, tề muội tử đi tìm ngươi, ngươi không ở nhà, nàng chính là đem toàn bộ thôn đều phiên biến, lúc này mới nghĩ có thể hay không ngươi còn ở nhà hắn đâu, ngươi cư nhiên ở nhà hắn làm loại này ô tao sự, còn trà đúa, ngươi muốn hay không điểm mặt. Phi Chính là Lúc này mới gả lại đây để mấy trời ơi liền không chịu nổi tích mịch, cùng dã nam nhân gặp lén ta trời ơi, chuyện này cũng không dám làm người tin tưởng, đáng thương ôn ra tiểu tử. Hảo hảo một cái tuấn hậu sinh, bị ngươi loại này dâm phụ cấp đặc hư. Ta nhưng đến nói cho ta ra cô nương cách xa nàng một chút, ai biết loại này dâm phụ có thể hay không lây bệnh đâu. Nha, ôn ra tiểu tử tới. Người nói chuyện kêu sợ hãi một tiếng, mọi người sôi nổi về phía sau nhìn lại, quả nhiên nhìn đến ôn riêng đứng ở ngạch cửa bên, mặt hát dò người. Tề song ngọc tiếp xúc đến ôn Diên lạnh leo ánh mắt, nhịn không được co rúm lại một chút, thực mau lại phản ứng lại đây. Hiện tại làm sai sự chính là nguyên túc, nàng sợ cái gì? Tề song ngọc không màng mọi người khác thường ánh mắt, đi đến ôn Diên trước mặt, vẻ mặt nhu nhu nhược nhược nói, khải duyên ca, ngươi đừng trách nguyên túc mọi tử, ta tin tưởng nàng cũng không phải cố ý, nguyên túc mọi tử là như vậy ôn nhu một người thiện lương, tuyệt không sẽ làm ra loại sự tình này. Ngươi ngàn vạn đừng trách nàng, cùng nàng hảo hảo nói một câu, hảo sao? Tề song Ngọc tuy rằng mặt ngoài là ở vì nguyên túc giải vây, trên thực tế những câu đều ở nhắc nhở Ôn Diên hắn bị tái rồi. Ôn Diên sắc mặt xanh mét, hắn phản ứng cũng chưa phản ứng một chút, Tề song Ngọc lập tức đi hướng nguyên túc. Nguyên túc nhìn hắn càng ngày càng gần khuôn mặt, theo bản năng mà có chút sợ hãi, sợ hãi hắn không tin chính mình, sợ hãi chính mình sẽ không nhà để về. Nàng nhìn Ôn Diên ánh mắt đều mang lên một chút đề phòng. Ôn Diên đi đến nàng trước mặt chỉ hỏi một câu, làm nguyên túc mê hoặc không thôi. Ngươi bị thương sao? người tin ta sao a nguyên túc mông một cái trước mắt ngay sau đó liền minh bạch ôn diên ý tứ hắn tin nàng trong nháy mắt tê tê nhức nhức cảm giác gập lên nội tâm toan nàng có điểm muốn khóc kiếp trước có như vậy một câu cái kia cùng thế giới đối lập cũng muốn đứng ở người bên cạnh ngươi nhất định là yêu nhất người của ngươi ta không có việc gì nàng mạnh mẽ áp xuống sắp muốn trào dâng mà ra nước mắt thanh âm dầu dĩ cả người khí thế cũng chưa ôn duyên khó được hướng nàng cười một chút Xoay người lại không chút do dự chắn nàng trước mặt, các vị, chúng ta muốn xử lý một ít ra sự, thỉnh các vị thúc thúc thẩm thẩm đi trước chơi đùa làm việc đi, ngày khác tiểu tử thỉnh đại gia ra tới ăn cơm. Hắn nói xong liền chắp tay không người chào, khách khách khí khí mà đuổi người. Không được. Tề song ngọc thét trói thai ra tiếng, đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây lúc sau nàng mới phản ứng lại đây, lập tức thay một bộ lo lắng thần sắc nói, nguyên túc mọi tử tao nộ loại sự tình này, khải duyên ca không tính toán xử lý một chút sao. nàng miễn cưỡng cười vui, nguyên túc, tiện nữ nhân, người rốt cuộc cấp khải duyên ca rốt cái gì mê hồn canh? đều như vậy hắn còn che chở ngươi. Ôn Diên nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Tề Song Ngọc, lạnh lùng nói, Tề Tẩu Tử, nhà ta sự ta xử lý như thế nào cùng ngươi có gì quan? Hắn này một câu không chút khách khí, càng là đem Tề Song Ngọc xưng là Tề Tẩu Tử, cùng nàng phân rõ giới hạn. Tề Song Ngọc khí cái mũi đều ai, đang muốn nhắc nhở Ôn Diên đừng kêu nàng Tẩu Tử thời điểm. Nguyên túc từ ôn nhiên phía sau cười Khanh khách mà xoay ra tới, nói, đúng rồi, tề tẩu tử, ngươi vừa rồi không còn nói tin tưởng ta tuyệt không sẽ làm ra loại sự tình này sao? Hiện tại lại nói ta tao ngộ loại sự tình này, rốt cuộc là loại nào sự nha? Nàng cười tủm tỉm mà nhìn tề song ngọc, chờ nàng trả lời. Ta tề song ngọc nhất thời đắp không được, dứt khoát cũng xả ra một cái giả dối tươi cười nói, ta tự nhiên tin tưởng mọi tử là người, tuyệt không sẽ làm ra cái loại này phản bội gia đình vượt rào việc. Nhưng hiện tại loại tình huống này, tóm lại là phải có cái giải thích nha, ngươi nói có phải hay không Nguyên Túc mội tử. Nàng đem bóng cao su lại đá hồi cho Nguyên Túc. Đúng không? Nguyên Túc nghiền ngẫm mà cười một chút, mở miệng nói, đáng tiếc, tẩu tử tin tưởng ta là người, ta lại không quá tin tưởng tẩu tử là người, đem ta lấy giải hòa danh nghĩa lửa tới khóa ở nhà, lại để vào hồng phúc nhi cái này dù côn vô lại, nếu không phải ta có chút chuẩn bị, thật đúng là bị tẩu tử đắc thủ. Tẩu tử. Nhà người khác nam nhân liền như vậy hương sao? Hương ngươi tình nguyện hủy diệt đều là nữ nhân ta tới đến hắn. Nguyên Túc Liên Châu mang pháo nói một đống, lời này lượng tin tức quá lớn, mọi người đều ngây người. Hồng Phúc Nhi là tề song ngọc bỏ vào đi. Tề song ngọc thích ôn gia tiểu tử. Cho nên làm như vậy vừa ra tới vu hàm ôn gia tiểu tức phụ. Thiên gia nha, cái này liêu quá mánh, bọn họ thế nào cũng phải trở về cùng trong nhà bảy đại cô tám gì cả chia sẻ một chút. ngươi nói bậy gì đó. Tê song ngọc thét chói thai, oán hận mà trừng mắt nguyên túc, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cảm giác rơi xuống chính mình trên người ánh mắt giống từng cây ngân châm giống nhau chọc nàng, chọc đến nàng thịt đau mặt cũng đau. Ta nói bậy. Nàng từ trong tay háo lấy ra một chương giấy rũ ra, cao giọng nói, đại gia đến xem đây là cái gì. Hồng Phúc Nhi lời khai ký tên, nếu lại không tin, Hồng Phúc Nhi đã có thể ở Đảng kia đâu, vừa hỏi chẳng phải sẽ biết. Nàng chỉ vào trốn ở góc phòng động cũng không dám động một chút Hồng Phúc Nhi. đám người nổ tung biết chữ sôi nổi hướng nguyên túc chỗ đó tế không biết chữ tắc chạy tới hỏi hồng phúc nhi chỉ chừa tề song ngọc một người đứng ở tại chỗ đại nào chống giống xong rồi xong rồi hoàn toàn xong rồi nàng nguyên tưởng rằng giống nhau nữ tử gặp được loại sự tình này chỉ biết sợ hai khóc thút thít tuyệt không sẽ nhớ rõ muốn giải thích nam tử giống nhau tắc chỉ biết ghét bỏ bị làm bẩn quá thế tử vì sao ôn diên nguyên túc này đối không giống nhau chương 18 tám rằng co hồng phúc nhi ngươi thật là chịu tệ mọi tử chỉ thị tới làm bẩn ôn ra tiểu tức phụ thanh danh có người phát ra linh hồn khảo vấn sở hữu vây quanh ở hồng phúc nhi bên người người đều gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn chờ hắn cấp ra một đáp án tới hồng phúc nhi ngồi xổm chân tường tiếp theo ngôn không phát túi đầu mơ hồ có thể thấy sưng đỏ hai mắt thần xác suy sút hồng phúc nhi ngươi nói chuyện a trong đám người bài trừ một cái béo tốt nữ nhân tới bắt lấy hồng phúc nhi cổ áo ánh mắt hồng phúc nhi theo bản năng co rúm lại một chút Kinh hoàng rãy dùa lên, ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Hắn dùng sức chụp đánh nữ nhân tay, thanh âm khàn khàn, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nữ nhân nhanh chóng né tránh bị đánh vận mệnh, vội la lên, vậy ngươi nói chuyện nha. Ôn gia tiểu tức phụ nói có phải hay không thật sự. Nàng gắt gao nhìn chằm chầm Hồng Phúc Nhi không bỏ, hợp với vây quanh hắn mọi người ánh mắt cũng dừng ở trên người hắn khắp nơi đánh giá. Hồng Phúc Nhi không chịu nổi như vậy nhìn chăm chú, nhược nhược mà phun ra một chữ, là... cẩn thận vừa nghe còn có điểm nghiến răng nghiến lợi ý vị. Và anh, đám người nổ tung, nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhìn tề song ngọc này thường rụt rè nhu nhược, ngay cả các nàng này đó làm nữ nhân đều nhịn không được thương tiếc một vài, không nghĩ tới lại là như vậy một cái độc phụ, mơ ước ôn ra tiểu tử, còn tìm hồng phúc nhi tới hủy ôn ra tiểu tức phụ danh thiết. Ở đây nữ tính đều nhịn không được khắp cả người phát lệnh, bắt đầu nhớ lại trước kia có hay không đắc tội quá tề song ngọc, Nếu có phải hay không hôm nay ôn ra tiểu tức phụ đem sự tình nào lớn, làm các nàng biết, nói không chừng tiếp theo cái thụ hại chính là chính mình, các nàng nhưng không có ôn ra tiểu tức phụ như vậy thông minh, biết nắm nhược điểm đem sự tình náo đại, muốn thay đổi các nàng các nàng không được nhảy sông đi tìm chết. Chúng phụ nhân càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, không khỏi hung hăng chừng hướng tề song ngọc. Tề song ngọc cũng là có vài phần tiểu thông minh, nếu không cũng sẽ không thân là một cái quả phụ, vẫn là cái mạo mị quả phụ, lại không bị trong thôn nữ nhân xa lánh. thậm chí còn hôn đến như cá như nước nàng ngoan hạ tâm tới hung hăng khắp một phen đùi can nước mắt soát một chút liền ra tới nàng bi bi thương thương nhìn về phía nguyên túc mở miệng nói nguyên túc nội tử ta biết ngươi bất mãn bá mẫu cùng khải duyên hứng ca theo ta đi gần điểm ta cũng từng đắc tội quá ngươi một hồi nhưng ta cùng khải duyên hứng ca chi gian đều là thanh thanh bạch bạch ngươi vì sao phải thông đồng hồng phúc nhi đem ta hoan chết ta nàng lời trong lời ngoài đều đang nói nguyên túc vì diệt trừ nàng cùng hồng phúc nhi hợp nhau tới diễn kịch tề song ngọc mỹ ngày thường ở người trong thôn duyên cũng không tồi hiện giờ vừa khóc càng là hoa lê dính hạt mưa tính cả vì nữ tính nguyên túc nhìn cũng không thể không tán thưởng nữ nhân này đẳng cấp cao nếu không phải nàng chính là cái kia suýt nữa bị nàng hại thảm khổ chủ chỉ sợ liền nàng cũng sẽ bị nữ nhân này lừa bịp đồng tình xem những người này chẳng phải sẽ biết nguyên bản còn ở đoán giận các nữ nhân hai mặt nhìn nhau tề song ngọc nói được giống như cũng có chút đạo lý nay trong thôn ai không biết ôn ra tiểu tử nguyên bản cùng tề song ngọc nam nhân quan hệ cực hảo Thế ra nam nhân đi lúc sau, ôn ra liền khơi mào gánh nặng, thường xuyên quan tâm tề song ngọc, có điểm cái gì ăn ngon đều phải cho nàng đưa lên một phần, ôn ra tiểu tức phụ mới vừa gả lại đây không lâu, tự nhiên xem không được nam nhân nhà mình cùng một cái quả phụ đi như vậy gần, bởi vậy vừa ăn cướp vừa la làng hãm hại tề song ngọc tưởng đem nàng đuổi đi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là một cái có nhân chứng vật chứng, một cái là trong thôn nổi danh đáng thương quả phụ, rốt cuộc ai nói mới là thật sự. Mọi người không hiểu ra sao. Nguyên Túc ngưỡng mày, ý vị không rõ cười một chút, hỏi ngược lại, tề tẩu tử ý tứ là ta dùng tự thân danh dự trong sạch tới ban của ngươi. Giọng nói của nàng Trào Phúng mặc cho ai đều có thể nghe ra nàng khinh thường. Tề Song Ngọc vừa thấy có cơ hội xoay người, trong lòng mừng như điên, ngăn chặn chính mình cảm xúc, tiếp tục bi bi thương thương mà nói, Nguyên Túc muội tử, ta biết ngươi đối ta bất mãn, cùng lắm thì ta về sau lại không cùng nhà ngươi lui tới là được. Cầu Nguyên Túc muội tử dơ cao đánh khẽ, buông tha ta đi, tẩu tử cầu ngươi. nàng đột nhiên quỳ xuống bang bang khái mấy cái đầu nàng đều làm được này phân thượng nếu nguyên túc vẫn là quấn lấy không bỏ đó là kiêu ngạo ương ngạnh khinh nục quả phụ nàng xem nàng như thế nào ở cái này trong thôn sống sót nếu thả vậy càng tốt làm chỉ cần thoáng cùng đổ thêm dầu vào lửa còn sợ trong thôn này đó vụng về như lợn nữ nhân không thế nàng đem nguyên túc tư thông giã nam nhân sự truyền bá đến làng trên xóm dưới đi tề song ngọc tính đến tinh tính đến chuẩn lại đã quên không phải mỗi người đều là đầu gỗ thu đông tùy ý nàng tùy ý luồng lịch. nguyên túc câu môi cười xoay người đối hồng phúc nhi nói ngươi thấy được đem ngươi cùng tề tẩu tử là như thế nào nhận thức như thế nào thông đồng ở một khối lại là như thế nào thương lượng đối sách tới hại ta đều nói đi ngươi nếu còn khăng khăng không nói thế nàng tâm dầu dếm ta cũng chỉ có thể đua thượng thân ra cánh mạng đi quan phủ cáo các ngươi cái mưu sát chưa tội tội danh nàng càng nói đến mặt sau ngữ khí càng lạnh nhìn hồng phúc nhi ánh mắt như là đang xem một cái người chết tề song ngọc thầm nghĩ không tốt Giống Hồng Phúc Nhi loại này tên côn đồ có tam sợ, đệ nhất chính là thôn trưởng. Ở thôn dân phạm phải đại sai thời điểm, thôn trưởng có quyền lực đem người này đuổi ra thôn đi, lại như thế nào hung ác người, trong lòng cũng là sẽ ỷ lại chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương, càng miễn bản Hồng Phúc Nhi chỉ là cái tên côn đồ. Nay đệ nhị chính là quan phủ, không có người không sợ quan phủ lại lao, quan phủ ở cái này năm đầu đối mọi người tới nói đều là một đạo quỷ môn quan, đi vào còn có thể hay không có mệnh ra tới cũng không biết. Cuối cùng một cái chính là trên đường ra, cái này so quan phủ còn đáng sợ, ít nhất tiếng quan phủ còn có một nửa khả năng có thể ra tới, nếu là rơi xuống trên đường ra trên tay, đứt tay đứt chân đều là đại phát từ bi, càng miễn bàn mạng người, có bọn họ một bữa cơm đáng giá sao. Hiện tại Nguyên Túc trực tiếp nhảy qua tìm thôn trưởng muốn đi cáo quan phủ, không khác thanh đao đặt tại Hồng Phúc Nhi trên cổ buộc hắn nói ra chân tướng. Hồng Phúc Nhi! Ta nói! Tề song ngọc thét chói thai cũng không ảnh hưởng đến Hồng Phúc Nhi đem hắn là như thế nào nhận thức tề song ngọc, như thế nào cùng nàng thông đồng thành gian muốn cưỡng hiếp nguyên túc sự tình toàn bộ thác ra. Là nàng trước tới tìm ta, nói phải cho ta giới thiệu một cọc chuyện tốt, cùng ôn Gia tân vào cửa tiểu tức phụ thành chuyện tốt, hơn nửa canh giờ trước, nàng đem ta lánh tới rồi nơi này, nói cho ta muốn ta trèo tường tiến vào ôn Gia tiểu nương tử ở bên trong chờ ta, nếu ta biết bên trong là chỉ có mẹ, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy mắc như. Hắn sợ hãi mà liếc liếc mắt một cái nguyên túc, chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt, lấy ra tới một cái hồng nhạt khăn tay chứng minh rồi chính mình lời nói, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, các ngươi đi xem kia bức tường phía sau Nhi, khẳng định còn có đôi ta giấu chân. Hắn chỉ vào bên phải một bức tường. Hồng Phúc Nhi nói quá có sức thuyết phục, tề song ngọc trắng bệnh nằm liệt nằm trên mặt đất, một câu đều nói không nên lời, hiển nhiên là đã từ bỏ dãy ruột. Đều như vậy, đại gia còn có cái gì không rõ? Rõ ràng chính là Tề Song Ngọc mơ ước ôn gia tiểu tử, khó chịu ôn gia tiểu tức phụ gả cho tiến vào, nghĩ mọi cách muốn hủy diệt nàng thanh danh đuổi đi nàng, chính mình hảo thế thân thượng vị, mọi người sôi nổi dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Tề Song Ngọc. Chương 19 cơ hội. Ôn Diên nắm chặt nắm tay một câu không nói, nhưng từ trên nắm tay gân xanh có thể thấy được hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, Nguyên Túc thử thăm dò chạm chạm hắn tay, Ôn Diên nhìn qua, nàng cười một chút, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta này không phải không có việc gì sao? Thần thái nhất phái nhẹ nhàng, trên mặt đất tề sông ngọc nhìn hai người mắt đi mày lại, một cổ ghen ghét cảm xúc nảy lên trong lòng, bao phủ nàng sở hữu lý trí. Nàng đột nhiên từ ngầm thoát lên, đôi tay thành chảo, thẳng đến nguyên túc mà đi, trong miệng còn ở hô to. Tiện nữ nhân đi tìm chết đi. Nghìn cân treo sợi tóc gian, ôn nhiên chắn nguyên túc trước mặt, đối với trước mặt người chính là một cái ấm áp chân, lạnh giọng phun ra một chữ. Lan. Sự tình phát sinh quá nhanh. Thẳng đến tề song ngọc cả người giống chỉ như diều đứt dây giống nhau ẩm ẩm rơi xuống đất, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, ở đây nam nhân không nói hai lời liền tiến lên khống chế được nàng. Tề song ngọc bị ấn ở ngầm không thể động đậy, dãy rủa quay đầu tới nhìn về phía ô riêng, lúc này không cần béo đuổi, nước mắt đổ rào rào mà hạ xuống, tuyệt vọng hỏi, Khải Duyên ca, ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc nơi nào không bằng nàng. Ngươi vì cái gì liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Nàng biểu tình thống khổ. trong ánh mắt đều là không cam lòng cùng điên cuồng nàng tuy rằng chạy nước mắt lại không có lúc trước nhìn thấy mà thương sở sở tư thái đầy đầu đầy cổ bùn đất ở trên mặt hỗn hợp làm nàng thoạt nhìn đáng thương lại có thể cười nguyên túc không nỡ nhìn thẳng mà chuyển qua đầu ôn diên nhìn thẳng nàng đôi mắt tàn khốc lời nói từ trong miệng hắn chảy ra ngươi là thứ gì cũng xứng cùng nàng so không thể không nói luận khởi trọc tâm hoa từ tới ôn diên viễn siêu nguyên túc quá nhiều tề song ngọc đột nhiên đình chỉ dãy giụa Vẻ mặt tâm như cho tàn bộ dáng, bị hình người là kéo chết cổ giống nhau kéo lên. Kế tiếp sự liền không cần Nguyên Túc ngọc lòng, ở đây người xung phong nhận việc mà đem tề song ngọc cùng Hồng Phúc Nhi kéo đi thôn trường gia liền Hồng Phúc Nhi lời khai ký tên cũng bị mang đi. Nguyên Túc cùng ôn diên trở về ôn gia mới vừa một bước vào gia môn, ôn phu nhân lập tức liền đón đi lên, thái độ khác thường mà không có phản ứng ôn diên mà là lôi kéo Nguyên Túc ngó trái ngó phải, còn nôn nóng hỏi, thế nào? Bị thương không có? nữ nhân kia có hay không thương đến người ai nha người mau nói a nàng gấp đến độ đều dậm chân nguyên túc nhìn ôn phu nhân khó được không ổn trọng bộ dáng cảm động vừa muốn cười thân mật mà vãn trụ tay nàng nói ai nha bà mẫu ngài đừng lo lắng ta hảo đâu liền hồng phúc nhi kia phó tiểu thân thể cũng muốn thương tổn đến ta nàng kiêu ngạo nâng cầm lên nâng lên tay biểu hiện chính mình cũng không tồn tại cơ bắp phụ ôn phu nhân nín khóc mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ một chút nguyên túc tay nói hảo hai tử đều do ta Nếu không phải ta kiên trì cho ngươi đi tẩy ra, cũng sẽ không làm ngươi gặp nạn. Trên mặt nàng tràn đầy ấy náy, hiển nhiên thực ái náy chính mình đem nguyên túc đẩy mạnh hố lửa, may mắn nguyên túc cơ linh, bằng không. Ôn phu nhân không dám nghĩ tiếp đi xuống, lôi kéo nguyên túc vào nhà phải cho nàng nấu cái trứng gà áp áp kinh. Lại lần nữa bị làm lơ ôn diên trầm mặc một chút, nâng lên chân theo đi vào. Ôn phu nhân nói là nấu cái trứng gà cấp nguyên túc ăn ủi, chờ vào phòng lúc sau. Liền ảo thuật dường như giống nhau tiếp giống nhau từ trong ngăn tủ móc ra một đống đồ vật, làm nguyên túc ăn. Nguyên túc trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình trước mặt đôi đến giống tòa tiểu sơn giống nhau thức ăn, người đều choáng váng, này, này như thế nào ăn xong. Nàng gian nan nuốt nuốt nước miếng, đỉnh ôn phu nhân nóng bỏng ánh mắt, căng ra đầu cầm lấy một cây khô bỏ đặt ở trong miệng ngay Ôn phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn, may mắn, còn sẽ ăn cái gì liền chứng minh rồi không bị doãn ốc, tốt như vậy một cái cô nương Nếu là bởi vì nàng về sau hủy hoại cả đời, kia nàng chính là muốn tao đại báo ứng, chứng minh rồi chính mình không có việc gì sau nguyên túc hỏi chạy bán xì sự, ôn Diên đơn giản mà cùng nàng nói một chút hắn chạy các gia tiểu lầu quán cơm tình huống, ngay từ đầu những cái đó trưởng quầy cũng không nguyện ý phản ứng hắn, mỗi nhà tiểu lầu hoặc quán ăn đều có chính mình cố định cung hóa con đường, dễ dàng sẽ không đổi mới, nếu là đồ ăn phẩm xảy ra vấn đề còn có thể tìm cung hóa người tính sổ, cho nên cũng không người phản ứng ôn Diên. Thẳng đến ôn Diên tới rồi thanh vân các, thanh vân các trưởng quầy đang ở phát sầu cung ứng dân trồng rau trốn chạy, hiện tại trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đều chặt đứt cung ứng, mắt thấy liền phải sói mòn khách nguyên bị chủ gia trách phạt, lúc này ôn Diên từ trên trời giáng xuống, tới cấp hắn để cử nguyên Túc loại đồ ăn. Trưởng quầy nguyên bản tính toán trước thu, cung ứng trong tiệm, chờ hắn tìm được càng tốt con đường lúc sau lại cho một số tiền trấn an đuổi rồi nhà bọn họ, đang xem quá đồ ăn phẩm chất sau, hắn thay đổi ý tưởng. không nói hai lời liền đáp ứng rồi lấy cao hơn thị trường giới một thành giá thu muôn này đó đồ ăn còn muốn cùng ôn diên định ra hiệp ước ôn ra đồ ăn chỉ cung ứng hắn thanh vân các một nhà giá thượng tuyệt không sẽ bạc đại ôn ra bị ôn diên lấy phải về nhà cùng thê tử thương lượng lấy cớ tạm thời huyền chuyển từ chối nếu có thể thay đổi chủ ý tùy thời sẽ đi tìm hắn ôn diên sau khi nói xong nhìn nguyên túc hỏi đồ ăn là ngươi vất vả loại muốn hay không ký hợp đồng ngươi định đoạt chỉ cần nguyên túc không muốn Hán tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào có bất luận cái gì cơ hội có thể xúc phạm tới nàng. Nguyên Túc thoáng tự hỏi trong chốc lát, kỳ thật cái này sinh ý cũng không phải không thể làm, nàng hiện tại chồng giao phạm vi cũng không có quá lớn, vô pháp đồng thời cung ứng mấy nhà tiểu lầu, đơn độc cung ứng một nhà là lựa chọn tốt nhất, đã có thể bảo đảm xuất phẩm lại có thể bảo đảm chất lượng. Nhưng vấn đề liền ở chỗ chỉ cần trưởng quầy có tâm hỏi thăm, thực mau liền sẽ phát hiện kỳ thật nguyện ý thu ôn ra rau xanh chỉ có thanh vân các một nhà. đến lúc đó hắn lời thề son sắt bảo đảm quá giá sẽ không bạc đãi có thể hay không thay đổi đâu nàng nhưng không hy vọng chính mình cẩn thận dưỡng ra tới rau xanh đều bán rẻ ngày mai ta cùng ngươi lại đi một lần đi hành thanh vân các trưởng quay nhìn ôn diên đưa tới rau xanh khen không dứt miệng cũng không biết này họ ôn nông ra hắn là như thế nào làm được thế nhưng có thể đem đồ ăn loại tốt như vậy nhìn xem này cải thỉa căn căn đĩnh bạc, phiến lá xanh tươi ướt át vừa thấy liền sợ ngươi cho rằng tâm sinh vui mừng nhất thích hợp dùng để nóng chín đặt ở hoành thánh trên mặt tất nhiên là đẹp lại giải nhị người tới nột. đi cho ta làm chén hoành thánh mặt tới năng rau xanh liền dùng cái này hắn nhịn không được kêu lớn được rồi sau bếp truyền đến một tiếng đáp lại thực mo phụ trách trợ thủ bếp công liền ra tới đem sở hữu rau xanh đều sách vào trong phòng bếp trầm tịch phòng bếp bắt đầu bận việc lên trường quay ngồi ở chính mình chuyên trúc trên chỗ ngồi một bên mỹ tư tư mà chờ mỹ thực thượng bàn một bên chờ phái ra đi hỏi thăm người trở về không bao lâu một chén nóng hầm hập hoành thánh mặt liền ra khỏi nồi trưởng ngũng đầu bếp dùng tạp dề xoa xoa tay tự mình bưng hoành thánh mặt đi ra ngoài chỉ chờ cái kia hỗ trợ xuất công tư ở phía sau nói thầm hắn nịnh nọt xung xoe một bên lại mau tay nhanh mắt mở ra vừa rồi nấu mì nổi. nhìn lên chỉ có trống rông đáy nổi hắn khí đấm ngực dừng chân Ninh nọt quỷ thế nhưng liền một cây lá cải đều không cho hắn lưu chương 20 tới cửa đầu bếp bưng hoành thánh mặt ra đại đường phóng tới trưởng quầy trước mặt lúc sau không chút khách khí một mông ngồi ở hắn đối diện trưởng quay đối hắn loại này chút nào không tôn trọng chính mình hành vi đã tập mãi thành thói quen một bên xoa chiếc đũa một bên trêu chọc nói này hoành thánh mặt thật hương lao lý thủ nghệ của ngươi lại tinh tiến hắn khơi mào một chiếc đũa mặt đưa vào trong miệng tức khắc bị kinh diễm mọi người đều biết hoành thánh mặt tuy thanh đạm nhưng canh đế đều là dùng gà giá cốt ngao chế thành lại như thế nào thanh đạm cũng là hơn thông thường ăn mỉ thời điểm tổng hội có cổ nhàn nhạt thức ăn mặt khí đây là bởi vì mì sợi ở canh bên trong hút no rồi nước canh ở đáp thượng dùng thịt heo làm hoành thánh ăn lên có chút dầu mỡ cho nên mới sẽ phối hợp mấy cây rau xanh giải giải nhị nhưng này chén không giống nhau huân hương chung có chứa một tia ngọt thanh hoàn toàn giảm bớt có chút dầu mỡ vị cùng thịt hương vị dung hợp vừa vặn tốt nhiều một phân quá tố thiếu một phân quá du hoàn mị đến cực điểm trường ăn đến đôi mắt nhỏ meo meo trên mặt toàn là hưởng thụ biểu tình đầu bếp liền ở hắn đối diện cầm ấm trà tự rót tự uống chờ hắn ăn xong Nếu không phải xem đồ ăn phẩm tướng quá hảo, không phải dùng làm hôm nay các kiểu thức ăn, hắn dùng đến ở chỗ này nhìn cái này cáo già ăn, chính mình lại chỉ có thể uống trà đình no. Không được, nay trà quá khó uống lên, ngày mai khiến cho cáo già đổi một nhà cung trà. Chờ trường quay đem kia chén hoành thánh mặt giải quyết xong, đầu bếp đã uống lên cái bụng viên nhi, đang ở dùng hung tận con mắt hình viên đạn thổi mạnh hắn, Trưởng quay biết chính mình cái này lao hưu tính nết, tốt nhất kia ngụm thức ăn. Ở trước mặt hắn ăn hắn ăn không đến đồ vật quả thực là ở xẻo hắn tâm. Bất quá hôm nay khó được cao hứng một hồi, hắn vung lên bàn tay to nói, ngươi ở chỗ này nhìn Lao Phu làm chi? Muốn ăn chính ngươi làm đi. Hôm nay liền không thu ngươi tiền. Hắn nói cực kỳ thống khoái. Đầu bếp lại bất vi sở động, thậm chí ha hả cười lạnh nói, Lao tử nếu là dám ăn này đó đồ ăn, ngươi cái Lao Thất Phu thế nào cũng phải đem ta túi tiền đều quát cái đế nhi hướng lên trời không thể. Hắn mắt lẽ nhìn trường quầy. nữ khí cũng âm dương quay khí. Trường quay sớm đã thành thói quen hắn nói chuyện phương thức, luyện liền một bộ gắng chịu nhục bản lĩnh. Sau này một rửa vỗ về tròm dâu nói, lời này từ đâu mà nói lên? Chẳng lẽ này đó đồ ăn có cái gì kỳ quặc? Hắn nghẹt bén ý thức được đầu bếp chân chính luôn nói nói. Nói đến chính sự, đầu bếp cũng không hề âm dương quay khí, ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nói, nếu ngươi còn tưởng ở chủ nhân châu đó giữ được vị trí này, vậy đừng động dùng cái gì phương pháp, đem cái kia đưa đồ ăn thu nạp trụ. Đối với ngươi đại đại hữu hích, hắn ngón tay chỉ một chút quay phương hướng. Trường quay nhăn lại mi tới, đây là cái cái gì cách nói. Này đồ ăn có vấn đề. Hắn làm bộ muốn đứng dậy đi xem xét tân đưa tới rau xanh. Ngồi xuống, đầu bếp mắt lé chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới chậm gì gì mà nói, đồ ăn nếu là có vấn đề ngươi đã sớm đã chết, đồ ăn không thành vấn đề, phẩm chất thật tốt quá, nếu có thể bắt lấy cơ hội này, gì sâu thanh vân cấp không thể trở lên một tầng. Ta nhưng thu được phong. Vương khâm cái kia vương bắt con bê viết thư cấp chủ nhân cáo trạng, muốn như thế nào làm tùy ngươi. Hắn nói xong liền đứng dậy hồi chính mình phòng bếp đi. Trường quay sắc mặt ngưng trọng, hắn suy nghĩ một chút, như là hạ cái gì quan trọng quyết định dường như, đưa tới một cái tiểu nhị, đôi hắn thì thầm một phen, tiểu nhị gật gật đầu rời đi. Ôn trong nhà. Nguyên túc thừa dịp ôn phu nhân ngủ trưa, ôn Diên lên núi khe hở, chạy tới hậu viện đi, thân ảnh nhoáng lên vào không gian, trong không gian vẫn là bộ dáng cũ. phía trước tùy tay ném vào trong không gian hạt giống đã sắp thành thục nguyên túc nhìn lướt qua liền biết là cái gì tổng cộng 4 viên thực vật một cây là hành tây một cây là khương còn có mặt khác hai cây thế nhưng là khoai tây nguyên túc có chút kinh hỉ cái này niên đại cũng không có cùng loại khoai tây khoai lang đỏ loại này cây nông nghiệp mọi người món chính vẫn là nô cùng một nô hồi lâu không ăn qua khoai tây muốn chết nàng nguyên túc không nói hai lời liền khai đào, càng đào nàng liền càng kinh ngạc không biết có phải hay không bởi vì là ở trong không gian lớn lên nguyên nhân cái này khoai tây thế nhưng đại mau đổi kịp một cái thịnh đồ ăn dùng bột nhi lại đại lại viên vì chứng minh không phải cái lệ nàng lại đào khai một khác cây khoai tây hơi chút so cái thứ nhất tiểu một ít khá vậy viễn siêu bình thường khoai tây quy mô nguyên túc hưng phấn lên nếu lấy này hai cái khoai tây đi mua kia chẳng phải là không được không được này khoai tây quá dẫn nhân chú mục lại là chưa bao giờ xuất hiện quá tân giống loài Nếu là người có tâm miệt mài theo đuổi lên. Nguyên túc đánh cái dùng mình, không được, không gian sự lại không thể làm người phát hiện. Nàng từ bỏ trực tiếp lấy ra đi ý tưởng, ở trong không gian đi qua đi lại tự hỏi, như thế nào mới có thể lại có thể lấy ra tới đồ vật, lại không dẫn nhân chú mục đâu. Ôn ra mọi tử, có người tìm. Thinh linh xảy ra một tiếng kêu gọi đem nguyên túc hoảng sợ, theo bản năng rời khỏi không gian, đứng ở đất trồng rau thời điểm còn có điểm ngây người. Điên tẩu tử tự quen thuộc đi vào ôn ra. Ở hậu viện tìm được dối nguyên túc, đầy mặt vui sướng mà lôi kéo nàng nói, ôn ra mội tử, ngươi như thế nào còn ở chỗ này ngốc đứng đâu. Mau mau mau, mau cùng ta đi ra ngoài, có người tìm ngươi lý. Nàng vừa nói một bên lôi kéo nguyên túc đi ra ngoài. Điên tẩu tử trong thôn số lượng không nhiều lắm không đi theo những cái đó bà nương ồn nào chèn ép nguyên túc người. Nhà nàng có cái cùng nguyên túc cùng tuổi nữ nhi, nhìn đến nguyên túc liền nhịn không được đại nhập đối chính mình nữ nhi tình cảm, nguyên túc không công khai mặt tốt thời điểm. nàng không thiếu vì nguyên túc đáng tiếc biết nguyên túc mặt tốt thời điểm nàng cũng thay nguyên túc cao hứng ít có nhiệt tâm mau chẳng nguyên túc bị nàng lôi kéo đi ra ngoài dở khóc dở cười mà nói tẩu tử rốt cuộc là ai tìm ta a làm ngươi cứ như vậy vội vã tới tìm ta lời nói chi gian hai người đã ra hậu viện đi tới tiền viện một cái ăn mặc sạch sẽ mặt mang tươi cười tuổi trẻ nam tử đứng ở viện môn ngoại nhìn này trang điểm như là gã sai vật một loại người điên tẩu tử ở nàng bên thai thấp giọng nói Hắn tự xưng là trong huyện Thanh Vân các trưởng quầy phái tới người, là tới tìm nhà ngươi nam nhân, hắn không ở ta nhưng không được tìm ngươi. Tuy rằng không biết hắn tới làm gì, nhưng ngươi nhưng phải cẩn thận, bọn họ những người này gian đâu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mắc mưu Điên tẩu tử còn ở bên thai lại nhải, nguyên túc trong lòng lại chỉ có một ý niệm, Thanh Vân Các. Có sẵn lý do này không phải tới sao. Tuổi trẻ nam tử vừa thấy hai người ra tới, lập tức tiến lên khom lưng hành lễ nói, quấy rầy ôn phu nhân, không biết ôn công tử nhưng ở. Tiểu nhân là thanh vân các tiểu nhị vương lợi, nhà ta trưởng quầy phái tiểu nhân lại đây mang câu nói. Hắn viên mặt cười tủng tịm, làm người nhìn liền cảm thấy dễ thân. Nguyên túc trên dưới đánh giá hắn một phen, nói, nhà ta tướng công không ở, ngươi vào đi, có nói cái gì cùng ta nói. Nàng lại quay đầu nhìn về phía điền tẩu tử, ngọt ngào nói, điền tẩu tử, ngươi bồi ta ngồi ngồi đi, đợi chút ta còn muốn hướng ngươi lành giáo kim chỉ đâu. Điền tẩu tử cảnh giác mà nhìn thoáng qua vương lợi, sảng khoái gật đầu nói, hảo. Tẩu tử hôm nay vừa lúc không có việc gì làm, chúng ta tâm sự. Nếu cái này vương lợi dám đối với ôn Gia Muội tử bất lợi, nàng lập tức liền tạp dứt đầu của hắn. mươi 21 đăng đồ tử. Vương lợi nghe nói qua nguyên túc, ôn Tồn chính là dùng nàng đương lấy cớ, từ chối trường Quầy, nói vậy hẳn là cũng làm không được cái gì chủ. Nhưng hắn trên mặt không hiện, khách khách khí khi đi theo nguyên túc vào phòng. Nguyên túc đi nhà bếp cho hắn đổ nước, điên tẩu tử liền ngồi ở hắn đối diện nhìn chằm chầm hắn. Vương lệ bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, cẩn thận khách sao nói, nói vậy tẩu tử cùng ôn phu nhân nhất định thực quen biết đi. Cũng không biết ôn phu nhân là cái cái gì tính tình. Hắn tự nhận là đã thực cẩn thận. Ai ngờ điền tẩu tử vừa nghe lời này liền nhảy dựng lên, tức giận nói, ngươi một đại nam nhân hỏi thăm một cái phụ nhân tính tình làm cái gì. Chẳng lẽ là lòng mang ý xấu. Nàng chỉ vào vương lợi, một bộ hắn nếu là dám nói là liền phải đánh chết hắn hung thần bộ dáng. Vương lợi oan à. Hắn chỉ là thuận miệng khách sáo một câu thôi, vội vàng giải thích nói, không phải, không phải, tẩu tử hiểu lầm, tiểu nhân là tới tìm ôn công tử nói sinh ý. Hắn cấp tốc với tay, xem kia bộ dáng tay đều sắp bãi chặt đứt. "Hào hoa, ngươi gặp người, vừa rồi ở ngoài phòng còn nói chỉ là đến mang lời nói, này một lát liền biến thành tới nói sinh ý, xem ta không đánh chết ngươi cái đang đồ tử. Điên tẩu tử càng nổi giận, tùy tay nắm lên cây trổi liền phải anh người. vương lợi cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là đến mang cái lời nói liền phải lọt vào đòn hiểm vội vang né tránh gấp giọng kêu lên tẩu tử tẩu tử thủ hạ lưu tình tiểu nhân thật sự chỉ là đến mang cái lời nói thuận tiện nói cái sinh ý a vương lợi trốn đến không đủ mau bị đảo qua chổi bắt được ngông tức khắc la hoàng lên làm sao vậy làm sao vậy nguyên túc phá khai môn cầm cái ấm trà xông vào thấy phòng trong trường hợp vẻ mặt ngượng bức a này nàng mới rời đi trong chốc lát Điền tẩu tử như thế nào cầm cái chổi liền phải đánh người. Vương lợi, thấy nàng tiến vào giống như thấy được cứu tinh giống nhau, vội vàng phát lại đây tránh ở nàng phía sau, vội vàng nói, ôn phu nhân, ta thật sự chỉ là tới cấp ôn công tử mang cái lời nói, thuận tiện cùng hắn nói cái sinh ý, này tẩu tử không biết vì sao liền phải đánh người. Hắn vừa nói còn một bên không quên đem thân thể của mình rụt rụt, hoàn toàn tránh ở nguyên túc phía sau. hà hoa, ngươi còn dám trốn, nguyên túc mọi tử ngươi mau tránh ra. Làm ta đánh chết cái này đang đồ tử. Nguyên túc bị làm cho vẻ mặt mộng bức, vội vàng ngăn cản điền tẩu tử đánh lại đây cái trổi, do hỏi, tẩu tử đây là có chuyện gì, hắn không phải thanh vân các tiểu nhị sao? Như thế nào liền thành đăng đồ tử? Nàng mới đi ra ngoài trong chốc lát, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Điền tẩu tử thuận thế thu hồi cái trổi, nặng nghề mà hướng ngầm một sự, hư nói, chính ngươi hỏi hắn, hắn vừa rồi nói gì đó? Nàng vừa nói một bên còn không quên tiếp tục dùng cảnh giác ánh mắt nhìn vương lợi. Giống như vương lợi chỉ cần dám nói, nàng lập tức liền sẽ nhào lên đi đánh chết hắn giống nhau. Nguyên túc thấy điền tẩu tử đã thu cái chổi, xoay người nhìn run bần bật vương lợi hỏi, vương tiểu ca, ngài rốt cuộc nói gì đó. Như thế nào chọc đến điền tẩu tử như vậy sinh khí? Nàng thật sự là không hiểu này hai người như thế nào liền đánh nhau rồi. Vương lợi cảm thấy chính mình so đậu Nga còn đoan, hắn lập tức nói, ta không biết nha, ta vừa rồi nghĩ cùng cái này tẩu tử đáp đáp lời. Liền thuận miệng hỏi một câu ôn phu nhân ngài tính tình như thế nào, kết quả vị này tẩu tử nhảy dựng lên liền mắng ta lòng mang ý xấu. Ta còn ngông đâu, mặt nói, ta chỉ là tới cùng ôn công tử nói cái sinh ý, ai ngờ vị này tẩu tử lại mắng to ta là đang độ tử, hơn nữa cầm lấy cái chổi liền phải đánh ta, ta có thể so kia đậu Nga còn loa nột. Vương lợi thân là tiểu lầu tiểu nhị, trí nhớ tự nhiên không kém, đem vừa rồi hòa điển tẩu tử đối thoại đều một năm một mười thuật lại ra tới, biểu tình thập phần uy khuất. điên tẩu tử hư lạnh một tiếng khinh bị nói đứng đắn nam tử ai sẽ hỏi phụ nhân tính tình lúc trước ở bên ngoài còn nói chỉ là đến mang lời nói lúc này lại biến thành tới nói sinh ý trước sau hai phó gương mặt không phải đang đổ tử là cái gì ta xem a cái gì thanh vân các mây trắng cát, đều là ngươi biên đi nguyên túc mội tử ngươi mau tránh ra làm ta đánh chết hắn điên tẩu tử không nói hai lời lại muốn xông lên đánh vương lợi vương lợi bị dọa đến khắp nơi tán loạn trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng bị nháo đến gà bay chó sủa. Sau một lúc lâu, Nguyên Túc phân biệt chấn an chấn kinh vương lợi cùng phẫn nộ điền tẩu tử, lại đuổi rồi nghe được động tĩnh lại đây xem xét ôn phu nhân, lúc này mới phản hồi, ngồi ở điền tẩu tử bên người. Cười đối nàng nói, điền tẩu tử đừng hội, thả nghe hắn nói nói, nếu thật là đang đồ tử, chúng ta kêu một tiếng bên ngoài nhi người đều có thể nghe được, chúng ta sợ cái gì. Nàng mặt mang mỉm cười, không chút hoang mang bộ dáng cũng cảm nhiễm điền tẩu tử. Chỉ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương lợi từ bỏ. Điên tẩu tử không nổi vương lợi lại nóng nảy, hắn lập tức mở miệng nói, ôn phu nhân, tiểu nhân thật sự chỉ là đại trưởng quậy đến mang lời nói, không tin ngài cùng ta đi huyện thượng hỏi thăm hỏi thăm, ai không biết ta thanh vân các Hắn nói vẻ mặt kiên định, còn sợ nguyên túc không tin đưa ra đi trong huyện hỏi thăm. Nguyên túc không biết sao. Nàng đương nhiên biết, chỉ có thanh vân các thu nàng trồng ra gia giao dưa, vẫn là so thị trường giới cao một thành giá, nàng sao có thể không biết. Vương lợi lần này tiến đến chỉ sợ cũng là bởi vì cái này, cũng không biết là ra chuyện gì làm trưởng quậy như vậy vội vã phái người tới. Nàng mỉm cười nói, tiểu ca đừng Nội ta cũng từng đi qua trong huyện, biết thanh vân các là cái trăm năm lão cửa hàng, xin hỏi tiểu ca lần này tiến đến chính là bởi vì buổi sáng ta tướng công bán cho quý cửa hàng rau xanh. Giọng nói của nàng bình đạo, Tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình biết chuyện này có cái gì kỳ quái. Vương lợi lại bị hoảng sợ, chuyện này ôn phu nhân như thế nào biết. Cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không có gì kỳ quái, ôn công tử buổi sáng mới đem rau sành bán cho thanh Vân các, buổi chiều hắn liền tới rồi, không phải bởi vì buổi sáng chuyện này vẫn là vì cái gì. Hắn nghĩ kỹ sau, cười đối nguyên Túc nói, đúng là, ôn phu nhân trí tuệ hơn người, xin hỏi ôn công tử khi nào có thể trở về. Cùng ôn phu nhân nói chuyện có thể so cùng cái kia một lời không hợp liền để cái trổi cọp mẹ nói chuyện khá hơn nhiều, nghĩ vậy nhi, hắn nhịn không được trộm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái điền tẩu tử. bị điên tẩu tử bắt vừa vạn, càng hung ác mà trứng mắt nhìn trở về. Nguyên túc cười cười, không có gì, ngươi có nói cái gì cùng ta nói cũng là giống nhau, ta có thể làm chủ. Nàng bình đạm mà nói ra những lời này, cũng không giống như cảm thấy chính mình nói ra cái gì nghe giận cả người nói. Vương lợi sửng sốt ngay sau đó cảm thấy này ôn phu nhân nói chuyện cũng quá cùng, nhà ai làm quyết định không phải đàn ông. Nếu là làm một cái bà nương làm quyết định, chờ ôn công tử trở về còn không tạm bọn họ cửa hàng. Không được không được, vương lợi nội tâm lắc đầu như bắt cổ trên mặt lại giả cười nói phu nhân chê cười trưởng quay phó thác sự tình thập phần quan trọng tiểu nhân không dám hồ ngôn loạn ngữ vẫn là chờ ôn công tử trở về rồi nói sau hắn nhắm lại miệng một bộ đánh chết đều không nói bộ dáng nguyên túc cười thầm xem ra thanh vân các trưởng quay cũng là cái dịu nhân thế nhưng phái một cái như vậy khờ tiểu tử lại đây theo chân bọn họ nói nàng bày ra một bộ cao ngạo tư thái các ngươi thu những cái đó rau xanh đều là ta một cây một cây thân thủ loại Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta không có quyền quyết định? Chương 22 coi khinh. Vương Lợi thực sự thật bị hoảng sợ, vội vàng cười làm lành nói, không dám không dám. Tiểu nhân bất quá là sợ ôn công tử trở về, sẽ trách cứ tiểu nhân sấn hắn không ở lừa gạt phu nhân. Tuy rằng tiểu nhân cũng cũng không có lừa gạt là được, nhưng chung quy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ngài nói có phải hay không. Hắn cười nhìn về phía nguyên túc, trong mắt có liền chính hắn cũng chưa phát hiện coi khinh. Nay cũng không trách hắn. Nhà ai chủ sự người không phải trong nhà chủ của đâu. Nếu là thừa dịp trong nhà nam nhân không ở tự hành cùng nữ nhân thương định sự tình, chờ nam nhân trở về thời điểm nếu là đồng ý còn hảo, nếu là không đồng ý, kia đó là tới cửa đánh nhau cũng là có, bởi vậy vương lợi cũng không dám cùng Nguyên túc trực tiếp thương lượng. Nguyên túc cũng biết quá khó xử trước mặt cái này tiểu tử, vô pháp, chỉ có thể đi ra môn đi tún chặt một cái đi ngang qua người, thỉnh hắn đi trên núi tìm ôn Diên trở về. Chờ ôn Diên nghe được tin tức vội vã gấp trở về thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng Vương tiểu huynh đệ còn không có cưới vợ đâu đi Không đâu Này không trong nhà còn có lao phụ thân truyền miên dường bệnh Ta lại là cái người chạy việc tiểu công Chỗ nào có người vui gà nha Như thế nào Thím tưởng cho ta làm mai không thành Vậy trách không được Chưa nói thân tiểu tử là có chút mãng đầu mãng não Thành Thím cho ngươi lưu ý Chỉ cần nhân phẩm quý trọng Đại trưởng phu sợ gì không có vợ tia tiểu đệ liền ở chỗ này cảm tạ tàu tử điên tẩu tử cùng vương lợi liêu đến lửa nóng nguyên túc ngồi ở một bên nhìn bọn họ một bộ hận không thể nội dung quan trọng kết kim lan bộ dáng chịu đựng không cười còn thường thường phụ họa một hai câu trường hợp hài hòa hữu hảo hoàn toàn không có phía trước dương cung bạt kiếm không khí ôn diên không hiểu ra sao mà đi vào ở nguyên túc bên người đứng yên lặng lẽ hỏi nương tử đây là hắn ngữ khí chân chờ, hiển nhiên là làm không rõ ràng lắm chẳng huống nguyên túc cùng hắn giải thích một chút cường điệu nói điền tẩu tử là như thế nào cùng vương lợi đánh lộn Lại là như thế nào nhân một khối bánh bột ngô hòa hảo, lời nói hài hước lại dí dỏng, làm cho ôn Diên đậu nhịn không được muốn cười. Ai nha, này không phải ôn ra tiểu tử sao. Tới tới tới, vị này vương tiểu ca là tới tìm người, các ngươi trước liêu, ta liền đi về trước. Trong nhà cơm chiều còn không có làm đâu. Điền tẩu tử một phách bàn tay đem ôn Diên kéo qua đi, cấp hai người cho nhau giới thiệu một chút, chính mình làm bộ phải đi. Nguyên túc trong lòng tán thưởng, cái này điền tẩu tử làm người nhiệt tình hào phóng, lại hiểu đúng mực. Chủ nhân ra đã trở lại, nàng lập tức đưa ra rời đi, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng nghe người ta bí mật, thực sự là cái nhưng giao người. Nàng tiến lên một phen vãn trụ điền tẩu tử cánh tay nói, tẩu tử, hôm nay vất vả ngươi thay ta tiếp đón vương huynh đệ, ngươi trước từ từ, ta đi cho ngươi hái chút rau, về nhà cũng coi như nhiều thượng một cái đĩa đồ ăn. Nàng xoay người cầm lấy rổ liền hướng hậu viện đi. Không cần không cần, nhà ta có. Ai ai, này muội tử, như thế nào càng kêu càng đi đâu. Điền Tẩu Tử nhìn Nguyên Túc bóng dáng dần dần đi xa dở khóc dở cười, đành phải đứng ở tại chỗ chờ nàng trở lại. Thôi thôi, một chút rau xanh thôi, không đáng giá cái gì tiền, thu liền thu. Nguyên Túc ở đất trồng rau tỉ mỉ chọn lựa mấy cái phẩm tướng hảo, làm người nhìn liền tâm hỷ hồ dưa, cũng chính là đời sau theo như lời dưa chuột, lại kéo vài đem thanh nộn nộn cải thia lúc này mới đi trở về tiền viện đưa cho Điền Tẩu Tử. Điền Tẩu Tử là cười đến không khép miệng được mà đi. Trơ nang lại phản hồi trong phòng thời điểm. trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ hai cái đại nam nhân bốn con mắt nhìn chằm chằm nàng bất đồng chính là ôn diên là trầm ổn trung lộ ra một tia vui sướng vương lợi còn lại là hoàn hoàn toàn toàn kinh ngạc sợ tới mức nàng theo bản năng hỏi ta làm sao vậy các ngươi như vậy nhìn ta làm gì nàng vẽ mặt nghi vấn vương lợi phản ứng mau dành trước một bước đứng lên không lưng nói không thể tưởng được phu nhân diệu thủ thế nhưng có thể loại ra như vậy tiền tư ngọc chất dao dưa thỉnh phu nhân chịu tiểu nhân nhất bái Hắn nói xong liền phải quỳ xuống thăm viếng, bị ôn Diên một phen kéo lại. Nguyên túc vẻ mặt mông quyển địa nhìn về phía hắn, vừa rồi nàng không phải đã nói rồi sao. Như thế nào hiện tại? Nàng đem nghi hoặc ánh mắt đầu cấp ôn Diên, ôn Diên vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, vừa mới ta nói với hắn mua bán rau xanh là ngươi làm chủ. Nguyên lai là như thế này, nguyên túc vẻ mặt bừng tỉnh, đi qua đi nói, vương tiểu huynh đệ hà tất đa lễ, lúc trước ta liền đã nói với ngươi. Những cái đó đưa đến thanh vân các rau xanh đều là ta một cây một cây trồng ra, như thế nào làm không được chủ. Trên mặt nàng cười khanh khách, trong mắt xác thật lạnh băng. Nàng thực sự có thể lý giải thời đại này, nam nhân khinh thường nữ nhân đương ra làm chủ, nhưng lý giải thì lý giải, nàng lại không thích. Dựa vào cái gì nữ tử nhất định phải dựa vào nam nhân. liền nói trong thôn này đó tẩu tử thím nhóm, các nàng so với trong nhà cái gọi là trụ cột cũng không kém cỏi nhiều ít, lại nhân cái gọi là nam đinh vi tôn. Mà mọi chuyện đều phải nghe theo trong nhà nam nhân Nàng thật sự là vô pháp gật bữa này đó quan niệm. Nguyên Túc cũng không biết chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu hấp dẫn người Ôn Diên nhìn chằm chằm vào nàng xem phảng phất muốn từ trên người nàng nhìn ra đóa hoa nhi tới giống nhau Vương lợi tắt xấu hổ cúi đầu Nói không ra lời Hắn từ trước đến nay nhìn đến đều là nữ nhân nghe nam nhân Có từng gặp qua nam nhân nghe nữ nhân Này không rối loạn bộ sao Cho nên mới chạm vào đến một cái mùi hôi Nguyên Túc không trách hắn cũng không nghĩ nhiều khó xử hắn, vây vây tay nói, tính, ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, ngươi trở về đi, xin ý ta ngày mai sẽ tự mình đi thanh vân các cùng nhà ngươi trưởng quậy thân nói, thay ta hướng hắn vân an. Nàng không muốn nhiều lời, lo chính mình về phòng. Chờ đến trong phòng ngồi xuống, nàng mới hậu chi hậu giác mà có chút hối hận, nàng hôm nay biểu hiện đến cũng quá cường thế một ít, ôn riêng hắn có thể hay không. Tuy rằng nàng có tự tin liền tính rời đi ôn ra cũng có thể dựa vào chính mình đôi tay quá rất khá nhưng so với nguyên gia tự nhiên là ôn gia càng tốt một ít nàng lại đem sự tình làm tạp thật sự là nguyên túc càng nghĩ càng cảm thấy có chút bị khuất dứt khoát xoay người lên giường nhẹ giọng khóc nước nở lên dựa vào cái gì à dựa vào cái gì nàng ở hiện đại rất tốt niên hoa đã bị cái này tặc ông trời đưa đến cái này nơi trốn tràn ngập ác ý cổ đại tới nén giận không nói đối tượng ôn diên nàng luôn là muốn nơm nớp lo sợ bưng kính kinh hồn táng đảm mà sợ có một ngày sẽ bị phát hiện nàng không phải nguyên chủ bí mật nếu là ở hiện đại có người như vậy khinh thường nàng nàng đã sớm đem người nọ đầu cho đánh bạo cùng lắm thì chính là hồi trong cục làm kiểm điểm nhưng kia cũng thông khoai a dùng đến giống như bây giờ nhiều lời một câu lời nói nặng đều sợ bị người ghét bỏ nguyên túc lo chính mình đắm chìm ở chính mình cảm xúc vẫn chưa phát hiện ôn diên đã đưa song vương lợi đi ra ngoài ở cửa phòng đứng đã nửa ngày nàng như thế nào liền khóc ôn diên mãn đầu dấu chấm hỏi ở cửa phòng do dự không biết nên không nên đi vào an ủi một chút nghĩ rồi lại nghĩ ôn diên vẫn là quyết định đi vào hắn nhẹ nhàng đẩy ra môn nguyên túc đã khóc đầu vóc có điểm ngất đi quên mất chính mình hiện tại thân ở cổ đại theo bản năng bắt cái gối đầu hướng cửa ném đi nhìn veo một chút chiều chính mình bay tới gối đầu ôn diên theo bản năng lượng ra dấu ở trong tay háo lưỡi dao giơ tay cắt vài cái theo thứ lạp tiếng vang lên đáng thương gối đầu bị hoa đến chia năm bảy bên trong đông sôi nổi rơi xuống ngăn cách xấu hổ ôn diên cùng đẩy mặt không thể tin tưởng nguyên túc ta nói ta không phải cố ý ngươi tin sao ôn diên gian nan mà nói ra những lời này chương hai cảm giác an toàn nguyên túc tin sao nàng tin nàng đương nhiên tin liền hướng về phía ôn diên trên tay kia đem phiếm hàn quang truy thủ nàng dám không tin sao nàng ha hả cười khan vài tiếng ôn diên theo nàng ánh mắt đi xuống xem mới phát hiện chính mình còn méo truy thủ vội vàng đem truy thủ thu lên nói sang chuyện khác hỏi ngươi vừa mới vì cái gì khóc hắn ánh mắt nghi hoặc nguyên túc trột dạ rời đi ánh mắt không trả lời hắn nói Chẳng lẽ muốn nói với hắn chính mình là bởi vì cảm thấy nam nữ bất bình đẳng bị khí khóc? Không không không, này cũng quá mất mặt. Nàng vẫn là không nói lời nào đi, chẳng lẽ ôn diên còn có thể bức nàng nói? Ôn diên nhìn Nguyên Túc một lần nữa túi đầu, xương đỏ cùng cái con thỏ giống nhau hai mắt ở bóng ma như ẩn như hiện, hai chỉ tay nhỏ bất an mà rào, một bộ lại muốn khai khóc bộ dáng một cái kích động, hắn theo bản năng nói, có chuyện gì ngươi nói, ta bảo đảm cho ngươi giải quyết. Thấy Nguyên Túc kinh ngạc vọng lại đây Hắn mới phản ứng lại đây chính mình nhưng thuận một cái bao lớn hứa hẹn, chột dạ mà miêu rằng đạo, nhưng suy nghĩ muốn đại phú đại quý hoặc là giết người phóng hỏa, trước một cái yêu cầu điểm thời gian, sau một cái có lẽ liền không thể. Hắn cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Nguyên Túc, hoàn toàn không phát hiện hắn đã đem Nguyên Túc kế hoạch tiến chính mình tương lai. Phút Nguyên Túc bị hắn chọc cười, lao đi trên mặt còn sót lại nước mắt rồi nói, "Ta muốn ngươi thay ta giết người phóng hỏa làm cái gì? Cũng không cần cái gì đại phú đại quý, ta chỉ là có chút sợ hay thôi." Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định vẫn là cùng Ôn Diên ngả bài, trang lâu như vậy, nàng thật sự mau hỏng mất, sợ hãi. Ôn Diên nhíu mày hồi tưởng một chút, hắn mấy ngày này làm nhất hung ác sự tình đó là cấp cách vách kia nữ nhân một chân, lúc ấy nàng cũng không sợ hại a, chẳng lẽ hiện tại phục hồi tinh thần lại sợ hãi? Nhưng hắn cũng không học quá như thế nào hống người a, nhưng làm sao bây giờ? Nguyên Túc nhìn Ôn Diên nhíu mày dùng sức tưởng sự tình bộ dáng có chút buồn cười, đang muốn mở miệng hỏi hắn, đột nhiên hắn không thể hiểu được nói một câu. ta sẽ không đánh ngươi nguyên túc vẻ mặt ngộng bức nhìn ôn diên chỉ thấy ôn diên nỗ lực điều chỉnh chính mình mặt bộ biểu tình làm chính mình có vẻ ôn hòa một ít ôn nhu nói ngươi chính là đang sợ ta sẽ giống đối cách vách kia nữ nhân giống nhau đối với ngươi ta bảo đảm vô luận tương lai tái sinh khí ta cũng sẽ không động ngươi một ngón tay hắn giơ lên tam chỉ đặt ở bên lỗ thai thượng ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn nguyên túc chuyện đó nhi đều qua đi đã bao lâu hiện tại mới đến sợ có phải hay không có điểm đã mượn nguyên túc mê hoặc Thái độ coi trọng nói với hắn, ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là, vừa rồi ta như vậy đối vương tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không cảm thấy ta có chút quá mức cường thế sao? Nàng do dự hỏi ra lời này, liền gắt gao mà nhìn chầm chầm ôn Diên biểu tình xem. Liên vi việc này, ôn Diên có chút dở khóc dở cười, hắn đi lên trước ôn thanh nói, không có, ta cảm thấy ngươi như vậy thực hảo, ta hàng năm ở trên núi săn thú, luôn có chiếu cô không đến các ngươi thời điểm, nương lại là cái ngoại cường nội nhu tính tình. Ngươi vẫn luôn như vậy ta mới cao hứng đâu, ít nhất sẽ không làm người khi dễ ngươi đi. Hắn nói chuyện thời điểm khỏe miệng hơi hơi dơ lên, Tựa hồ thật sự thật cao hứng nguyên túc có thể có được bảo hộ chính mình năng lực, cũng không để ý nàng cường thế. Là cái dạng này sao? Nguyên túc có chút mê hoặc, nhưng ôn nhiên không ngại luôn là tốt, ít nhất không cần lo lắng về sau vì cái này khắc khẩu lên, nàng còn muốn ủy khuất chính mình. Nghĩ thông suốt nguyên túc đôi mắt sáng lấp lánh, chủ động hướng dừng dịch, nhường ra vị trí tới cấp ôn Diên, mời nói. Ngươi hôm nay liền sớm chút ngủ đi, đừng lại đi bên ngoài chờ ta ngủ rồi, thời gian giải bà mẫu là muốn hoài nghi. Nàng dơ lên khuôn mặt nhỏ, còn chưa tiêu đi xuống sưng đỏ hai mắt nhìn có chút mê người mà không tự biết. Ôn Diên lúc này mới kinh giác chậm trễ lâu như vậy, bên ngoài trời đã tối rồi, lược trầm ngâm một chút nói, ngươi trước tiên ở nơi này đợi đừng ngủ, ta đi một chút sẽ về. Xoay người liền đi ra ngoài. Nguyên túc có chút không hiểu, trời đã tối rồi, hắn không ngủ được chạy ra đi làm gì. nàng có điểm muốn đi xem nhưng ôn diên nói làm nàng đợi trong phòng nàng cũng liền ngoan ngoãn nghe lời ôn diên ra cửa phòng sau thẳng đến ôn phu nhân chính phòng ở cửa đứng yên giơ tay gõ gõ môn không trong chốc lát cửa phòng kéo kẹt một tiếng mà khai ôn phu nhân thế sự xoay vần mặt già xuất hiện ở cửa hơi hơi hành lễ đối ôn diên hành lễ nhẹ giọng nói ca nhi nàng túi đầu biểu hiện ra tôn kính tư thái tới lúc này một bộ kỳ quái hình ảnh xuất hiện ôn diên yên tâm thoải mái mà bị ôn phu nhân nhất bái lúc này mới đem nàng nâng dậy tới nói mama ở bên ngoài liền không chú ý này đó mama nhưng dùng quá cơm chiều trong miệng hắn kêu đến lại là mama, mà không phải đối với nguyên túc khi luôn mồm kêu nương ôn phu nhân nga không ôn ma theo ôn diên động tác đi lên cười dối nói ca nhi lễ không thể phế lao nô đã dùng qua cấp ca nhi cùng phu nhân đều để lại đồ ăn ở trong nồi lao nô này liền đi đoan lại đây nàng nói xong liền phải nhích người đi phong bếp ôn diên nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy trở về Lắc đầu ôn thanh nói, này liền không cần mệt nhọc ma ta đi đoan là được, mama tiểu túc nàng hôm nay bị chút ủy khuất, không lo lắng nấu cơm, mama đừng trách nàng. Hán ngữ khi ôn hòa, cực kỳ giống một cái nhi tử ở thỉnh cầu lao mẫu thân không nên trách tội con dâu lười biếng, hoàn toàn không có vừa rồi chủ nhân hạ nhân bộ dáng. Ôn ma trên mặt cười, nói, ca nhi nhiều lo lắng, ta hôm nay tuy không lộ diện nhưng cũng biết phu nhân bị không ít ủy khuất, ca nhi yên tâm đi. Lao bà tử không phải cái loại này hồ đồ sách không rõ người. Miệng nàng thượng nói rộng lượng, trong lòng lại nhịn không được bắt đầu phạm nói thầm. Này nguyên thị gả lại đây mới mấy ngày. Liền câu ca nhi vì nàng cầu tình, hay là cái tùy tiện hồ ly tình mặt hàng đi. Không được, nàng đến thế ca nhi nhìn, nhưng ngàn vạn không thể làm nàng hỏng rồi ca nhi đại sự. Ôn ma ma ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trên mặt lại không hiện, tiễn đi ôn Diên. Ôn Diên đi vào phòng bếp, một hiên sôi cái, quả nhiên bên trong có một tiểu nồi nước ấm. làm tốt đồ ăn đang dùng buồn sứ đặt ở bên trong ôn đâu lòng bếp còn có chút không tắt than hỏa vẫn luôn vẫn duy trì độ ấm không làm trong nồi nước gấm lánh xuống dưới chờ ôn diên bưng đồ ăn trở lại phòng thời điểm chính thấy nguyên túc đầu nhỏ dựa vào giường cây cột thượng một chút một chút giống như gà con mổ thóc giống nhau thập phần đáng yêu hắn bông đồ vật đi qua đi nhẹ giọng hống nguyên túc lên ăn cơm nguyên túc cả người đều mơ mơ màng màng dựa vào ngoan cường bản năng bái xong rồi một chén cơm lúc sau liền dày cũng chưa thoát đều bỏ lên trên giường ngủ rồi ôn diên xem đến buồn cười không thôi tay chân nhẹ nhàng mà thế nàng bỏ đi giày vỡ lại thu thập chén đũa thổi tắt ngọn đến lúc này mới vớt hắc lên giường ngủ đây là lần đầu tiên ôn diên nằm ly nguyên túc như vậy gần nguyên túc trên người kiểu mềm mùi hương nhi xông vào mũi nhiều đến hắn có chút tâm thần không yên xưa nay đừng nói ly đến như vậy gần nguyên túc hận không thể đem chính mình cả người xúc lên cách hắn cách xa vạn dặm mới hảo cũng chính là nàng gái quá chăn sẽ có chút nhàn nhạt mùi hương nhi nhưng ôn diên cũng không có như vậy biến thái đi nghe nàng chăn Đây là hắn lần đầu tiên biết nguyên lai nữ hải tử là có mùi thơm của cơ thể, lại ngọt lại mềm, nghe đi lên tựa như một con đãi ngắt lấy mật đào. mươi 24 nhặt hạt rẻ. Sáng sớm hôm sau, nguyên túc trước sau như một mà lên làm cơm sáng, nhìn trồng chất ở trên bàn cơm tàn canh thừa đồ ăn, nàng mới nhớ tới tối hôm qua chính mình chỉ lo ủy khuất khóc thút thít, không có làm cơm chiều, vẻ mặt xấu hổ ấy nấy mà nhìn về phía ôn phu nhân. Ôn phu nhân lại không nói nhiều, chỉ làm nàng mau chút nấu cơm, Ôn Diên hôm nay muốn lên núi đi bố trí bẫy dập, nguyên túc sử sốt, hắn như thế nào còn muốn lên núi? Trong nhà vật tư không phải còn tính tràn đầy sao? Nàng một bên nói thầm một bên bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, bởi vì ngày hôm qua không có làm cơm chiều, nàng trong lòng có chút thấy nấy, cơm sáng liền làm phong phú một ít, thịt băm cháo hơn nữa trứng luộc, còn có một mâm cải thỉa trắng non trứng luộc bị chia ra làm bốn, theo thứ tự xối thượng nước tương cùng dầu mè, vàng nhạt lòng đỏ trứng nháy mắt trở nên dày nặng lên, tế dưới. trừ bỏ hàm hàm nước tương vị, còn còn sót lại một ít trứng hương, vị cực hảo. Người một nhà trầm mặc ăn xong rồi một đốn cơm sáng, Ôn Diên đứng dậy đi lấy săn thú dùng cùng tiễn cùng loan đao, nguyên túc thu thập chén đũa vào phòng bếp, tính toán hôm nay muốn đi làm chút cái gì, muốn đi thanh vân các chuyện này chỉ sợ phải đợi Ôn Diên đã trở lại, không bằng hôm nay liền làm đốn sủi cạo đi. Đang ở nàng một bên rửa chén một bên miên man suy nghĩ thời điểm, một người cao lớn thân ảnh lặng lẽ đi tới phòng bếp cửa, thân ảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Lúc này mới mở miệng nói, ta hôm nay muốn lên núi đi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau. Nguyên Túc đống nhiên bị đánh gãy suy nghĩ hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại đi xem, thấy đứng ở cạnh cửa chính là ôn riêng, lúc này mới yên lòng, không khỏi toán trách toán giận nói, ngươi đi như thế nào lộ một chút thanh âm đều không coi a Người dọa người hù chết người có biết hay không? Nàng hai mắt hơi hàm trách cứ, lại không có vẻ là ở trách cứ người, ngược lại như là thê tử ở cùng trượng phu làm lũng Ôn riêng chọn một chút mi. hắn đi đường không thanh âm hắn vừa rồi còn riêng tăng thêm tiếng bước chân sợ dọa đến nàng chẳng lẽ không phải nàng chính mình tưởng sự tình nghĩ đến quá nhập thần mới bị dọa đến hắn không muốn tại đây loại việc nhỏ thượng dối rắm lại lần nữa trầm giọng hỏi ta muốn đi trên núi ngươi đi sao hắn nhìn nguyên túc trong ánh mắt có một tia chính mình cũng chưa phát hiện chờ mong nguyên túc không phát hiện này đó tức khắc vô cùng cao hứng mà đáp đi ngươi chờ ta một lát nàng nhanh chóng đem trong tay chén đua xúc rửa sạch sẽ phóng hảo vội vội vàng vàng mà chạy về phòng thay quần áo đi ôn diên bất đắc dĩ mà lắc đầu đứng ở trong viện chờ nàng biên xuyên thấu qua rào tre ngắm nhìn bên ngoài cây xanh thư hoãn tinh thần này vừa thấy liền thấy được không ít trong thôn thím chính chỉ vào nhà hắn chỉ chỉ trò trò, thỉnh thoảng toát ra một ít hâm mộ biểu tình nhưng nghe không đến đang nói cái gì hắn đang muốn đi ra cửa xem một chút trang điểm mặt sáng mày cho nguyên túc tưởng cái tiểu gió xoáy giống nhau vọt ra à, nguyên khí tràn đầy mà nói ta hảo chúng ta đi thôi chỉnh trương khuôn mặt nhỏ thượng đều tràn ngập sung sướng biểu tình ôn diên sửng sốt một chút dở khóc dở cười hỏi ngươi như thế nào biến thành như vậy mặt sáng mày cho giống chỉ tiểu thổ cầu giống nhau như vậy làm sao vậy nguyên túc có chút không cao hứng mà dơ lên khuôn mặt nhỏ đi trên núi dùng không tránh được quát xẻo cọ cọ ta như vậy xuyên mới hảo đâu nàng đúng lý hợp tình nói Hảo hảo hảo ngươi nói cái gì là cái gì đi ôn diên bất đắc dĩ lôi kéo nàng đi ra ngoài hai người cười cười nháo nháo mà đi xa Giao tre, ôn phu nhân lúc này mới từ buồng trong ra tới, nhìn hai người rời đi bóng dáng có chút cảm thán, nguyên túc tính tình hoặc bát, phía trước vẫn luôn đệ nặng, trong nhà vốn là không hề có nhân khí, nàng như vậy liền lạnh hơn, tối hôm qua cũng không phải duyên ca nhi cùng nàng nói gì đó, tính tình đều thả ra, vẫn luôn áp lực trong nhà cũng nhiều chút nhân khí nhi. Như vậy cũng hảo, chỉ cần nàng không phải cái loại này hồ ly tinh hoặc chủ, sẽ phá hư ca nhi đại sự mặt hàng, nàng đảo cũng có thể chịu được nàng. hai người liền như vậy cười cười nháo nháo mà tới rồi chân núi cũng không biết có phải hay không tới ôn ra lúc sau nguyên túc ăn no thân thể cũng hảo không ít nàng kiên trì muốn chính mình bỏ lên trên đi ôn diên cũng không miễn cưỡng mang theo nàng đi chính mình đi quán đường nhỏ lúc này không lại giống như lần trước giống nhau toát ra xa tới bởi vì ôn diên một bên phối hợp nguyên túc bước chân chậm rãi đi tới một bên không ngừng dùng trong tay cây gậy trúc gõ ven đường bụi cỏ kinh chạy không ít ẩn nút ở trong bụi cỏ tiểu sâu này một đường đi cực kỳ thông thuận Nguyên túc một bên nhìn đông nhìn tây xem trên núi phong cảnh, một lần lưu ý trên núi còn có này đó không bị phát hiện thứ tốt, một cái sai mắt, khiến cho nàng phát hiện một mảnh xanh dờn cánh rừng. Nàng chạy nhanh túm chặt ôn Diên, chỉ cho hắn xem, ôn Diên ôn Diên, ngươi mau xem, đó là cái gì? Nàng xanh nhạt ngón tay thẳng tóc mà chỉ hướng về phía một khối địa phương. Ôn Diên không chút để ý mà nhìn lướt qua, nói, Nga, đó là gờ giáp tử, bên ngoài đều là thanh thứ, bên trong nhưng thật ra có chút trái cây. đáng tiếc cũng là ngạnh như cục đá không phải cái gì thứ tốt trong thôn tiểu hài tử ngẫu nhiên trở về trích chơi hắn thuận miệng miêu tả một câu gờ giáp tử bộ dáng nguyên túc một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã bị ôn diên mau tay nhanh mắt mà đỡ vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn ôn diên bị xem đến không được tự nhiên theo bản năng sờ sờ chính mình gương mặt trên mặt hắn có cái gì sao vì cái gì nàng như vậy nhìn hắn hắn không biết chính là nguyên túc giờ phút này đang ở trong lòng phát điên nghe ôn diên miêu tả Cái kia cái gọi là gờ giáp tử rõ ràng chính là hạt rẻ a. Tuy rằng ở hiện đại không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhưng ở cái này có mắt không thấy thái sơn cổ đại. Một giây bán ra giá trên trời đều có khả năng a. Nàng đều hết trô nói rồi. Nguyên Túc cũng không nói nhiều, thẳng lôi kéo Ôn Nhiên muốn đi hạt rẻ lầm. quả nhiên một bước vào hạt rẻ lâm liền thấy được đầy đất thành thục rơi xuống màu xanh lục tiểu cầu gai, nàng đau lòng hỏng rồi, đoạt lấy Ôn Nhiên sọt liền hướng trong nhặt. Ôn Nhiên không hiểu chính mình cái này tiểu thê tử mạnh não. Này bất quá là một ít cũng chưa người muốn gờ giáp từ thôi, nàng vì cái gì như vậy bà bối. Còn vẻ mặt đau lòng bộ dáng, bất quá hắn cũng không phải cất giấu người, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi nhặt chuyện này để làm gì. Thứ này lại không thể ăn, chơi lên cũng thứ tay. Hắn vừa nói một bên giúp đỡ nguyên túc nhặt. Nàng thích liền cho nàng nhặt đi, khó được thấy nàng như vậy có tính trẻ con bộ dáng. Nguyên túc thấy hắn giúp đỡ chính mình nhặt, ngự khi phóng mềm một ít, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, thứ này có thể ăn, làm tốt. Đó là bán 20 văn một cân cũng có đến là người bán. Giọng nói của nàng chắc chắn, hoàn toàn không phát hiện phía sau ôn diên kinh ngạc. Ôn diên trong tay mới vừa nhặt lên một cái gờ giáp tử, theo hắn thả lỏng đôi tay lại hụt cục tử trong tay hắn chạy thoát, hắn đã không rảnh lo cái này, túi đầu nhìn thoáng qua bị chính mình giống tiến bùn gờ giáp tử, lâm vào trầm tư. Ngoạn ý nhi này có thể ăn. Liên này đó đầy người là thứ, bên trong còn ngạnh cùng cái hòn đá nhỏ giống nhau đồ vật. Có thể ăn. Ôn Diên lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi, vì cái gì thứ gì tới rồi hắn tiểu thê tử trong tay đều có thể ăn. Lần trước những cái đó thổ hoàng sắc kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng là, dùng để ướp thịt cá thế nhưng có thể xử thịt cá đi trừ mùi tanh, chẳng lẽ nàng là việc người. Nghe nói bên kia người chính là cái gì đều có thể làm thành mỹ vị. Nguyên Túc không biết ôn Diên đang ở trong lòng hoài nghi nàng là cái gì đều ăn khu đông lưỡng của người, còn quay đầu lại tiếp đón, mau nhặt nha, ngươi thất thần làm gì. Nàng vẻ mặt sốt ruột thuốc giục nói, phảng phất động tác chậm một chút liền sẽ tổn thất tuyệt bút tài phú giống nhau. "Tính, nếu nàng muốn liền nhặt đi." Ôn Diên buông xuống cung tiễn loan Đao, thành thành thật thật mà đi theo Nguyên Túc sau lưng nhặt lên hạt rẻ. Chương 25 hạt rẻ giang đường. Bởi vì nhặt hạt rẻ chậm trễ thời gian, Ôn Diên không lại hướng trong đi, mà là mang theo Nguyên Túc xuống núi, Nguyên Túc phản ứng lại đây là bởi vì chính mình chậm trễ Ôn Diên săn thú, cảm thấy thập phần thực xin lỗi hắn, quyết định trở về trước cho hắn làm hạt rẻ giang đường nếm thử. trở lại ôn ra sau, ôn phu nhân đối nàng nhặt một sọt gờ giáp tử rất bất mãn, nguyên túc cười mà không nói, chỉ tiếp đón ôn diên dùng loan đao giúp chính mình đem hạt rẻ gờ giáp xác lột bỏ, ôn diên dùng loan đao bổ mấy cái, không chỉ có gờ giáp xác bổ ra, liền toàn bộ hạt rẻ đều bị chém thành hai nửa. Nguyên Túc vừa bực mình vừa buồn cười, tay cầm tay mà dạy hắn như thế nào lột xác, một bên lột một bên nói, ngươi xem a, dùng đao như vậy đồng dạng vòng, nắm này đó thứ nhẹ nhàng lôi kéo, này không phải ra tới sao? Bất quá phải cẩn thận a. này đó thứ nhi nhưng chắc người một không cẩn thận liền a nguyên túc vừa dứt lời ngón tay đã bị chát ra một cái lỗ nhỏ đỏ tươi máu một chút liền toát ra tới nàng lập tức đem ngón tay bỏ vào trong miệng liếm mút ôn Diên cầm đi nàng một cái tay khác hẳn rẻ nghiêm túc nói ngươi đừng lúc ních, liền ở chỗ này chờ ta nói xong liền đứng dậy hướng trong phòng đi đến ai ngươi làm gì đi nguyên túc kêu một tiếng ôn duyên không quay đầu lại nàng thập phần buồn bực nàng bị thương ôn duyên đi trong phòng làm gì thực mau nàng sẽ biết, ôn duyên để ra cái quen mắt cái dương đi ra, chính là nàng lần trước hoa bị thương ôn duyên thế nàng xử lý lấy tới cái kia hỏng thuốc, thấy ôn duyên một bộ phải cho nàng ngón tay bao thành củ cải tư thế, nguyên túc vội vàng ngăn cả nói, không cần như vậy đại kinh tiểu quái, ngươi xem này đều cầm máu, nàng vươn ra ngón tay đầu làm ôn duyên kiểm tra, xấu hổ chính là, kia ngón tay vừa rồi bị nàng ở trong miệng hàm trong chốc lát, đầu ngón tay thượng còn tàn lưu một chút nước miếng, đem xanh nhạt đầu ngón tay nhiễm sáng lấp lánh. phảng phất ở cười nhạo nguyên túc ngu đần ôn diên nhìn thoáng qua trầm mặc không nói chuyện nguyên túc muốn thu hồi ngón tay lại bị hắn kéo lại xấu hổ mà nhìn hắn ôn diên nhàn nhạt mở miệng nói mặc kệ như thế nào vẫn là xử lý một chút hảo thủ hạ nhanh nhẹn dùng chính mình tay háo lao đi đầu ngón tay thượng tác theo ôn diên liên tiếp sát nước miếng giải thuốc bột chói băng gạc động tác nguyên túc mặt đã mau đốt thành một mảnh răng đỏ chờ ôn diên cuối cùng một động tác rơi xuống nàng liền hỏa tốc rút về ngón tay lấy đi chuẩn bị đồ vật vì từ trốn vào phòng bếp ôn diên nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng buồn cười ra tiếng ngón tay vô tình phất quá một khối ướt át vải dệt trong lòng nhịn không được có chút phát ngứa nguyên túc trốn vào phòng bếp dựa lưng vào tường chậm rãi ngồi xuống thiên nột quá mất mặt thật sự quá mất mặt nàng vươn bị băng gạc bao chỉnh chỉnh tề tề ngón tay vốn là không cởi ra đi đỏ ửng lần thứ hai ập lên gương mặt ôn diên ngón tay giống như là có điện lưu giống nhau Tinh tế ma ma xúc cảm vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trái tim tiêu tán không đi. Nàng hoán một hồi lâu mới hoán lại đây, ở trong phòng bếp xoay lại chuyển mới phát hiện hạt rẻ còn ở bên ngoài, xào hạt rẻ yêu cầu trước đem hạt rẻ nấu chín lại xào, nàng không thể không đi ra ngoài lấy những cái đó lột tốt hạt rẻ. Nguyên túc ở phòng bếp cọ sắt trong chốc lát, cho chính mình làm tốt trong lòng xây dựng mới lấy hết can đảm mãi đi ra ngoài, còn không phải là băng bó cái miệng vết thương sao. Nàng như vậy ngượng ngùng xoắn xít làm cái gì? Chờ nàng đi ra ngoài mới phát hiện, ôn riêng sớm đã đem những cái đó hạt rẻ đều luật hảo, liên quan thứ nhi mau sắc đều chi kỷ dọn dẹp sạch sẽ, liền dư lại một chậu nâu bánh hạt rẻ đặt ở nguyên lai vị trí thượng.